Phương quý cùng Triệu Thái Hợp đã sớm chuẩn bị, lẫn nhau làm một ánh mắt, phân tả hưu hướng về đối phương nên đón tiếp lấy, thống hạ sát thủ. Không đúng. hiển nhiên song phương sắp giao phong lúc, đồng nhiên đồng thời nhận ra mặt của đối phương, đồng thời hét lớn, gấp thu tiến công tập kích. chương 90, ba đội đứng đầu. Lại là các ngươi. Song phương riêng phần mình rơi xuống đất, đồng thời mở miệng, kinh nghi hướng đối phương nhìn sang. Phương quý cái này giật mình cũng là không nhỏ, chỉ gặp quái lâm bên kia tới có bốn người. Đều là người mặc áo bào đỏ, người cầm đầu, chính là một nữ tử cầm trong tay trường thương, vai hùng bất phàm, đương nhiên đó là trước đó giành lấy triệu thái hợp thanh la quả tiêu long tước, mà ở sau lưng nàng mấy người trên mặt vẻ kinh nghi chưa định, trên thân cũng ít nhiều đều có chút vết thương, trong đó một cái chính là phương quý lao đối đầu, lữ phi nham. Vạn không nghĩ tới, lại lại ở chỗ này đụng phải nữ nhân này. Đáng chết, đưa ta thanh la quả tới. Triệu thái hợp trước đó xuất thủ thời điểm, nhận rõ đối phương là đồng môn cho nên thu chiều, nhưng chợt nhớ tới cái này tiêu cuồng nhân cướp đoạt chính mình thanh la quả sự tình, nộ khí càng thêm, một bước đập vào, tức giận tử đao một tiếng gào thét, thẳng hướng tiêu long tức chém xuống. Cái kia thanh la quả, hắn là ngậm phẫn mà phát, lại không nghĩ rằng, quả thực là muốn báo thủ, tiêu long tức cũng biết hắn nhất định là nhận ra chính mình, cảm thấy bao nhiêu cảm thấy có chút đối lý, nhất là chính mình mặc dù đoạt thanh la quả, nhưng lại bị người đoạt đi, cảm thấy càng là có chút buồn bực, một thương giữ lấy triệu thái hợp đao. Trong lòng chỉ là đang bay nhanh nghĩ đến, đến tột cùng là cho hắn giải thích rõ ràng, hay là thể thốt phủ nhận. Nhưng cũng liền tại nàng giữ lấy triệu thái hợp trong tay tử đau lúc, ánh mắt hơi đổi, đống nhiên giật mình. Nàng cái nhìn kia, cũng đã thấy được triệu thái hợp trong tay túi càn khôn, ngộng một chút, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Hắn túi càn khôn tại sao lại về tới trên người hắn? Chẳng lẽ trước đó lại đem túi càn khôn đoạt trở về, kỳ thật chính là hắn? Hắn lúc ấy hẳn là hôn mê mới đúng? Không đúng. Bằng cái này họ chịu bản sự, có khả năng chỉ là hôn mê một lát, liền lại lập tức đuổi theo. Thậm chí có khả năng, hắn lúc ấy chính là làm bộ hôn mê, sau đó lặng lẽ đi theo chúng ta. Lúc đầu nàng đoạn đường này vẫn tại nghĩ, đến tột cùng là ai có bản lánh lớn như vậy cùng đảm lượng, lại dám từ trong tay mình lại đem thanh la quả đoạt trở về, bây giờ lại liếc nhìn triệu thái hợp bên hông túi cắn khôn, liền trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều khả năng, thẳng có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác, mà ngay sau đó, Chính là trong lòng nổi lên một cỗ khó nói nên lời phẫn nộ. Quả nhiên là ngươi lại đoạt trở về, bây giờ còn muốn lại đe dọa ta một lần. Trong tay thiết thương chợt bãi xuống, đem triệu thái hợp làm cho lui về phía sau mấy bước, đầy mặt lửa giận quát, ngươi nghĩ hay lắm. Nữ nhân này lại đang nói bậy bạ gì đó. Triệu thái hợp nghe được nàng nói như thế, lập tức nổi trận lôi đỉnh, trục lấy đao liền vọt lên liều mạng. Mà tiêu long tức thì là hoành thương lập tức, không mảy may sợ, trực tiếp cùng hắn chiến đến một chỗ Chỉ là đối với Triệu Thái Hợp mà nói, lại là căn bản cũng không tiếp, trước đó nàng đoạt thanh la quả thời điểm, thế nhưng là che mặt, bây giờ tất cả mọi người không có che mặt, nàng lại thế nào khả năng ngay trước mặt Triệu Thái Hợp thừa nhận chuyện này, để tránh sau khi về núi, Triệu Thái Hợp cáo chính mình một phát, không tốt bịa giải. Hai người này khẽ động lên tay đến, vậy quả nhiên là không lưu tình chút nào, hướng về chỗ yếu của đối phương chào hỏi. Tiêu Long tức mấy người bên cạnh đều đã cùng nhau tiến lên, làm xong giúp đỡ chuẩn bị chỉ là nhất thời do dự trước đó bọn hắn che mặt rất đồ có thể vây công nhưng bây giờ mọi người không có che mặt lại không tốt lấy nhiều khi ít huống hồ bọn hắn cũng không biết bây giờ tiêu long tức nổi giận là thẹn quá hóa giận hay là giết người diệt khẩu thật không dám mạo muội dính vào đến bên trong đi ai cũng liền tại tiêu long tức cùng triệu thái hợp liều nổi giận hiển nhiên chính là máu phun năm bức thời điểm đột nhiên bên cạnh vang lên khẽ than thở một tiếng một đạo ánh kiếm màu đen thẳng tắp vọt vào hai người bọn họ ở giữa thế đại lực trầm Tại thương đau ở giữa vẩy một cái, tiêu long tức cùng triệu thái hợp hai người khó lòng phong bị, đồng thời bị hắn làm cho lui về sau hai bước, ánh mắt cảnh giác hướng về người kia nhìn lại. Giữa sân ở giữa, phương quý chính chậm rãi thu hát thạch kiếm, mang trên mặt phi thường ôn hòa dáng tươi cười. Tất cả mọi người là đồng môn, có lời gì không thể hảo hảo nói sao. Hắn hướng hai bên chắp tay, một mặt chân thành, đều cho ta cái mặt mũi, trước binh khí thu lại. Ngậy! Trong lúc nhất thời, hai phe vô số ánh mắt đều tập trung vào phương Quý trên thân nhất là tiêu long tước dưới tay lữ phi nham, lúc này nhìn xem phương quý đã triệt để mộng tiêu long tước sư tỷ là bực nào dạng người tiểu nhi này thế mà hướng nàng sĩ diện hắn vô ý thức cảm thấy chính mình lúc này hẳn là mở miệng quát tháo để phương quý lui ra bất quá hắn dù sao cũng không phải thất lốc lâm mở miệng thời khắc chợt nên đến phương quý ánh mắt trong lòng nhất thời run lên quyết định trước tiên không nói yên lặng theo dõi kỳ biến mà tại lúc này tiêu long tước cùng triệu thái hợp lẫn nhau nhìn thoáng qua thế mà thật không tiếp tục xuất thủ Ngươi chính là trong tiên môn danh sương quỷ ảnh tử phương quý sư đệ a. Tiêu Long tức trải qua một lát mới chậm rãi mở miệng nhìn về hướng Phương Quý, ta biết ngươi bản lĩnh bất phàm, chính là trong mấy năm gần đây ô sơn cốc đi ra cao cấp nhất mà nhân vật ngươi là thật có bản lĩnh trong người, cũng không giống như một ít người mua danh chủ tiếng. Nói đến đây, cố ý nhìn triệu thái hợp một chút, phảng phất có ý riêng. Phương Quý trên mặt dáng tươi cười thì càng lộ ra hòa khí, cười hướng Tiêu Long tức chắp tay nói, Tiêu sư tỷ có ánh mắt ta. Đương nhiên tiểu Triệu sư đệ cũng không tệ. Nói nhìn bọn hắn hai phe một chút, cười nói, kỳ thật ta cũng không biết các ngươi song phương có cái gì mâu thuẫn, nhưng tất cả mọi người là đồng môn, lại đang ma sơn chỗ sâu, hay là có thể đại cục làm trong nha, tất cả mọi người đến nơi này, cần làm chuyện gì, không nói cũng hiểu, sao không trước liên thủ lấy ma sơn chỗ lô hồng tạo hóa kia, trở về lại phân cái mình bạch đầu." Hắn giang tay ra, nói, dù sao tạo hóa này công đức trăm vạn, phương nào cũng vô pháp đơn độc nuốt vào không phải. Cùng hắn, nàng, liên thủ. Nam mơ. Triệu thái hợp cùng tiêu long tước, gần như đồng thời mở miệng, một cái đầy mặt phẫn nộ, một cái một mặt khinh thường. Ngươi nhìn ngươi nhìn, lại động khí. Phương quý bất đắc dĩ hít một tiếng, nói, hợp tác cùng có lợi, phân thì hai bại, đạo lý kia các ngươi không rõ sao. Thực sự trong lòng giận. Chỉ Lữ Phi nham một chút, nói, liền đem Lữ Sư Huynh đánh một trận hạ giận tốt. Lữ Phi nham kèm chút ngẹn chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá ngoài dữ liệu, tiêu long tức cùng triệu thái hợp nghe phương quý mà nói, lại đều không tiếp tục mở miệng. Lời nói trở về, có thể có là gan chạy đến ma sơn này chỗ sâu tới lấy tạo hóa, lại có cái nào là đồ đẩn. Mặc dù bọn hắn hai phe trong lòng đều hận thấu lẫn nhau, nhưng thật đúng là không tới nhất định phải liều lĩnh cùng đối phương liều cái chết sống trình độ, chỉ là trong lòng hận ý khó tiêu, bây giờ cũng đều đang giận trên đầu, không biết như thế nào xuống tới nước thang này mà thôi. Tiến vào ma sơn chỗ sâu, vốn là hung hiểm trung điệp càng không biết nơi đản sinh ma sơn dị bảo kia gặp được dạng gì hung hiểm bọn hắn tự nhiên cũng biết lúc này kéo mấy cái cường viện tầm quan trọng triệu thái hợp bực này quái gở tính tình trước đó sẽ chủ động mời phương quý vào núi chính là bởi vì chính mình cũng không nắm chắc tiêu long tức càng không cần phải nói lữ phi nham bọn người căn bản không vào được pháp nhãn của nàng ngược lại là phương quý vừa rồi một kiếm đẩy ra binh khí của nàng lực đại thế trịm, để nàng thoáng qua nhìn với con mắt khác đương nhiên hấp dẫn nhất nàng hay là triệu thái hợp mặc dù nàng đoạt lấy triệu thái hợp thanh la quả nhưng cũng biết cái này triệu thái hợp một thân bản lĩnh tuyệt đối bất phàm chỉ là nàng cũng biết chính mình tuyệt đối không thể đem triệu thái hợp lôi kéo tới càng không muốn chịu thua ha ha phương quý sư đệ nói có lý tiêu long tức lườm triệu thái hợp một chút lạnh lùng mở miệng để cho ta cùng gia hỏa này liên thủ tuyệt đối không thể nhưng ta đối với phương quý sư đệ lại rất có vài phần bội phục nếu được phải chúng ta ngược lại không ngại liên thủ trước lấy trong vùng núi thẳm này tạo hóa hừ Triệu Thái hợp hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Ngược lại là Phương Quý cười khổ một tiếng, nói: "Cùng Tiêu sư tỷ liên thủ, ta cầu còn không được, bất quá ta trước khi tới, nhưng cũng là cùng tiểu Triệu sư đệ liên thủ, đã đến nơi này, ta sao có thể bỏ xuống hắn mặc kệ đâu, hay là cùng một chỗ liên thủ đi." Tuyệt đối không thể. Triệu Thái hợp lại một lần nữa cùng Tiêu Long tức đồng thời mở miệng, chém đinh chặt sắt. "Được chưa được chưa, vậy các ngươi liền đồng thời cùng ta liên thủ tốt." Phương Quý bất đắc dĩ lắc đầu. Đưa ra một cái yêu cầu. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tức liếc nhau một cái, sắc mặt phức tạp, nhưng thế mà đều không có cự tuyệt. Một cái có chút quỷ dị liên minh tạm thời tạo thành, Tiêu Long Tức một nhóm bốn người ở bên trái, Triệu Thái Hợp một người ở bên phải, Phương Quý đi ở chính giữa, Tả Hữu đều liên thủ với hắn, xem như một nhóm người, nhưng hết lần này tới lần khác Tả Hữu lại là như nước với lửa, tuyệt đối không thể liên thủ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên so cảnh vật chung quanh còn muốn quỷ dị đứng lên. Đi bên trái một đoàn người hướng về phía trước sờ sòng 4 năm dặm đường liền đã thấy được một tòa quái hồ trong hồ ma yêu du đãng rất là đáng sợ hồ trái hồ phải đều có một đầu đường nhỏ dọc theo mở đi ra bọn hắn muốn đi phương hướng rõ ràng liền ở đây hồ đằng sau hắc vụ tràn ngập chỗ tiêu long tức cùng triệu thái hợp hai người đều không phát một lời riêng phần mình quan sát sau nửa ngày tiêu long tức chỉ hướng một cái phương hướng phía bên phải triệu thái hợp thì lạnh lùng nhìn nàng một cái đi mặt phải càng tốt hơn tiêu long tức cả giận nói. Ngươi biết cái gì? Triệu Thái Hợp hừ lạnh một tiếng nói, lấy lứa tuổi, chưa chắc liền có đạo lý. Tiêu Long Tức giật quá, ngươi nói ai già? Hiển nhiên hai người lại phải tranh nào đứng lên, Phương Quý bất đắc di khoát tay háo, được rồi được rồi, đều chớ ồn nào. Tiêu Long Tức cùng Triệu Thái Hợp nghe thấy hắn mở miệng, liền đều ngừng miệng, cùng nhau hướng hắn nhìn tới. Phương Quý tiện tay về phía bên trái một chỉ, nói, đi nơi này. Tiêu Long Tức nghe vậy, lập tức có chút khiêu khích nhìn Triệu Thái Hợp một chút. Triệu thái hợp thì là mặt có vẻ tức giận, nhưng cũng chỉ có thể đi theo, chỗ sâu ma sơn này, như vậy như gặp hung hiểm, chính hắn một người rất khó hóa giải, cho nên lúc ban đầu mới có thể mời lấy phương quý cùng một chỗ tiến đến, bây giờ trong lòng tức giận nữa, cũng không thể thoát thân mà đi. Còn tốt chính mình trên danh nghĩa là nghe phương quý, mà không phải tiêu long tước, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Tả hưu ý kiến không hợp, vậy cũng chỉ có nghe phương quý cộng đồng đồng đội này. đuổi kịp đoạn đường đường. Phương Quý lại cảm thấy hai phe này giống như là thành thủ hạ của mình, trong lòng thực đắc ý. Vừa đi vừa nghỉ, vòng qua tòa quái hồ này, trước người bọn họ đã xuất hiện một mảnh núi thấp màu đen, dấu ở trong sương mù màu đen, trung quanh quái phong gào thét, thê lương không gì sánh được. Tới nơi này, Tiêu Long tức đã nhịn không được thấp giọng nhắc nhở Phương Quý sư đệ cẩn thận, chỗ tà khí tiết lộ kia nhất định ở phía trước đám kia núi thấp ở giữa, nơi này tà khí nồng đậm đến cực điểm, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều ma yêu chạy đến thốn phệ. Chúng ta lúc nào cũng có thể bị ma yêu. Vây khốn, chỉ cần từng bước đề phòng mới được. Hiểu rồi. Phương quý nhẹ gật đầu, đem hát thạch kiếm lấy trong tay, tiêu sư muội, triệu sư đệ, đi lâu như vậy, cuối cùng đến địa giới, các ngươi nhưng phải giữ vững tinh thần đến a, hung hiểm như thế địa phương, lại nổi lên nội hống, ta liền muốn huấn luyện các ngươi. Tiêu long tức cùng triệu thái hợp nghe lời này, đều là giận tí mặt. Nhưng bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, lại đều giận dữ vừa quay đầu, thế mà chấp nhận phương quý xưng hô. Phương quý cảm thấy đã trong bụng nở hoa, bắt đầu vẻ mặt thành thật hạ mệnh lệnh, lữ sư huynh đến phía trước dò đường. Lữ phi nham lập tức sắc mặt trắng bệnh, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta rồi. Câu cứu giống như nhìn tiêu long tức một chút, đã thấy tiêu long tức cũng không ngẩn đầu lên, phương quý sư đệ lời nói ngươi không nghe thấy sao. chương 90, ba đội đứng đầu. Lại là các ngươi. Xong phương riêng phần mình rơi xuống đất, đồng thời mở miệng, kinh nghi hướng đối phương nhìn sang. Phương quý cái này giật mình cũng là không nhỏ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 Chương 91, Đại Hùng Chi Địa. Ta lúc đầu đắc tội tên này làm cái gì? Không đúng, lần này vào núi ta rõ ràng không có đắc tội hắn A. Lữ Phi Nham trong lòng hận thấu tiểu quỷ nói rõ lấy việc công làm việc tư từ này, từng bước một đi ở phía trước, chân đều mềm đúng. Bất quá cũng không biết là mạng hắn lớn hay là cái gì, vốn cho rằng lần này xâm nhập, rất nhanh liền sẽ nên đón từng trang ác chiến, nhưng ngoài ý liệu là, bọn hắn liên tiếp đi về phía trước trong vòng 3-4 dặm đường, nhưng Thủy Trung không có gặp cái gì hung hiểm tồn tại khắp mắt trung quanh, chỉ gặp nơi này tà khí đã thịnh vượng không gì sánh được, xa so với bọn hắn trước đó trải qua khu vực càng dày đặc, nhưng bọn hắn chỗ đi qua lại là tĩnh mịch một mảnh, chẳng những không có nhìn thấy nửa cái ma yêu bóng dáng, thậm chí ngay cả côn trùng đều vang thu giống thanh âm cũng không có. bốn phương tám hướng chỉ có quái lâm thâm thẳm, tà khí lạnh rung, một mảnh trống rỗng, không thích hợp a. trong lòng mọi người đều sinh ra một loại dị thường quỷ dị cảm giác. đi nữa sau một lát. Phía trước quái phong càng mãnh liệt, một vòng một vòng, vòng quanh một vùng thung lũng xoay tròn, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy phía trước quần quận Hắc vụ, liền giống như là một vòng xoáy khổng lồ đồng dạng, bao phủ tại trên một vùng thung lũng, quỷ tà chi khí mười phần. Đó là cái gì? Liền ngay cả tiêu long tức vào lúc này đều có chút mê mang, làm không rõ ràng tình huống. Hỏng. Ngược lại là triệu thái hợp, thấy được cảnh tượng này đằng sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên hắn ngồi sổm người xuống, lấy đất làm bản, thôi diễn một phen, lúc ngẩn đầu lên, trên mặt đã không gì sánh được ngưng trọng, Trầm giọng nói, sự tình cùng chúng ta trước đó nghĩ không giống với, lần này ma sơn tả khí tiết lộ, sợ là muốn so chúng ta trước đó đoán còn cường đại hơn. Tiêu Long Tức cùng Phương Quý đều quay đầu hướng hắn nhìn lại. Phương Quý nói, sau đó thì sao? Triệu Thái Hợp trầm mặc một hồi, nói, cái này cũng liền đại biểu cho, tả khí này tiết lộ chỗ tài nguyên tạo hóa, vô luận là cái gì? Đều sẽ so với chúng ta trước đó đoán còn tốt hơn, sợ là tốt hơn các bà. Không, tốt hơn không chỉ mười lần. Phương quý nghe vậy con mắt đã có chút tỏa ánh sáng, vậy còn chờ gì? Triệu Thái Hợp hít một hơi thật sâu, nói, nhưng cũng chính là bởi vì tà khí quá thịnh, cho nên tại trên một mảnh loạn thạch cốc kia, tạo thành một vòng xoáy tà khí to lớn, bên trong tràn đầy nồng đậm tà khí, bực này quỷ tà chi địa, đối với ma yêu tới nói chính là một loại động thiên phúc địa, liền giống như là chúng ta tiên môn linh quật đồng dạng Đối bọn chúng có trí mạng lực hấp dẫn, đối với chúng ta, thì là đại hùng chi địa. Phương Quý hơi kinh, người nói là phía ngoài ma yêu đều bị hấp dẫn tiến vào. Triệu Thái Hợp lắc đầu, nói, nếu là bị hấp dẫn tiến vào, như vậy bên ngoài cũng nhất định sẽ có một ít đề dai ma yêu tồn tại, thôn phệ tà khí tán luận này. Thế nhưng là chúng ta những nơi đi qua, hơn 10 dặm đường, nhưng không có nhìn thấy một con ma yêu. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái này loạn thạch cốc đã hấp dẫn tới một chút kinh khủng hơn đồ vợ. So cao dai ma yêu còn kinh khủng hơn. Chính là bởi vì những vật này tới, cho nên mới đem chúng quanh ma yêu đều hủ chạy. Triệu Thái hợp vào lúc này, thanh âm đều tựa hồ có chút khẽ run, hít sâu một hơi, nói, có lẽ là trên ma sơn xuống. Trên ma sơn xuống, so cao dai ma yêu còn kinh khủng hơn độ vật. Bất luận là phương quý hay là Tiêu Long tức một đoàn người, vào lúc này đều lấy làm kinh hãi, sắc mặt nhất là cổ quái. Ma sơn trung quanh 3000 dặm, ta khí bản cự chi địa đều bị trong giới tu hành người xưng là ma sơn, nhưng cái này dù sao chỉ là gọi chung, tất cả mọi người biết, chân chính ma sơn, chỉ là ma sơn sơn vực hạch tâm, ngọn núi thẳng đứng thẳng trên 9 tầng mây kia, chung quanh 3.000 dặm quỷ dị, tất cả đều là bởi vì lấy nó tồn tại mới xuất hiện, cũng duy có tòa ma sơn này, mới có thể dâng lên vô tận yêu tà. Trong ma vực ma yêu vô số, tạo hóa vô số, nhưng chân chính tồn tại kinh khủng, lại đều tại trên ma sơn, chỉ là ma sơn kia đáng sợ như vậy. Đừng nói là Hồng Diệp Cốc đệ tử, thậm chí là đệ tử Thanh Khê Cốc cũng không dám tới gần Ma Sơn nửa bước, để tránh chết mất tính mệnh. Nếu như suy đoán trở thành sự thật, thật sự là có trên Ma Sơn ma vật bị hấp dẫn xuống tới, bọn hắn thì như thế nào có thể là đối thủ. Trong sân đám người nhất thời đều không dám nói chuyện, lời nói thật tới nói, bọn hắn dám ở lúc này xâm nhập Ma Sơn, liền không có một cái nào lá gan là nhỏ, nói là gan to bằng trời cũng không đủ, nhưng là nghe được Triệu Thái Hợp lời nói đằng sau, vẫn là không nhịn được trong lòng phát lệnh Liền xem như một đám cao dai ma yêu, bọn hắn cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọc, nhưng so cao dai ma yêu còn kinh khủng hơn đồ vật, vậy lại sẽ là cái gì? Ma Linh? Hay là Ma Khôi? Cao dai ma yêu cũng đã 10 phần đáng sợ, tiếp cận tu sĩ nhân loại luyện khí cao dai, mà Ma Linh, thì là cao dai ma yêu phía trên, lại tấn nhất dai, như cùng nhân loại tu sĩ trúc cơ đồng dạng, độ khó cực lớn. Chỉ khi nào tấn dai thành công, liền cũng hóa thành xa so với cao dai ma yêu nhân vật càng khủng bố hơn bọn hắn những người này có thể chém giết cao giai ma yêu nhưng gặp ma linh cũng chỉ có thể là mệnh mà càng đáng sợ chính là vạn nhất bên trong bị hấp dẫn tới là so ma linh càng đáng sợ mà khôi đâu đây chính là tương tự tu sĩ nhân loại kim đan cảnh giới ma vật vạn nhất gặp bọn hắn trốn đều khó có khả năng trốn chỉ có thể chờ đợi chết tân tân khổ khổ đến nơi này lại phát hiện bên trong rất có thể có bọn hắn căn bản là không có cách địch nổi đại khủng bố trong lúc nhất thời tiêu long tức cùng triệu thái hợp đều trầm mặt lại Sau một lúc lâu, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về hướng Phương Quý. Phương Quý có chút tức giận, lúc này nhìn ta làm gì? Dọc theo con đường này, không đều là ngươi tại ra lệnh A. Tiêu Long Tức cùng Triệu Thái Hợp đều rất lẽ thẳng khí hùng nhìn xem Phương Quý, bao quát Tiêu Long Tức dưới tay mấy người kia cũng đương nhiên. Phương Quý cũng có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về hướng Lữ Phi Nham, nếu không liền để Lữ Sư Minh. Lời còn chưa nói hết, Lữ Phi Nham bịch một tiếng mềm trên mặt đất. Lần này Tiêu Long tức ngược lại là không có chính xác để Lữ Phi Nham đi chịu chết, chết cao mày nhìn Lữ Phi Nham một chút, nói, hắn chính là cái vô dụng, vô ích trong hồng diệp cốc tu hành nhiều năm như vậy, một chút đảm phách cũng không có, còn muốn chú ý khác đi. Như vậy từ bỏ thực sự đáng tiếc. Triệu Thái Hợp hơi trầm âm, đồng nhiên hướng phương quỷ nói, duy nhất biện pháp, chính là trước vòng quanh mảnh sơn cốc này đi một vòng, nhìn xem có hay không vòng xoáy tà khí lỗ hồng, mượn cơ hội cảm ứng một chút bên trong khí cơ. Nếu như bên trong thật có ma linh, thậm chí là so ma linh còn tồn tại kinh khủng, vậy chỉ cần tìm được lỗ hồng, chúng ta liền có thể ở bên ngoài cảm ứng được, phán đoán cảnh giới của hắn, thậm chí số lượng. Tiêu Long Tước cười lạnh một tiếng, a, Phương Quý nhẹ gật đầu, nói, ta cảm thấy có đạo lý. Tiêu Long Tước nói, nghe Phương Quý sư đệ. Một đoàn người gặp có chủ ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhất là Lữ Phi Nham, quả thực là cảm ơn Đái Đức nhìn Triệu Thái Hợp một chút, cô cẳng liền muốn chạy. Nhưng vương quý bọn người, thì đều đã đem phi kiếm tế đứng lên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhảy lên phi kiếm. Trước đó bọn hắn sợ kinh động đến không biết hung hiểm, lúc này mới đi bộ, giấu kín bộ dạng, nhưng bây giờ muốn dò xét sân quốc, lại chỉ có thể dùng hết toàn lực, để tránh làm trễ nải quá nhiều thời gian. Càng quan trọng hơn là, nếu như tìm được lô hồng kia, tại bọn hắn cảm ứng được ma yêu tồn tại lúc, ma yêu cũng sẽ cảm ứng được bọn hắn, đến lúc này, vậy cũng chỉ có thể mau sớm đào mệnh, ngự kiếm liền dễ dàng hơn. Mấy đạo kiếm quang hướng phía sơn cốc phương tây mà đi, trung quanh cuồng phong rất nhanh liền đem bọn hắn vết tích xóa đi. Loạn thạch cốc trước, lần nữa khôi phục trước đó tính mịch. Chỉ là liền ngay cả Phương Quý mấy người cũng không nghĩ tới chính là bọn hắn vừa mới độn kiếm mà đi không lâu, mảnh tính mịch này lần nữa bị đánh phá, phương nam có mấy đạo kiếm quang đánh tới, đứng ở trên phi kiếm, người mặc bạch bảo, khí vũ hiên ngang, chính là đệ tử Thanh Khê cốc lý Hoàng Trần, tại phía sau hắn, còn đi theo mấy vị tuổi tác so với hắn nhỏ chút. Nhưng cũng khí cơ cường hành phi thường đệ tử thanh khê quốc, tổng cộng có bốn người cùng đi. Rất tốt, không nghĩ tới lần này tà khí mạnh như thế. Lý Hoàng Trân đi tới mảnh sơn cốc này trước đó, thu lại kiếm quang, ngưng thần dò xét bốn phía, như mày. Tại phía sau hắn, một cái mọc lên mặt em bé nam tử nói, Lý Sư Minh, ta nhìn chung quanh nơi này, ngay cả chỉ đê dai ma yêu cũng không có, nghĩ là đều bị ma huy chấn nhiếp, xa xa chạy trốn, bên trong khả năng có cái đại gia hỏa, chúng ta muốn đi vào sao trong sơn cốc này không phải ma linh chính là ma khôi lý hoàng chân nhíu mày trầm giọng nói nếu chỉ là ma linh mà nói chúng ta bốn người người còn có thể có mấy phần chắc chắn nhưng nếu là thật đưa tới từ trên ma sơn xuống ma khôi dựa vào chúng ta bốn người thực lực chỉ sợ chuyến đi này ha ha thái bạch tông tạp thoái, các ngươi cũng nghĩ đoạt lần này tạo hóa ngay tại lý hoàng chân do dự ở giữa đung nhiên nơi xa truyền đến cười to một tiếng tiếng cười khói động tứ phương sơn dã lý hoàng chân kinh ngạc ngẩng đầu liền nhìn thấy phương đông chân trời, một mảnh mây đen cổn đáng mà đến, ngay tại trên mây, lại là một thanh niên trần chủi hai chân, bộ dáng như là dã nhân, hắn nhìn hai mươi mấy tuổi, cần cổ bùng thóng một chuỗi bạch cốt dây chuyển, một thân hung hãn khí tức. tại trong ma khí quần quần này, hắn nhìn lại so với đồng dạng cao dai ma yêu còn muốn giống như là ma vợ. Mà tại phía sau hắn, đồng dạng còn có ba người, cũng là bực này cách thân mặc, chỉ là trên thân sát khí lại không bằng hắn như vậy nặng. Tu vi cũng nhiều là luyện khí bảy tám tầng cảnh giới, bốn người đạp trên mây đen mà đến, càng đáng sợ, tựa như tu sĩ trúc cơ đang vân mà bay vượt qua. Bất quá chờ bọn hắn đến trước mặt mới có thể phát hiện, dưới chân hắn đạp trên, nhưng thật ra là một thanh tản ra cuồn cuộn khói đen to lớn trường đao. Khuyên Nguyệt tông hạng quỷ vương, Lý Hoàng Trân bỗng nhiên gặp người này, nhịn không được kinh hãi, phi kiếm đột nhiên đến ở trong tay, tiện tay sắn một cái kiếm hoa, nghiêm nghị quát, họ hạng, đây là ta Thái Bạch Tông lãnh địa. Các người khuyết nguyệt tông như thế nào dám đến, vớt qua giới đi. Tại phía sau hắn, mặt khác ba vị đệ tử Thanh Khê cốc cũng đồng dạng cầm kiếm nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc đại sợ. Chẳng ai ngờ rằng, mảnh tà sơn này dẫn tới không chỉ là bọn hắn Thái Bạch tông đệ tử, còn có khuyết nguyệt tông hung nhân. Nhưng trên mây đen kia chân trần người tuổi trẻ, nghe vậy lại là sâm nhiên cười một tiếng, máng, đánh dám, nơi này là đã từng gia linh quật lãnh địa, gia linh quật bị người diệt đằng sau, liền trở thành nơi vô chủ. Khi nào thành các ngươi thái bạch tông Họ lý, chỉ bằng ngươi thủ đoạn mèo ba chân kia Cũng đừng có đi ra khoe khoang Ngươi nếu dám vào núi đoạn bảo Ra ra ta một thanh liền bóp nát đầu của ngươi Nói đi lời này Liền cười một tiếng dài Không quan tâm, thẳng hướng về trong loạn thạch quốc phóng đi Tại trên mây đen kia Còn có lý hoàn chân không nghe được thanh ầm vang lên Hạng sư huynh Chúng ta không nên trước tiên ở chung quanh nhìn xem à Hạng quỷ vương, ta thao, quên Chương 92 Sư Minh, cái kia khuyết nguyệt tông hung nhân đuổi tại chúng ta trước đó tiến vào. Lý Hoàng Trân sau lưng mặt em bé khẩn trưng lên, vội kêu lên, vậy chúng ta bây giờ. Lý Hoàng Trân cũng là đầy mặt lo lắng, cắn răng nói, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không nghĩ tới mảnh này tà khí tiết ra ngoài, ngược lại đem khuyết nguyệt tông đệ tử cũng hấp dẫn tới. À, ta đã từng cùng cái này họ hạng giao thủ ba lần, lẫn nhau có thắng bại, hắn muốn độc chiếm trong loạn thạch quốc này tạo hóa, đó là làm ban ngày đại ngộng, chư vị sư đệ, chúng ta một tiếng hô quát liền muốn xông vào cốc đi, chợt nghe được xa xa một trận gió tiếng chuông truyền tới. bây giờ cái này loạn thạch cốc trung quanh, ẩn có lực gió khét đều, nhưng âm thanh chuông gió kia lại có vẻ rất là yêu dị, thế mà tại trong tiếng gió, rõ ràng có thể nghe, giống như là ngay cả giữa thiên địa cuồng phong đều ép tới. Lý Hoàng Trân lời nói lập tức đã ngừng lại, đột nhiên quay đầu. sau đó bọn hắn liền nhìn thấy xa xa không trung đang có một khung con diều màu hồng thuận gió mà đến, con diều kia trường rộng mười trượng rộng. Tại trong cuồng phong trận cao chợt thấp, linh động phi thường, chính là một loại phi thường nhanh nhẹn linh hoạt pháp khí. Bất quá nhất làm cho Lý Hoàng Trân bọn người tâm trường, lại là con diều ngồi lấy ba vị nữ tử kiều mỹ. Ba người các nàng đều là một loại cách ăn mặc, có được dị thường xinh đẹp, hơn hai mươi trên dưới niên kỷ, giữa cổ, trên mắt cá chân đều buộc lên một viên một viên nho nhỏ linh đàng. Theo con diều xa xa bay tới, tiếng chuông đinh đương rung động, rất là êm thay. Chỉ là Lý Hoàng Trân gặp được các nàng đằng sau, lại là sắc mặt đại sợ. A, các ngươi Thái Bạch Tông còn không có đi vào sao? Trên con diều kia, ngồi ở trước nhất thủ một nữ tử, nhìn tại trong ba nữ tử tuổi tác nhỏ nhất, tu vi cũng thấp nhất, nữ tử khác đều đã là luyện khí tầng 8 tu vi, nàng cũng chỉ có luyện khí tầng 7, nhưng trong ba người lại ẩn ẩn lấy nàng làm chủ. Nàng mắt đẹp quét qua, liền thấy được Lý Hoàng Trân, giọng dịu răng nở nụ cười. Lý Sư Minh, ngươi nhưng nhìn đến họ hạng của nhân rồi. Linh Lung Tông Hoạ Thủy cũng tới. Lý Hoàng Trân không đáp, chỉ là âm thầm cắn răng hì hi, hi, trong thái bạch tứ đại chân truyền, nếu như chỉ ngươi một cái mà nói, vậy tạo hóa này cũng không có phần của các ngươi nha. Trên con diều kia nữ hải chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không đợi Lý Hoàng Trân trả lời, liền cười duyên một tiếng, trực tiếp tồi động con diều hướng về phía trước lao đi, tựa hồ xem cái kia loạn thạch cốc trên không vòng xoáy tà khí như không đồng dạng, đảm lượng so họ hạng quỷ vương còn lớn hơn. Vân sư muội, chúng ta không cần trước tiên ở chung quanh nhìn xem sao. Trên con diều, Có một vị lớn tuổi chút nữ đệ tử nhắc nhở, nhưng cái kia họ Vân Nữ hài Nhi lại cười chỉ là cười hì hì lườm Lý Hoàng Chân một chút, tiểu nói, nếu đã tới, luôn luôn muốn đi vào, vô ích đi một vòng chẳng phải là phiền phức. Lại nói, Khuyết Nguyệt Tông Hạng Phong tử cũng sớm đã tiến vào, chúng ta giống như Thái Bạch Tông đệ tử lại nhảy cả ngày, vậy coi như cái gì cũng vứt không đến. Vừa nói chuyện, con diều chìm chìm nổi nổi, đã phá vỡ vòng xoáy tà khí kia, trực tiếp vào trong loạn thạch cốc đi. Sư huynh vừa rồi cái kia linh Lung tông đệ tử thật cũng a lý hoàng chân phía sau mặt em bé gặp luyện khí tầng 7 linh Lung tông đệ tử đều đi vào không khỏi cắn lên răng tới ngươi biết cái gì lý hoàng chân sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi quát khẽ nói đó là linh Lung tông tỉ mỉ bồi dưỡng chân truyền vân nữ tiêu tương lai thần nữ nhân tuyển một trong đừng nhìn nàng tu vi thấp lại giống nhau khó chơi mấu chốt là tứ đại tiên môn đã tới thứ hai chúng ta mặt em bé kia cùng mặt khác hai vị đệ tử lập tức không biết nên nói cái gì Nếu chỉ có một vị hạng quỷ vương, Lý Hoàn Trân tự nhiên không sợ cùng hắn một hồi, nhưng tới hai đại tiên môn chân truyền, Giống. Ý niệm trong đầu này còn không có đi qua, đông nghe được một tiếng sư hống âm thanh chuyển đến. Lý Hoàn Trân bọn người vội vàng quay đầu nhìn lên, liền nhìn thấy cách đó không xa một mảnh khe núi phía sau, đông nhiên có một đầu hùng sư nhảy ra ngoài. Hùng sư kia có được tối thiểu có cao một trượng, nói là hùng sư, chẳng nói là một con voi, toàn thân lông trắng, chảo như kim trụ, mắt như ưu tuyển đương nhiên đó là một đầu cao dai linh thú tại trên lưng hắn thì ngồi xếp bằng một nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt người khoác hỏa vân áo khoác một thân khí cơ tụ tán không thôi cả người cũng mặt không biểu tình con mắt đen kịt giống như là không có tròng trắng mắt đồng dạng khuyết nguyệt tông cùng linh lung tông đệ tử gặp lý hoàn chân tốt xấu sẽ còn lên tiếng kêu gọi hắn lại chỉ là nhàn nhạt lướt qua giống như là làm như không thấy nhẹ nhàng vô vô hùng sư cái cổ liền lảo đảo thẳng hướng về trong loạn thạch cốc đi thiên địa vắng vẻ chỉ có phía sau hắn hỏa vân áo khoác đung đưa ánh lửa biến mất tại trong vòng xoáy tà khí hỏa vân tông chân truyền lăng hoa giáp lý hoàng chân trong lòng lột bộ một tiếng trong truyền thuyết hắn đã là nửa bước trúc cơ cảnh giới lý hoàng chân sau lưng mặt em bé tại cái kia hỏa vân tông chân truyền hiện thân thời điểm cũng bị hắn một thân khí cơ chấn nhiếp không có mở miệng đại hắn vào cốc mới nhịn không được lo lắng nói lý sư huynh tứ đại tiên môn chân truyền đã tới thứ ba chúng ta im miệng lý hoàng chân vào lúc này đã là sắc mặt trắng bệnh, đã có phẫn nộ, lại gặp nạn lấy phát giác kiêng kỵ chi ý. Hắn trầm ngâm thật lâu, mới trầm rãi mở miệng, thật không nghi tới, khuyết nguyệt tông, linh lung tông, hỏa vân lĩnh người cũng đã bị nơi này tạo hóa hấp dẫn đến đây, thiếu duy nhất một cái tống gia hàn sơn tông, hắc, nói không chừng người hàn sơn tông không phải không đến, mà là đã sớm tiến vào, người nhập thanh khê cốc thời gian cũng không ngắn, chẳng lẽ không biết chúng ta thái bạch tông cùng mặt khác tứ đại tiên môn quan hệ à? Mặt em bé cùng hai vị khác thanh khê cốc chân chuyển lập tức đều không nói. Thái Bạch Tông chính là 300 năm trước lập đạo, không so được mặt khác tứ đại tiên môn chuyển thừa đã lâu, song phương mặt ngoài đồng khí liên tri, nhưng trong âm thầm gặp được, lại phân tranh không thôi, mà tại trong tranh chấp này, tứ đại tiên môn từ trước đến nay đều là liên thủ chèn ép Thái Bạch Tông. Cho nên chúng đệ tử vào Ma Sơn trước đó, tiên môn chấp sự đều sẽ dặn do đệ tử gặp phiền phức tiên hạ thủ vi cường. Nguyên nhân rất đơn giản, người tứ đại tiên môn gặp được Thái Bạch Tông đệ tử. Vốn là sẽ tiên hạ thủ vi cường Lý Hoàng chân bây giờ kiên kỵ Liền cũng là điểm này Mặt em bé kia cũng minh bạch Lại không có cam lòng Vậy chúng ta Chỉ bằng vô ích nhường hay sao Lý Hoàng Trân trầm mặt không nói Đông cảm giác một đạo khí tức nhanh chóng tới gần Như kinh thao sóng biển Đúng là đến từ phía sau bọn họ Chẳng lẽ là người Hàn Sơn tống ra Trong lòng giật mình Vội vàng quay đầu nhìn lại Mấy đạo kiếm quang xoay tròn tại quanh người Để tránh nhận người khác cám toán Nhưng thấy được đạo thân ảnh kia đằng sau, lại là thoảng qua khẽ giật mình, chỉ gặp người kia thế mà không có ngựa kiếm, mà là băng băng mà tới, một đường hù dọa đầy đất khói bụi, giống như lang yên, trên thân không biết dính bao nhiêu thú huyết cùng có cây cho bụi, nhìn chất vượn nhưng lại tự có một lời dũng manh chi ý. Lý Hoàng Trân lập tức ngẩn ngơ, A khổ. Gặp được A khổ, Lý Hoàng Trân trong lòng mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại yên tâm, thu hồi kiếm quang, cười lạnh nói, A khổ. Ngươi đánh lấy tìm kiếm ngươi sư đệ danh nghĩa cùng chúng ta tách ra tiến vào Ma Sơn, bạn còn tưởng rằng ngươi thật sự là sư huynh đệ tình thâm, lại không nghĩ rằng ngươi cũng là chạy vội tà khí tiết lộ chi điệu tạo hóa này mà đến, chúng ta tốt xấu còn cứu được chút đồng môn ra ngoài, sư đệ của ngươi đâu? Ta là truy tung phương quý sư đệ dấu chân tới. Ngươi đến chính là vì cứu phương quý mà vọt vào Ma Sơn chỗ sâu ác khổ, hắn gặp được Lý Hoàn Chân, căn bản ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn chằm chằm mặt đất, có thể nhìn thấy Có một nhóm dấu chân, từ đằng xa mà đến, đúng tại hát sơn này trước đó biến mất. Dấu chân. Lý Hoàng Trân nao nao, hắn ngược lại không hoài nghi a khổ nói dối, chỉ là túi đầu quét qua hắn liền nhìn thấy, trên mặt đất xác thực có một nhóm nhàn nhạt dấu chân, hẳn là có 5 người, một đường kéo dài đến nơi này, sau đó biến mất tung tích, đáy lòng ngược lại là có chút một kỳ, tên kia gọi phương quý, hẳn là chỉ là Hồng Diệp cốc đệ tử đi, thế mà cũng có bực này đảm lượng, chạy nơi này đến mưu cầu tạo hóa. A khổ nghe lời này sắc mặt càng khổ túi đầu nhìn xem biến mất dấu chân một mặt không thể làm gì Lý Hoàng Trân trầm ngâm nửa ngày âm thanh lạnh lùng nói A khổ mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì tới đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi trong sơn quốc này lớn lao hung hiểm không nói vừa mới khuyết Nguyệt Tông Linh Lung Tông hỏa vân lĩnh các loại tam đại tiên môn chân truyền cũng đều đã tiến vào liền xem như hai người chúng ta liên thủ sợ cũng không có chút tự tin nào cho nên hay là cùng ta khuyết Nguyệt Tông Linh lung tông, hỏa vân lĩnh. Hắn không nói lời này còn tốt, vừa nhắc tới mấy tiên môn này danh tự, A khổ lại là bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói, hỏng bét, nếu là bị người mấy đại tiên môn này thấy được phương quý sư đệ kiếm trong tay, bọn hắn nhất định sẽ. Nói lại không nửa phần lại nhảy tao, bước nhanh chân liền hướng về trong hát sơn chạy như điên. Người! Lý Hoàng Trân thấy thế kinh hãi. Đó là sư đệ ta. A khổ căn bản cũng không quay đầu lại, lưu lại một câu. Thân hình đã biến mất tại tà loạn trong cuồng phong. Mặt em bé thấy một mặt này, đều kinh ngạc đến sững sở, kêu lên, Lý Sư Minh, chúng ta. Hồ nháo, hồ nháo. Lý Hoàng Trân khí mặt đều xanh, bực này người lỗ mãng, như thế nào tu được đại đạo. Ai? Ai lại hồ nháo? Ngay tại Lý Hoàng Trân gầm thét thời điểm, bên người phương Bắc, lại truyền tới kêu to một tiếng, chính em, cái Lý Hoàng Trân giật nảy mình, quay đầu nhìn lên, ánh mắt lại lập tức thẳng. Lần này tới lại không phải tứ đại tiên môn chân truyền, mà là năm cái người mặc thái bạch tông hồng diệp cốc áo tràng tiên môn đệ tử. Bây giờ 5 người chính đạp tiên kiếm, vội vã đột đến, gặp được lý hoàn chân bọn người, mới thu đồn thức. Trong 5 người, còn có cái vóc người thấp bé, bộ dáng đàng hoàng, giống như người bên cạnh phàn nàn. ngươi nhìn, ngay cả người tu vi cao như vậy cũng không dám tùy tiện xông vào đi. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói đem lựa phi nham sư huynh ném vào nhìn xem là hồ nháo. Chương 93, tốt nhất đại các. Thái Bạch chân truyền lý Hoàng chân sư huynh ở đây, các ngươi thế nhưng là Thái Bạch đệ tử. Nhìn thấy cái kia Nam Vị Hồng Diệp Cốc đệ tử xuất hiện ở loạn thạch cốc này bên dưới, Lý Hoàng chân bọn người đều là nao nao, rất nhanh liền trầm mặt xuống đến. Lý Hoàng chân sau lưng mặt em bé thì là hợp thời nhanh chân hướng về phía trước, hướng về kia Nam Vị Hồng Diệp Cốc đệ tử lạnh giọng hét lớn. Bái kiến thanh khê cốc sư huynh, bây giờ cái này chạy tới, tự nhiên chính là phương quý đấng người, bọn hắn vòng quanh sơn cốc dạo qua một vòng nhưng không có phát hiện vòng xoáy tà khí lỗ hồng. vào lúc này mấy người ý kiến liền lại xảy ra tranh chấp, triệu thái hợp nghị đến trực tiếp bất chấp tất cả, xông đi vào nhìn kỹ hăng nói, tiêu long tức thì là cảm thấy việc đã đến nước này, hay là ổn thỏa lý do, bằng tu vi của bọn hắn đi vào thực sự quá nguy hiểm. phương quý nói lên ý kiến ổn thỏa nhất, trước tiên đem lữ phi nham ném vào nhìn một cái, bất quá xem ở đồng môn trên mặt mũi, hắn cũng làm ra nhụt bộ, chủ động đề nghị trước tiên có thể trên người lữ phi nham trói cái dây thừng. Vạn nhất bên trong thật sự là hung hiểm quá lớn, như vậy bọn hắn còn có thể đem Lữ Phi Nham lại kéo ra đến, thấy không rõ lắm liền lại ném một lần. Dù sao Lữ Phi Nham sư huynh trên thân rất nhiều chỗ tốt, đơn giản chính là vạn năng hình. Bất quá liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, đang lúc lẫn nhau ý kiến khó mà thống nhất thời điểm, lần này đến cũng có niềm vui ngoài ý muốn, thế mà ở ngoài loạn thạch cốc này gặp đệ tử Thanh Khê cốc, ba người bọn họ đều là hồng diệp cốc người nổi bật, tự nhiên biết đệ tử Thanh Khê cốc bản lĩnh lớn bao nhiêu. Nếu là có thể cùng những này đệ tử Thanh Khê cốc liên thủ xông vào Loạn Thạch cốc đi, đây chẳng phải là bằng Bạch nhiều hơn rất nhiều bảo hộ. Nhất là Tiêu Long tức cùng Triệu Thái hợp hai người, càng là trên mặt lộ ra có chút vui mừng. Thanh Khê cốc tiên lý Hoàng Trần, hai người bọn họ đều là nghe nói qua. Thái Bạch tông công nhận có tiền đồ nhất tứ đại chân truyền một trong, địa vị trong môn phái thậm chí không thua vu chấp sự. Thật to gan, mới tu vi bậc này, liền dám xông vào đến trên núi sâu như vậy đến. Lý Hoàn thấy được bọn hắn lại là lông mày nhịn không được nhíu lại, trên mặt giống như là bao một tầng sương lạnh, Tả Hưu đánh giá mấy người bọn họ một chút, gặp bọn họ tu vi không cao, chỉ có một cái sơ luyện khí tầng 8 ngưỡng cửa, Càng là không vui, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều là người nào, chẳng lẽ không biết Ma Sơn dị biến, tiên môn sớm có chiếu lệnh, tuyên các ngươi nhanh đi pháp chủ chỗ tập kết. À. Triệu Thái hợp cùng Tiêu Long Tước, Phương Quý ba người liếc nhau một cái, trong lòng đều có chút quỷ suy nghĩ. Tiên môn chiếu lệnh bọn hắn tự nhiên đều biết Chỉ là ai cũng không để ý đến, ý vào tài cao gan lớn, lệnh thừa dịp thời điểm ma sơn dị biến này chạy tới ma sơn chỗ sâu đến giành tạo hóa, bây giờ bị đệ tử thanh khê cốc ở trước mặt quát tháo, chỉ cần tìm tốt cớ khuyên. Trong một mảnh trầm mặc, hay là tiêu long tước tiến lên thi lễ một cái, nói, hồi bẩm sư minh, chúng ta 5 người đều là ma sơn dị biến thời điểm cùng đồng môn tàu tán, không phân rõ được phương hướng, thất thủ tại trong ma sơn này, trên đường vừa lúc gặp được, liền hai bên cùng ủng hộ không nghĩ tới trong núi trái trùng phải đụng trong lúc vô tình chạy tới nơi này triệu thái hợp sư đệ suy tính ra trong loạn thạch cốc này nhất định có dị bảo xuất thế chúng ta năm người nghĩ đến muốn vì tiên môn hiệu lực đang định xông vào loạn thạch cốc này đi đoạt đến dị bảo hiến lên tiên môn tráng ta thái bạch chi uy nói hiệu nói vượng lý hoàng chân nghe lời này nhịn không được sắc mặt trầm hơn nếu thật là thất thủ tại trong ma sơn thì thôi còn có không phân rõ được phương hướng xông loạn đến loạn thạch cốc này tới Tâm hắn biết rõ ràng, mấy cái này hồng diệp cốc đệ tử tất nhiên là chuyên môn tìm được sơn cốc này tới. Trong tiên môn, từ trước đều không thiếu bực này gan to bằng trời, chỉ biết là tà khí tiết lộ trôi nhất định có dị bảo, lại toàn không cân nhắc chính mình có bản lãnh hay không cầm tới. Tiêu Long tức bọn người nghe gian dạy, đều lặng lẽ không nói. Các nàng tử cũng biết lời này không lừa được người, mọi người trên mặt không có trở ngại thôi. Mặc dù các nàng đều là hồng diệp cốc đệ tử, nhưng đều là trong hồng diệp cốc người nổi bật cho là mình có một ngày tất nhiên có thể tiến vào Thanh Khê cốc tu hành, bởi vậy đối với đệ tử Thanh Khê cốc mặc dù tôn kính, nhưng cũng không trở thành quá đem bọn hắn thấy cao cao tại thượng. Trong hoàn toàn yên tĩnh, ngược lại là Lý Hoàn Chân sau lưng mặt em bé đánh giá bọn hắn vài lần, ánh mắt rơi vào phương quý cùng dưới chân hắn trên phi kiếm màu đỏ, đột nhiên lộ ra bôi dáng tươi cười, nói: nột tiểu tử kia, ngươi thế nhưng là phía sau núi quỷ ảnh tử Phương Quý. Ta gọi là Phương Quý a." Phương Quý ngạc nhiên ngẩng đầu, nghe ra hắn có ý nhạ báng lại bất mãn nói nhưng ta đã sửa lại tên hiệu gọi ngọc diện tiểu lang quân nha nói hỏi lữ phi nham lữ sư huynh ngươi nói có đúng hay không lữ phi nham dọc theo con đường này bị hắn khi dễ hung ác ngay trước mặt đệ tử thanh khê cốc cũng không dám làm cuồng luôn miệng nói đúng cái gì gặp quỷ ngọc diện tiểu lang quân mặt em bé kia ngơ ngác một chút lắc đầu nói a khổ nói không sai ngươi quả nhiên tới nơi này a khổ sư huynh phương quý nghe vậy ngược lại là ngẩn ngơ ngây ngốc nói Hắn không ở phía sau núi cho heo ăn, cùng tới nơi này làm gì? Hắn là tới tìm ngươi." Mặt Em Bé kia cười nói, một đường lần theo khí tức của ngươi truy lùng tới, gặp ngươi giấu chân tại sơn cốc trước biến mất, liền cho rằng ngươi tiến vào sơn cốc, Liều Lĩnh xông vào, ai có thể nghĩ ngươi đổ không tiến vào, hắn chờ lâu sẽ liền gặp ngươi. "Á khổ sư huynh vào sơn cốc đi." Phương Quý nghe được lời ấy, cả người đều đã ngây dại. Chuyện này quả thực quá ngoài dự liệu của hắn. Lý Hoàng Chân hừ lạnh một tiếng, gật đầu nói, Đó chính là một cái tên lỗ mãng, ta rõ ràng đã nói với hắn, trong sơn cốc không chỉ có lớn lao hung hiểm, cẳng có từ trước đến nay cam thủ chúng ta thái bạch tông mặt khác tứ đại tiên môn chân truyền, coi như chúng ta tiến vào, có thể lấy được tạo hóa, lại thế nào khả năng tại tứ đại tiên môn liên thủ toàn thân trở ra. Hắn nhất định phải đi vào, lại là tự tìm đường chết. Vậy còn chờ gì, đi vào hỗ trợ a. Phương Quý Siêu một tiếng, đem hát thạch kiếm rút ra, lo lắng hướng những người khác nhìn sang. Hừ. Lý Hoàng Trân không để ý tới Phương Quý, chỉ là đối xử lạnh nhạt hướng Triệu Thái hợp bọn người nhìn lại. Các ngươi có thể từng tìm được lỗ hổng? Tứ Đại Tiên môn chân truyền. Tiêu Long tức cùng Triệu Thái hợp lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn tuy không phải đệ tử thanh khê cốc, nhưng thấy nhiều biết rộng, từ cũng biết Thái Bạch Tông cùng mặt khác tứ đại tiên môn quan hệ. Lắc đầu, Tiêu Long tức nói, tà khí đại thịnh, bắt không đến bên trong khí cơ. Lý Hoàng Trân lập tức khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta tiến vào tất nhiên hung cắt khó liệu nói nhiều như vậy, các ngươi không muốn bảo. Phương Quý lúc này cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, dương mắt nhìn Lý Hoàn Trân. Lý Hoàn Trân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, quắc, tiến cùng không vào, là ngươi có thể định à? Các ngươi không nghe Tiên môn tuyên chiếu, tư vào Ma sơn chỗ sâu, vốn là đã là phạm vào lỗi nặng, ta mệnh các ngươi lập tức theo ta trở lại, chờ đợi Tiên môn trừng phạt. Phương Quý cả giận nói, á khổ sư huynh còn tại bên trong đâu? Lý Hoàn Trân sắc mặt lạnh xuống, hướng loạn thạch cốc nhìn thoáng qua, nói. Ta đã khuyên quả hắn, là chính hắn tự tìm đường chết. Đi ngươi. Phương quý thốt ra, lại bị bên cạnh tiêu long tức giật một thanh. Hắn nhìn Lý Hoàng chân một chút, cũng tạm thời nhẫn mại, đống nhiên đem ngược một viên đồng tiền hai xuống, con ngón búng ra bay lên giữa không trùng, mu bàn tay tiếp được, cười lạnh nói, tiến cùng không vào, há lại ngươi có thể định, lao thiên lớn nhất, ta nghe hắn. hầu nôn loạn ngữ. Lý Hoàng Trân cười lạnh một tiếng, quắc, các ngươi hồng diệp cốc đệ tử, nhanh chóng theo ta về núi. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long tức nghe vậy, lập tức có chút thất vọng, bọn hắn vừa mới gặp đệ tử Thanh Khê Cốc, còn tưởng rằng tới cường viện, vô luận như thế nào đều có thể tiến vào Hát Sơn đi sông sáo một phen, lại không nghĩ rằng vị này đệ tử Thanh Khê Cốc hứng thú không lớn, hắn mặc dù cũng không quá e ngại trong Hát Sơn này ma yêu quái vật, nhưng lại đối với những tứ đại tiên môn chân chuyển bị tà khí hấp dẫn tới kia cực kỳ kiên kỵ. Chẳng lẽ lần này thật muốn một chuyến tay không? Theo bản năng, bọn hắn đều là quay đầu hướng phương quý nhìn lại sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, lúc này Phương Quý sắc mặt trở nên phi thường gòm chậm, khó coi tới cực điểm. Tay hắn trên lưng đồng tiền, mặt sau hướng lên trên, đại hùng. đi không được. Phương Quý sư đệ. Tiêu Long tức mắt thấy trong sân cục diện kiềm chế, đang muốn khuyên Phương Quý một tiếng, lại chợt thấy Phương Quý chợt cười to. trong tiếng cười, hắn đem đồng tiền lật ra một mặt, làm càn nguyên thông định một mặt hướng lên trên. sau đó liếc mắt quét Lý Hoàng chân một chút, đắc ý nói, Lão Thiên nhất định tốt nhất đại cát có thể nào không đi? Lý Hoàng Trân sắc mặt lập tức gầm trầm không gì sánh được, quát khẽ nói, ngươi dám tuân mệnh? Phương Quý bỗng nhiên ngơ ngác nhìn về hướng phía sau hắn, run giọng nói, ma linh! Lý Hoàng Trân lấy làm kinh hãi, cùng với những cái khác mấy vị đệ tử thanh khê cốc đồng thời quay đầu nhìn lại, như Lâm Đại Địch, mà Phương Quý thừa dịp này sớm đã bắn lên kiếm quang, thẳng hướng trong sơn cốc phóng đi. Lý Hoàng Trân bọn người quay đầu lúc, chỉ gặp hắn đã vọt tới vòng xoáy tà khí kia bên dưới, tiếng cười xa xa truyền trở về đây chính là ta a khổ sư huynh. lâm tiến vào vòng xoay lúc chợt nhớ tới cái gì quay đầu hướng phía lý hoàng chân gắt một cái đồ hèn nhát đi đại gia ngươi nói đi lời này sớm đã chui vào trong vòng xoay tà khí lý hoàng chân sớm đã khuôn mặt tức giận tái nhợt quát khê nói tiểu nhi kia to gan lớn mật không muốn sống nữa những người khác cũng đều là kinh ngạc cảm nhận được lý hoàng chân lửa giận nào dám vào lúc này phát thêm một lời trong một mảnh vắng lặng lại chợt thấy đến triệu thái hợp cũng đã biến sắc Gắt gao nhìn về hướng Lý Hoàng Trân sau lưng, tiêu lên, không tốt, Hàn sơn tông đệ tử. Lý Hoàng Trân lấy làm kinh hãi, liền muốn hướng về sau nhìn lại. Thừa cơ hội này, triệu thái hợp thân hình như điện, đông nhiên thẳng hướng trong loạn thạch cốc trong vòng xoáy vọt tới, tiếng cười xa xa chuyển trở về, tiểu tử kia so với ta một đường, không có so qua ta, không có đạo lý tại cuối cùng này, để hắn tại trên đảm lượng thắng ta. Hai người kia, tiêu long tức nhịn không được lông mày cao chặt, hận cắn răng, chợt đứng lên tới nhưng thoáng một cái, chung quanh lập tức vô số ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng, nhất là Lý Hoàng Trân, hắn đường đường đệ tử thanh khê quốc, hay là tiên môn chân truyền, thế mà bị hai cái hồng diệp cốc tiểu nhi liên tục lừa hai lần, trên trán đã là gân xanh lộ ra, nếu như Tiêu Long Tức còn dám làm một chiêu như vậy, hắn không nói hai lời trước hết đem Tiêu Long Tức cương ép giữ lại, bắt cũng muốn đưa nàng bắt về lại nói, cái này, Tiêu Long Tức cũng biết chính mình dùng lại một chiêu kia không thể thực hiện được, nàng trầm mặc một hồi. Đồng nhiên một cước đem Lữ Phi Nham đạp hướng về phía Lý Hoàn Chân trong ngực, chính mình bước ra gấp đột. Trong lòng than thở, Phương Quý sư đệ nói không sai, Lữ Phi Nham thật dùng rất tốt. Chương 94, Ma Sơn Quỷ dị. Không nói đến bị ba vị Hồng Diệp cốc đệ tử lừa thành khê cốc chân truyền Lý Hoàn Chân là bực nào nổi giận, Phương Quý vọt vào vòng xoáy đằng sau, liền cảm giác trung quanh cuồng phong gào thét, tà khí bức người, cơ hồ có thể đem người từ dưới phi kiếm thổi rơi xuống, bất quá còn tốt Phương Quý phi kiếm tu luyện vững chắc. Thuận gió thổi hướng về phía trước lao đi, rốt cục vẫn là phá vỡ tầng tầng quái phong, vọt vào trong sân quốc, ổn định thân hình. Xuyên phá phía ngoài cùng tà phong đằng sau, lại cảm thấy bên trong an tính rất nhiều. Dưỡng mắt nhìn lên, phương quý liền nhìn thấy mảnh này hát sơn cũng không lớn, phương viên bất quá hơn 10 dặm, chỉ là nơi này hắc vụ tràn ngập, lại là dị thường nồng đậm, để hắn đều sinh ra một chút khó chịu cảm giác, giữa thiên địa tràn ngập hát vụ, đáng nhìn khoảng cách cũng không xa. A khổ sư huynh ở đâu Phương quý dương mắt nhìn về hướng Hắc sơn chỗ sâu, nhất thời cũng không biết từ đâu tìm lên. Phương quý sư đệ. Phía sau đông nhiên vang lên một tiếng khẽ gọi, chỉ gặp triệu thái hợp đạp trên hát kiếm, cầm trong tay tử đào chạy tới. Phương quý trong lòng run lên, không nghĩ tới gia hỏa này cũng đi theo chính mình tiến nhập hát sơn, nghĩ đến gia hỏa này ngày bình thường đầy người điểm đáng ngờ, cảm thấy cũng không đến không để phòng lên, chính mình là tìm đến A khổ sư vinh, nếu không đều chưa chắc sẽ tiến sơn cốc này đến, cái kia triệu thái hợp tiến đến lại là vì sao thật là vì ma sơn dị bảo công đức trăm vạn kia hay là có khác mục đích khác bây giờ chính mình cũng không có công phu dây dừa với hắn nếu là hắn lên ác ý ngược lại cần tiên hạ thủ vi cường ha ha hai người các ngươi là gan không nhỏ nhưng ta tiêu cường nhân cũng không thể so với các ngươi kém phương quý đang nghĩ ngợi khác một bên có cái thanh âm ngạo nghệ vang lên đã thấy tiêu long tức cũng chống đỡ thiết thương chạy tới phương quý ngược lại là nhẹ nhàng thở ra có tiêu long tức tiến đến vạn nhất triệu thái hợp lên cái gì lòng xấu xa vậy mình hai người cũng chỉ được hắn trong lòng nghĩ như vậy hay là không cam lòng nhìn phía sau hỏi đệ tử thanh khê cốc không có vào à triệu thái hợp cùng tiêu long tức hai người cũng quay đầu nhìn sang đã thấy hắc vụ mờ mị không có dấu vết lại không động tĩnh ba người đều đấy lòng hơi chầm xuống minh bạch đệ tử thanh khê cốc biết được trong cốc này nguy hiểm sẽ không mạo muội xông vào hắc hắc cái gì mẹ nó đệ tử thanh khê cốc bất quá là một đám kém cỏi phương quý đợi một hồi cười lạnh một tiếng nói ngay cả tiến cũng không dám tiền đến, có thể có cái gì tiền đồ. Bàng bạch chiếm tiên môn nhiều như vậy tài nguyên, chỉ ăn cơm không kiếm sống, nói cho cùng, hay là ba người chúng ta hồng diệp cốc nhất có gan, giống các lao gia. Triệu Thái hợp nghe lời này, trên mặt có chút ý ngạo nghễ. Tiêu Long tức lúc đầu cũng có chút vui vẻ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu thấu mặt đen lại. Nơi này ta khí thịnh vượng, không khó đạt được phân biệt, ta khí lỗ hồng, liền tại phương bắc. Triệu Thái hợp hơi chút thôi diễn, tiện tay chỉ một cái phương hướng. Ba người liền ở trên phi kiếm hướng về phía trước lao đi. Đến trong hắc sơn này, biết rõ nơi đây có thực lực viễn siêu bọn hắn tồn tại kinh khủng, lại là ai cũng không dám chủ quan, tâm thần đều kéo căng thật chặt, đạp trên phi kiếm chậm rãi bay tới đằng trước. Một khi phát hiện không ổn, lập tức liền muốn quay đầu đảo tẩu. Nói lên đảo tẩu, Phương Quý ngược lại là an tâm không ít. Hai người kia tốc độ cũng không như chính mình nhanh, bọn hắn bay về phía trước cướp bảy tám giảm đường, đột nhiên phía trước nhất triệu thái hợp sắc mặt nhiên biến đổi. Phương quý cùng tiêu long tức cũng phát hiện, đều cảm thấy có chút tê dại ra đầu, ngưng thần nhìn về phía trước, liền thấy phía trước trên mặt đất, thế mà sinh trưởng một đóa hoa sen màu đen, không gì sánh được quỷ dị, có từng tia từng tia từng sợi hắc khí, đang từ trên hoa sen kia bay lên, hóa thành các loại yêu dị hình dạng. Đây là thứ quỷ gì? Phương quý cùng tiêu long tức hai người đều ngây ngẩn cả người, trực giác tê cả da đầu. Hoa sen màu đen kia khí tức, để bọn hắn cảm giác cực kỳ khủng bố. Mà Linh. Bên cạnh Triệu Thái Hợp đống nhiên thấp giọng mở miệng, lập tức đem phương quý cùng tiêu Long tức bị hù toàn thân tóc gáy dựng đứng. Đây chính là Ma Linh. Triệu Thái Hợp nhìn ra bọn hắn đáy lòng sợ hãi, nói, không cần phải lo lắng, đây là đã chết Ma Linh. Ma Linh sau khi chết, liền sẽ hóa thành một đóa hoa sen màu đen, có thể là trải qua thời gian dài tà khí tầm bổ, lại lần nữa phục sinh, có thể là hủ hóa, một lần nữa hóa thành tà khí quy về ở giữa thiên địa này, chúng ta cũng không cần thiết lo lắng. Bây giờ xuất hiện tại trước mặt chúng ta, chỉ coi là một bộ ma linh thi thể là được. Ma linh thi thể. Tiêu Long tức thoảng qua yên tâm, cũng có chút hồ nghi nhìn về hướng Triệu Thái Hợp, người làm sao biết được nhiều như vậy. Triệu Thái Hợp cười nhạt hai tiếng, khinh thường trả lời. Phương Quý Âm thầm nhìn Triệu Thái Hợp một chút, vẫn mở lời để nói, đó là ai giết cái này ma linh. Một câu hỏi lên, trong sân ba người cũng đều rơi vào trong trầm mặc, đáy mắt đều là tràn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ là vừa rồi sớm tiến nhập hắc sơn tứ đại tiên môn chân truyền? Không đúng, liền xem như tứ đại tiên môn chân truyền, cũng không có năng lực chém dụng cái này ma linh đi. Ba người nhất thời trong tâm hơi nhảy, có thể giết chết ma linh, tự nhiên chính là so ma linh nhân vật càng khủng bố hơn. Vậy trong sơn cốc này đến tột cùng có cái gì? Mặc kệ, ở chỗ này lãng phí thời gian đoán những vật này cũng không có tác dụng gì, dù sao tam đại tiên môn chân truyền sớm tiến đến, bọn hắn chẳng khác nào là thay chúng ta dò đường. Chỉ cần không thấy được thi thể của bọn hắn, đã nói vấn đề không lớn. Phương Quý trong lòng có chút lo lắng a khổ, trong lòng một phát hung ác, rứt khoát tăng nhanh phi kiếm hướng về phía trước lướt gấp mà đi. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long tức thấy thế, lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, cũng đều là bắn lên phi kiếm, tật tốc hướng về phía trước chạy đến. Một đường hướng về phía trước, bọn hắn rất nhanh lại đang trên vách núi đá, giã hồ bên cạnh, thấy được ba đóa hoa sen màu đen. Không hề nghi ngờ, đó lại là ba cái ma linh hải cốt biến thành. Ba người bọn họ trong lòng cũng sớm đã bắt đầu buồn chồn. Nếu là sớm biết trong sơn cốc này có bốn cái ma linh tồn tại, bọn hắn đều chưa chắc dám đi vào. Nhưng bây giờ bọn hắn lại thấy được bốn cái ma linh đều bị cái nào đó tồn tại lợi hại cho giết chết. Nếu là bọn họ đụng phải tồn tại lợi hại này, đây chẳng phải là ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Mạng nhỏ liền muốn trực tiếp giao cho tại nơi này. Bất quá cũng liền vào lúc này, bọn hắn đã dần dần xâm nhập hắc sơn, lại là ở phía trước thấy được mấy đạo thân ảnh có đạp trên ma đao có ngồi ở trên con rìu cũng có cơi tại một đầu hùng sư trên lưng phía sau hất lên hỏa vân áo khoác ba người bọn họ lập tức ý thức được đó chính là mặt khác tứ đại tiên môn chân truyền địa vị có thể so với thái bạch tông đệ tử thanh khê quốc tu vi hết sức kinh người ba người đều vội vàng dừng bước chân che giấu khí tức ngưng thần nhìn về phía trước chỉ gặp tam đại tiên môn chân truyền kia cũng ngay tại một bên cướp tiến lên một bên lẫn nhau xuất thủ các loại thần thông dị thường kinh người một bên đấu một bên hướng về phía trước tiến đến. Tựa hồ không để ý đến chung quanh hung hiểm, chỉ là nghĩ như thế nào đi đoạt trong cốc chỗ sâu nhất tạo hóa, ba người cũng không khỏi đến hơi xúc động, có loại không chỉ có ba người bọn hắn, trong tứ đại tiên môn cũng có cuồng đồ gan to bằng trời này. Tứ đại tiên môn từ trước đến nay cùng Thái Bạch Tông bất hòa, chớ nhìn bọn họ bây giờ ra tay đánh nhau, chúng ta lộ mặt, chỉ sợ sẽ là bọn hắn vây công kết quả của chúng ta, ta nhìn trong hát sơn cốc này một trận tạo hóa, ba người chúng ta không nhất định có thể giành được xuống tới. Triệu Thái Hợp trầm ngâm nói ra, đáy mắt hung quang lưu động. Nếu đã tới, sợ hắn cái gì, xem trước một chút lại nói. Phương Quý khinh thường mở miệng, mắt thả tạc quang, tốt nhất là bọn hắn xử lý hung hiểm, lại lưỡng bại câu thường, sau đó chúng ta. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long tức nghe, cũng rõ ràng có chút ý động. Mặc dù việc này nói đến quá mỹ rượu chút, nhưng ngâm lại vẫn cảm thấy rất tốt. Ha, ha, tạo hóa này là của ta, ai dám đến đoạn. Cũng liền tại Phương Quý đám ba người lặng lẽ đi theo sau nghĩ đến tìm cơ hội kiếm tiện nghi lúc, chỉ thấy Tam đại tiên môn chân truyền kia bên cạnh đấu vừa đi, rốt cục dần dần tới gần mảnh này loạn thạch cốc khu vực trung tâm, ở nơi đó, nhưng lại có một phương tự nhiên vách đá, mà tại vách đá phía sau thì chính là nơi vô tận tà khí bốc hơi kia, cho dù ai cũng có thể đoán được, Ma Sơn dị bảo liền tại vách đá kia phía sau. Mà Tam đại tiên môn chân truyền ở giữa tranh đấu, cũng tại lúc này phân ra một kết quả, cái kia khuyết nguyệt môn hạng quỷ vương cuối cùng là cái thứ nhất tiến vào loạn thạch cốc cũng xông vào phía trước nhất, bây giờ một tiếng cùng thiếu, tung hành tứ phương đao khí bộc phát, lại là đem Linh Lung Tông đệ tử cùng Hỏa Vân Tông đệ tử đều làm cho lui về sau một bước, hắn thì thừa cơ hội này, thật nhanh hướng vách đá vọt tới. Ha ha, Ma Sơn dị bảo. Ngậy. Nhưng cũng liền tại hắn xông qua vách đá một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia khuyết nguyệt Tông hạng quỷ vương lúc đầu phách lối vô hạn, lại tại xông qua vách đá đằng sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, vẽ phách lối quét sạch sành xanh, trong tay đao khí tung hành Nhưng cũng vào lúc này ngưng trong tay, nửa ngày đều không có dám chém ra đi, giật mình đến khẽ giật mình đằng sau, hắn đống nhiên thu đao ngoan ngoãn đi vào vách đá đằng sau. Không chỉ có là hắn, cùng hắn cùng nhau tiến đến ba vị khuyết nguyệt tông đệ tử đồng dạng cũng là như vậy, giống như chim cút đi theo. Họ hạng, ngươi, theo sát phía sau, chính là linh lung tông ba vị nữ tử, các nàng cơ hội là theo sát phía sau, đi theo sông qua vách đá, đồng thời lớn tiếng quát quát lên, bất quá thanh âm của nàng cũng là đột nhiên ngừng lại. Một câu chưa nói xong liền xông qua vết đá, thấy được phía sau cảnh tượng, sau đó cả người đều tại con diều phía trên ngây dại, ba người đều là bình thường bộ dáng, giống như là hồn bị rút đi. Sau một khắc, các nàng đống nhiên đều thành thành thật thật từ trên con diều nhảy xuống tới, đi vào vách đá phía sau. Đã xảy ra chuyện gì? Rơi vào phía sau nhất là hỏa vân tông chân truyền lang hoa giáp, hắn vốn là trong tam đại tiên môn chân truyền tu vi cao nhất một cái, nhưng ở vừa rồi trong tranh đấu, nhưng vẫn không có chân chính xuất lực. Chỉ là chậm rãi từ từ đi theo, tựa hồ không vội mà cái thứ nhất tìm tới ma sơn kia dị bảo, chỉ là loại vẻ đạm nhân này, khi nhìn đến khuyết nguyệt tông cùng linh lung tông đệ tử dị trạng về sau, lại lập tức biến mất. Sắc mặt hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng, đồng nhiên đại thủ dương lên, sau lưng hỏa vân phi phong phần phật còi tăng vào ra, giống như là một mảnh hỏa vân đem hắn cùng tọa hạ hùng sư đều bảo hộ ở bên trong, không lộ mảy may sơ hở, làm đủ chuẩn bị, lúc này mới xông về phía trước. Bạch! Một mảnh chói mắt hỏa vân vọt tới vách đá đằng sau, hắn lập tức trở lại nhìn lại, như lâm đại địch. Nhưng cũng liền tại hắn cái nhìn này nhìn sang lúc, cả người bỗng nhiên giống như là bị trọng truy đập một cái, trực tiếp cứ thế ở giữa không trung. Trên người hắn hỏa vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu lại, biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó hắn túi thấp đầu, hắn tọa hạ hùng sư cũng túi thấp đầu, thành thành thật thật, đi vào vách đá phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn! Bọn hắn đây là thế nào? Tam đại tiên môn chân truyền hạ chẳng, đều bị phía sau suất lấy phương quý bọn người nhìn ở trong mắt, thẳng bị hù hái hùng kết vía. Chương 95, nhân vật khủng bố nhất. Mặc dù phương quý bọn người còn không có nhập thành Khê Cốc, nhưng bọn hắn cũng là biết đến, Sở Quốc Ngũ đại tiên môn, diễn phần mình nuôi dưỡng một bộ phận tiên tiêu, truyền thừa tiên môn chính pháp, uy danh dương danh sở vực, liền cùng Thái Bạch Tông đệ tử thành Khê Cốc đồng dạng, những người này một thân bản lĩnh cùng đẳng phách, đều tuyệt không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh các loại thủ đoạn dị thường kinh người, nếu không cũng không có can đảm xông loạn thạch gốc, đoạt ma bảo. nhưng ai có thể nghĩ đến trong ma sơn này quỷ dị dĩ nhiên như thế đáng sợ? những thiên kiêu hung nhân do tứ đại tiên môn bồi dưỡng kia, thế mà trong chớp mắt liền lập tức ngay cả hồn đều bị rút đi rồi. cho dù là thật gặp còn sống ma linh, bọn hắn tốt xấu cũng có chạy chối chết đảm lượng a. như vậy bọn hắn đến tột cùng gặp cái gì tồn tại kinh khủng? nếu không, trong một mảnh trầm mặc triệu thái hợp trong tâm quyết tâm nói. Chúng ta trước xa xa nhìn lên một cái lại nói. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, tốt, người đi. Tiêu Long Tước lập tức nói, đồng ý. Triệu Thái Hợp chợt quay đầu nhìn về hướng hai người bọn họ, quắc, dựa vào cái gì. Phương Quý nhìn thoáng qua Tiêu Long Tước, nói, bỏ phiếu. Tiêu Long Tước lập tức nhìn xem Triệu Thái Hợp ha ha cười lạnh hai tiếng. Triệu Thái Hợp khí một trận cắn răng, gắt gao chừng hai người bọn họ một chút, tôi động dưới chân kiếm quang hướng về phía trước lao đi, chỉ là cô ý lượn quanh một vòng tròn lớn. Tối thiểu khoảng cách vùng sườn đồi kia 10 trượng khoảng cách, Phương Quý Minh Bạch dụng ý của hắn, có lẽ là mấy đại tiên môn đệ tử kia cách quá gần, lúc này mới nhìn một cái, liền mắc lửa, bị rút đi hồn, cho nên cách khá xa chút, cũng có thể an toàn chút. Hiển nhiên hắn đã vây quanh vách đá đằng sau, chợt quay đầu nhìn lại, Phương Quý cùng Tiêu Long tức cũng rất gấp gáp. Sau đó đúng lúc này, xuất hiện một màn kinh người, Triệu Thái Hợp vừa quay đầu kia, liền giống như là nhìn thấy cái gì ly kỳ dị thường cảnh tượng, cả người đều bị choáng váng đống nhiên gấp tung kiếm quang hướng về vách đá phía sau lao đi, không có mảy may vẻ do dự. Phương Quý cùng Tiêu Long tức kêu triệu thái hợp vài tiếng, gặp hắn không thèm để ý, lập tức dùng mình. Đó phải là cỡ nào lợi hại nguyền rủa a? Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong tâm hoảng sợ. Còn đi sao? Tiêu Long tức cuống họng nghe có chút không lưu loát. Phương Quý đồng dạng lộ ra thanh âm làm cầm, người đi. Tiêu Long tức giận dữ, dựa vào cái gì? Phương Quý đem đồng tiền đem ra. Hỏi Tiêu Long Tức nói, ngươi đoán là cái nào một mặt? Tiêu Long Tức nói, mặt trước. Phương Quý cầm ở trong tay lung lay hai lần, sau đó bày cho nàng nhìn, a, mặt trái. Tiêu Long Tức gắt gao chừng Phương Quý một chút, cũng là hận đến cắn răng, nhưng nếu thật sự như thế rút lui, trong lòng thực không cam lòng, nàng trầm tư nửa ngày, quyết định chắc chắn, đem thiết thương nắm thật chặt trong tay, sau đó lại xa xa bay cao ra vài chục trượng, khoảng cách vách đá đã là cực xa, lúc này mới hướng về phía trước ngự kiếm. Vòng qua vách núi đằng sau, sau đó đánh bạc mệnh đồng dạng, chợt quay đầu nhìn sang. Vừa nhìn xuống này, nàng cũng lập tức ngây dại, thành thành thật thật tung kiếm hướng về sườn đồi phía sau chạy tới. Ui ui ui. Phương quý liên tục kêu vài tiếng, tiêu long tức đều không lên tiếng, chỉ là mặt không biểu tình xoay đầu lại, nhìn hắn một cái. Trong cái nhìn kia, hình như có thâm ý, phương quý hiểu thành, đây là đang để cho mình không cần quần nàng, mau trốn đi. Nhưng nếu là chỉ có tiêu long tức cùng triệu thái hợp còn còn nữa. Có thể mấu chốt là còn có á khổ sư huynh á. Mặc dù tiêu long tức cùng triệu thái hợp đều là cam nguyện do đường, thất thủ tại trong nguyện rủa thần bí kia, cũng sẽ không tự trách mình, ngược lại chân thành hy vọng chính mình không cần vì bọn họ liên quan thân hiểm cảnh, đem tin tức mang về tông môn mới là trọng yếu nhất, thế nhưng là chính mình. Là loại người này sao? Phương quý thần sắc trở nên lạnh lùng lên, hắn đông nhiên đem chính mình trong túi càn khôn tất cả hộ thân phụ triện cùng pháp khí, tất cả đều tế đứng lên từng tầng từng tầng giống như là vô số khôi giáp, sau đó lại đem hắc thạch kiếm lấy ra, một thân linh tức rót vào, lúc này mới chợt tồi động quỷ linh kiếm, một chốc trùng thiên bay cao gần trăm trượng, lúc này mới đột nhiên xông về phía trước, lấy tay che mắt, lộ cái lỗ nhìn xuống dưới, vừa nhìn xuống này, hắn lập tức bị choáng váng, không có cái gì trong tưởng tượng thần bí khó lường nguyên rủa, cũng không có cái gì không cách nào tưởng tượng tồn tại kinh khủng, dưới vách đá dựng đứng, chính là một mảnh kỳ thạch san sát nhang lâm, ta khí lỗ hổng. Liên ở giữa một mảnh nham lâm kia, đen ngỏm giống như là một cái miệng khổng lồ, không biết có bao nhiêu thâm thúy, mà vây quanh lô hồng kia, đang có 5 người đứng ở trên nham nha. Cho dù là tại bực này không chung, cũng có thể liếc nhìn bọn hắn 5 người, không phải là bởi vì bọn hắn 5 người cao to đến mức nào, mà là bởi vì bọn hắn một thân khí cơ, mênh ngông quần quận, kinh người cao thâm. Trước đó tam đại tiên môn chân truyền, còn có triệu thái hợp, tiêu long tức bọn người, bây giờ thì phân biệt đứng ở bọn hắn 5 người sau lưng, thành thành thật thật Không núp đích, tiêu lòng tức bên người, càng có một người trung thực, không phải A khổ sư huynh là ai. Phương quý nhìn về hướng phía dưới lúc, 5 người kia cũng chính ngẩn đầu hướng hắn nhìn lại. Nhất thời năm người kia ánh mắt cổ quái, phương quý cũng cảm thấy rất là khó xử, không biết nên xuống dưới hay là nên chạy trốn. Bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ. Còn tốt, phía dưới A khổ sư huynh cũng nhìn thấy phương quý, lập tức một mặt kinh hỉ hướng hắn dùng sức bẩy lên tay đến, thanh âm từ phía dưới xa xa chuyển ra, phương quý sư đệ. Ngươi không có việc gì quá tốt rồi, tông chủ ở đây, còn không mau tới bài kiến. Tông chủ. Phương Quý nghe được A khổ sư huynh một câu, lập tức cả người đều ngộ. Ngay sau đó không dám thất lễ, lập tức lộ ra một bộ trung thực bộ dáng, nhẹ nhàng tế lấy kiếm độn xung dưới, thành thành thật thật tại sườn đồi bên dưới thu kiếm, sau đó đi chậm chậm, chạy tới A khổ sư huynh bên người, rụt lại đầu làm chim cút, cũng không ngẩng đầu lên. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải Thái Bạch tông tông chủ. Còn nếu là người trước mắt này là Thái Bạch Tông chủ, như vậy mặt khác bốn vị là ai? Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua. Chỉ thấy mình trước người vị kia Thái Bạch Tông chủ, chính là một nam tử dáng người thẳng tắp, mặc vào một thân áo lam, dưới hàm ba sợi dài sợi, ôn tồn lễ độ. Mà đổi thành bên ngoài bốn người, thì một lão giả là trong tay dẫn theo long đầu quải, mặc trên người màu đỏ như máu áo choàng, trên cả người hất lên áo choàng màu vàng, bên hông bung phóng một thanh loan đao cử hán, một cái trung thực đôn hậu bộ dáng trẻ tuổi nam tử, cái cuối cùng thì là đi hai chân trần, bộ dáng yêu mỹ, dáng người kiêu mỹ, hai bưng bùng thóp hai đầu tiểu xà đồng dạng mặt dây truyền nữ tử. bọn hắn năm người vây quanh ở giữa một phương kẻ nước đứng thẳng, có thể nhìn thấy trong kẻ nước kia sinh ra một gốc cổ quái thanh đẳng, trên dây leo tựa hồ sinh trưởng một loại nào đó đạo văn cổ quái, mà bây giờ đã kết xuất một cái hồ lô màu xanh cực kỳ cổ quái. một sát na ở giữa, phương quý bỗng nhiên đoán được bốn người này thân phận, đồng thời. Cũng rốt cuộc minh bạch những tiên môn đệ tử này, đều gặp lợi hại gì nguyên rùa. Vừa rồi vào hát sơn đằng sau, hắn còn tại cùng triệu thái hợp bọn người suy đoán, đến tuột cùng trong hát sơn này bị hấp dẫn tới kinh khủng bực nào tồn tại, thế mà ngay cả những ma linh khủng bố dị thường kia đều chém giết không còn một mảnh, bây giờ đáp án này rõ ràng. Sở quốc cảnh nội, kinh khủng nhất 5 cái tồn tại, chẳng phải trước mắt mấy người này a Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình mấy người này, một cái chạy so một cái xa, Mà lại tùy thời chuẩn bị nhìn lên một cái liền chạy đi bộ dáng đều bị mấy người này xem ở trong mắt, phương quý liền nhịn không được cảm giác mặt mo đỏ ửng đồng thời trong lòng thầm hận triệu thái hợp cùng tiêu long tức hai cái này, rõ ràng đã nhận ra tông chủ, hết lần này tới lần khác không chịu nhắc nhở chính mình một câu, làm hại chính mình ném đi lớn như vậy một cái mặt. Tiêu long tức thấy được phương quý trách cứ ánh mắt, trong lòng cảm thấy vô tội, vừa rồi ta rõ ràng cho người nháy mắt ta. Nàng làm sao biết? Lúc ấy Phương Quý còn tưởng rằng nàng ánh mắt kia là để cho mình đào tẩu tới. Liền đến các ngươi có mấy người a? Chính trong lòng suy nghĩ thời điểm, vị kia dáng vẻ đường đường thái bạch tông chủ đã quay đầu nhìn Phương Quý bọn người một chút. Phương Quý trong lòng mờ mịt lúc, Tiêu Long Tước đã tiến lên hành lễ, "Hồng Diệp cốc đệ tử Tiêu Long Tước, bái kiến tông chủ." Phương Quý đang muốn đi theo học theo, liền gặp Triệu Thái Hợp đã nhấc chân hướng tông chủ đi tới. Bây giờ một tông chi chủ ngay tại trước người, thân phận sao mà tôn quý, phổ thông tiên môn đệ tử gặp Sợ là ngay cả lời cũng không dám nói một câu, tựa như mặt khác tứ đại tiên môn chân truyền, bây giờ tại mỗi người bọn họ tông chủ sau lưng, đều đàng hoàng đầu cũng không dám nhắc. Thế nhưng là triệu thái hợp bây giờ lại trực tiếp hướng thái bạch tông chủ đi tới, đau trong tay đều không có buông xuống. Phương Quý trong lòng đống nhiên run lên, nghĩ đến một cái đáng sợ kết quả. Vô luận là triệu thái hợp trước đó lĩnh phủ chiếu lúc khám phá yêu nhân ngư kế, vẫn là hắn tại trong ma sơn này lộ ra ngoài vô số trái với lẽ thưởng chỗ kinh người lại thêm tên này trước đó một mực tâm tâm niệm niệm cam mạo kỳ hiểm tiến vào cái này hung hiểm vạn phần loạn thạch gốc nghĩ đến lưu đầu thôn chu mù loà cho mình nói qua cố sự phương quý trong lòng đống nhiên có chút lo lắng hiển nhiên triệu thái hợp chạy tới thái bạch tông chủ thân về sau đao trong tay giương lên phương quý lấy làm kinh hãi chợt ngẩng đầu liền muốn hét lớn ra miệng cũng liền tại lúc này hắn chỉ thấy triệu thái hợp đưa trong tay đao gánh tại trên vai hướng thái bạch tông chủ kêu lên cha sau đó trở lại chỉ chỉ phương quý Hai cái này đều là chúng ta hồng diệp cốc đệ tử, đó là phương quý phương sư đệ, đó là tiêu long tước. Chương 96, chẳng thủ huyết phù đồ. anh, có như vậy một cái trước mắt, phương quý cảm giác trời đều sập. Đồng dạng sinh ra cảm giác này tới, còn có tiêu long tước. Triệu Thái Hợp thuận miệng kêu một tiếng cha, tại bọn hắn nghe tới lại như sấm sét giữa trời quang, đánh cho hai người kinh ngạc, thân thể đều thẳng băng, gian nan vừa quay đầu, ánh mắt trực câu câu hướng về Triệu Thái Hợp nhìn sang. Biểu tình kia không cách nào hình dung Mẹ nó tên này lại là Thái Bạch Tông Tông Chủ Nhi Tử Phương Quý trong lòng đơn giản muốn chửi hầm lên lên Trước đó còn tưởng rằng tên này một thân bản lĩnh tới kỳ quạc Coi hắn là thành kỳ cung xếp vào tiến đến gian tới đâu Ai mẹ nó có thể nghĩ đến thế mà nhà mình Tông Chủ Nhi Tử Lại nói ngươi đường đường một cái Tông Chủ Nhi Tử Chạy đến trong ô sơn cốc lăn lộn cái gì kinh à Ngươi trực tiếp tiến thanh khê cốc đây còn không phải là chuyện một câu nói Ngươi đây là gạt người biết không Tại thời khắc này tiêu long tức trong lòng mười phần sợ hãi, nghĩ thầm chính mình thế nhưng là đoạt lấy hắn đồ đâu, về sau làm sao bây giờ. Phương quý trong lòng càng sợ hãi, của trộm cướp còn tại trong tay mình đâu. Đón hai người bọn họ kinh ngạc mà đờ đẫn ánh mắt, triệu thái hợp ngược lại là thần sắc tự nhiên, nhẹ nhàng hướng hai người bọn họ nhẹ gật đầu. Tựa hồ là đang nói, ta đã hướng phụ thân dẫn tiến qua các ngươi, không cần đa tạ. Ha ha, ha ha. Phương quý phản ứng không chậm, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Rất nhanh liền lộ ra một cái trung thực lại nhu thuận thân thiết khuôn mặt tươi cười, hướng về triệu thái hợp chắp tay, khách khách khí khí cười nói, tiểu triệu. Triệu sư huynh à, nguyên lai ngươi là tông chủ nhi tử, ta nói ngươi từ nơi nào học được một thân bản lĩnh này, thế mà so ta. Cũng còn mạnh hơn một chút đâu, huynh đệ chúng ta về sau thân cận hơn một chút. Nghe phương quý lời nói, tiêu long tức cũng gấp gấp nghĩ đến, nên nói chút gì. Nhưng nghĩ nửa ngày, lại tìm không ra lời gì dễ nói, hơi do dự, nàng nhẹ nhàng đuốt đuốt bên thai tóc hẹn thùng túi đầu, ha ha, thái bạch tông lập phái bất quá 300 năm, chọn đệ tử ánh mắt cũng không tệ, lúc này mới thời gian cũng không lâu, cũng có bốn vị đệ tử chạy tới, có thể thấy được bọn tiểu bối này cũng học xong thái bạch tông gan to bằng trời diễn xuất, bất quá thật muốn bàn về đến, các ngươi thái bạch tông hay là tiểu môn tiểu hộ, không giống chúng ta trên có già dưới có trẻ, cho nên ma sơn dị bảo này, hay là để cho chúng ta đi? phương quý mấy cái tiểu bối phản ứng, tại ngũ đại tiên môn chi chủ kia trong mắt cũng không tính là cái gì. Bọn hắn vẫn là tại tự mình nói mình, cái kia cầm trong tay quải trượng hỏa vân láo tổ lường trong bọn hắn vẫn sinh trưởng ở trên dây leo thanh bì hồ lô một chút, trong mắt đục ngầu lại lóe lao hồ ly qua mang, một bên cởi tủm tìm mở miệng, một bên hướng về Thái Bạch Tông chủ nhìn lại. Chính là nha. Giáng người yêu mị linh lung chi chủ nghe vậy cũng cười nói, trước đó chúng ta phá phân những nhị lưu tiên môn kia lánh địa lúc, nhưng không có khi dễ các ngươi Thái Bạch Tông, hết thể đều theo lấy quy cụ tới, ai có thể nghĩ tới lại liền cuối cùng này một phương dã linh quật ma sơn chi địa không có định ra thuộc về mà lần này ma sơn dị bảo liền xuất hiện ở nơi này nên như thế nào phân chia thật đúng là để người đau đầu đâu bên hông Vương thóng một thanh kim đao khuyết nguyệt tông chủ cười lạnh một tiếng oang oang mà nói có gì có thể nhức đầu chúng ta sở quốc ngũ đại tiên môn thái bạch tông linh lung tông hỏa vân tông khuyết nguyệt tông còn có tống gia hàn sơn tông cái nào không phải xây tông lập phái sâu xa trải dài mấy ngàn năm lịch sử Duy trì Thái Bạch Tông lập phái bất quá 300 năm, tư lịch nhỏ nhất công đức không hiện, bình thường mọi người khách khí, ai cũng không đến kinh ngươi, nhưng bây giờ. Vừa vặn gặp Ma Sơn Dị bảo này xuất thế, Thái Bạch Tông không nên nhún nhường một chút tiền bối a. Nghe được những lời này, Thái Bạch Tông chủ sau Lương Phương quý bọn người, cũng hơi khẽ giật mình. Từ trong mấy câu nói đó, đã nghe được rất nhiều nội dung. Phương quý bây giờ nhập Thái Bạch Tông thời gian cũng không ngắn, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua Thái Bạch Tông tông chủ, hắn chỉ biết là trước đó bởi vì lấy sở quốc có bảy đại tiên môn bị diệt bọn hắn tại ma sơn lãnh địa thành nơi vô chủ bởi vậy ngũ đại tiên môn chi chủ đều bận rộn chia cắt những lãnh địa này cực ít về núi nhưng cũng không nghĩ tới lần này ma sơn chuyến đi đuổi kịp bọn hắn phân địa bản một bước cuối cùng đương nhiên cũng là tạo hóa trêu ngươi ngũ đại tiên môn duy nhất không có phân rõ ràng một khối địa bàn lại xuất hiện tà khí lỗ hổng mà lần này tà khí lỗ hổng so hướng phía trước càng lợi hại hơn không chỉ có sinh sôi ra ma sơn dị bảo Càng là sẽ ngưng kết rất nhiều thần kim tài nguyên, cho nên cho dù lấy bọn hắn đứng đầu một phái thân phận, vào lúc này cũng đều không chịu từ bỏ, ngay tại nơi này lẫn nhau đấu sức. Nhưng nếu chỉ là riêng phần mình tranh chấp thì cũng thôi đi, nhưng nhìn thế cục này, rõ ràng là tứ đại tiên môn khí thế hùng hổ, đều là hướng Thái Bạch Tông nổi lên. Xem ra, trước đó có truyền ngôn nói Thái Bạch Tông cùng mặt khác tứ đại tiên môn không hợp, nhiều lần thụ xa lánh, lại là thật. Thái Bạch Tông chủ đón mặt khác bốn vị tông chủ uy hiếp, Ngược lại là lộ ra phong thanh vấn đạo, chờ bọn hắn đều nói xong, mới cười nói, Thái Bạch Tông lập phái thời gian ngắn nhất, nhưng cũng không phải không hiểu sự tình, trong thương nghị trước đó, cái này Dã Linh Quật Lánh địa, vốn là muốn cho chúng ta Thái Bạch Tông, các ngươi cũng là phát giác nơi này xuất hiện đại tạo hóa, mới lại lâm thời đổi giọng, ta làm sao có thể đồng ý? Không đồng ý thì sao? Ta khí lỗ hồng xuất hiện ở nơi này, chính là thiên ý. Khiết Nguyệt Tông chủ dõng nhiên trở mặt, trầm giọng quát, nhiều như vậy tạo hóa, coi như cho các ngươi Có thể bảo vệ được sao? Đường Đường một tông chi chủ đông nhiên trở mặt, nội giận phừng phừng, Phương Quý bọn người giật nảy mình. Mà đối mặt với Khuyết Nguyệt Tông chủ rào rạt nộ khí, Thái Bạch Tông chủ lại chỉ là khẽ cười, cười, cũng không trả lời. Hi hi, Triệu Tông chủ chớ có cậy mà nha. Linh Lung Tông vị nữ tử yêu diễm kia bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta cũng biết các ngươi Thái Bạch Tông từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, không chịu nhượng bộ, nhưng lần này sự tình cùng lúc trước khác biệt, làm chút cải biến cũng là nên. Dù sao lúc này không thể so với ngày xưa, Thái Bạch Tông Thanh Kiếm kia đã phế đi, chẳng lẽ Triệu Tông Chủ ngươi còn muốn dựa vào sức một mình, đồng thời đối kháng tứ đại tiên môn áp lực hay sao? Nghe được Linh Lung Tông Chi Chủ lời nói, mặt khác ba Tông Chi Chủ trên mặt đều lộ ra mấy phần cười lạnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn lại. Phương Quý trong lòng run lên, thầm nghĩ bọn hắn nói chính là mạc lão kiều. Đối mặt với tứ đại tiên môn chi chủ áp lực, Phương Quý đám tiểu bối không một không cảm giác áp lực cực lớn, phảng phất co vô hình thủy triều. Phô Thiên cái địa đồng dạng xoắn tới, khiến cho phương quý các loại nhóm tiểu đệ tử, ngẩn đầu đều khó khăn, giống như là bị một ngọn núi đè ở. Ha ha, chư vị không cần phải nói chê cười. Cũng liền vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ nhẹ nhàng cơ cơ ống tay háo, các loại áp lực, tan thành mây khói. Sau đó hắn mở miệng cười, thanh âm lộ ra rất là bình thản, ôn tồn lễ độ, nói, năm đó sư huynh đệ chúng ta vừa tới sở quốc, liền bị các ngươi ngũ tông áp bách, chúng ta không muốn túi đầu, thế là hai người liên thủ. Một trưởng một kiếm, giết đến các ngươi tứ tông cưới đầu, một môn diệt tuyệt, đoạt tới Thái Bạch Sơn Linh Mạch Khai Sơn lập đạo, có lẽ là khi đó tuổi trẻ, hỏa khí quá thịnh, cho nên tại giết đến quá nhiều người chút, cho tới hôm nay, các ngươi tứ tông chi chủ đều là già già, nhỏ nhỏ, có chút không người kế tục chi ý. Nói đến chỗ này, trên mặt ngược lại là lộ ra mấy phần ấy nấy chi ý, Hít một tiếng mới nói, lúc này không giống ngày xưa, Thái Bạch Tông đã lập đạo 300 năm, chúng ta cũng không phải khi đó người trẻ tuổi khí thịnh chỉ bất quá, nên rằng đạo lý vẫn là phải giảng, trước đó ta Thái Bạch Tông không có chút nào căn cơ, đều không có sợ qua, không, có đạo lý bây giờ có đạo thống, lại muốn bắt đầu sợ các ngươi từ tông. Bá. Nghe được cái này Thái Bạch Tông chủ mà nói, phương quý, á khổ, Tiêu Long tức bọn người cùng nhau sắc mặt đại biến. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại quỷ dị không gì sánh được cảm giác. Nhà mình vị tông chủ này nhìn ôn tồn lễ độ, thế mà còn có hung ác như thế thời điểm. Nhất là phương quý, Nghĩ đến phía sau núi vị kia cả ngày tinh thần xa suốt sư tôn, càng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Mà đổi thành bên ngoài bốn phái chi chủ, nghe được cái này Thái Bạch Tông Chủ nhắc lên chuyện xưa, càng là sắc mặt đại biến, nhưng bọn hắn thế mà không có người nào vào lúc này mở miệng phản bác, chỉ lộ ra thật sâu ghét hận cựu thị chi ý, có thể thấy được Thái Bạch Tông Chủ lời nói đều là sự thật. Húng chi, các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói. Mà Thái Bạch Tông Chủ thì đem hai tay từ từ cong ở sau lưng, thản nhiên nói. Sư đệ ta bây giờ đã có chân chính truyền nhân A. Nếu hắn đã có bắt đầu có tâm tư dạy đồ đệ, các ngươi cảm thấy cách hắn một lần nữa nhắc lên kiếm tới một ngày còn xa sao. Tứ đại tiên môn chi chủ, vào lúc này đều trầm mặt xuống. Trước đó bốn người bọn họ liên thủ chi thế, sao mà hung mãnh? nhưng ở nghe Thái Bạch Tông chủ những lời này về sau, trong đầu vẫn không khỏi đến nổi lên năm đó đôi sư huynh đệ kia tại sở quốc giết đến máu chạy thành sông cảnh Tượng, trong lúc nhất thời, tâm thần nhưng vẫn không thể tự chủ chớ nói tiếp tục liên thủ hướng Thái Bạch Tông tạo áp lực liền xem như muốn duy trì chính mình bình thản tâm tính đều muốn phế thật lớn một phen công phu Chuyên nhân của hắn chính là Tiểu Nhi kia a đột nhiên Khuyết Nguyệt Tông Tông chủ gắt gao nhìn chằm chằm về phía Thái Bạch Tông chủ sau lưng Phương Quý thanh âm khàn giọng nói Thái Bạch Tông chủ từ chối cho ý kiến cũng không muốn trả lời ngoại trừ hắn còn có thể là ai Khuyết Nguyệt Tông Tông chủ nhưng cũng không cần hắn trả lời xâm nhiên lườm Phương Quý một chút lạnh giọng nói Tiểu Nhi này vừa xuất hiện Ta liền thấy được thành kiếm kia, hắc hắc, Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, Trảm Thù huyết Phù Đồ, lúc qua 300 năm, ta cũng không quên được thành kiếm kia. Một kiếm phong thiên môn, đồ tiên như giết chó. Kia tuổi dài nhất, cách đàn mặc cũng quỷ dị nhất Hồng Vân Sơn lao tổ cười hắc hắc 2 tiếng, thanh âm giống như là trong địa ngục truyền tới, một đôi quái nhãn cũng gắt gao nhìn chằm chằm phương quý trong tay kiếm, điềm nhiên nói, năm đó người kia, ỷ vào thanh này phù đồ kiếm, giết sở quốc Nhật Nguyệt vô quang, giết ra biển máu núi thây, lao thân đạo lư, con cháu Đệ tử, đồng môn đều bị hắn giết một tên cũng không để lại, mặc dù bây giờ đã 300 năm đi qua, nhưng lão thân có khi nằm mơ sẽ còn mơ tới hắn trưởng kiếm giết tới chúng ta Hỏa Vân tông tới một khắc này. Hàn Sơn Tống gia gia chủ cũng là thở dài, nói: "Ta lần thứ nhất gặp thành kiếm này, cũng đã đã nghe qua vô số hồi." Đón nhiều như vậy đại nhân vật tàn nhẫn mà thống hận ánh mắt, Phương Quý lấy làm kinh hãi, vội vàng đem Hắc Thạch kiếm giấu ở sau lưng. Nhưng ngẫm lại đã vô dụng, liền lại đem kiếm này đem ra khiêu khích ôm vào trong lòng. Chương 97, lấy một địch bốn. Phương quý cũng thật bất đắc dĩ, thấy một lần tông chủ, chính mình liền định lưu tại bên cạnh hào hảo xem kịch. Nhiều nhất thời điểm then chốt tiếng kêu tốt. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, bọn này đại nhân vật nói nói, chủ đề đỗng nhiên chuyển tới trong tay mình trên thanh kiếm này. Càng không nghĩ tới là, vốn là tính quần quận sóng ngầm tối thiểu mặt ngoài ôn hòa không khí, theo có người nhắc lên thanh kiếm này, lại lập tức liền trở nên vạn phần quỷ dị, nặng vạn phần. Nhất là mấy đại tiên môn tông chủ kia, thấy được thanh kiếm này, ánh mắt băng lãnh, giống như là thấy được cựu nhân dết cha. Hoặc nói không phải cựu nhân, mà là thấy được cái nào đó vung đi không được các ngậu. Đây chính là tứ đại tiên môn chi chủ, đón ánh mắt của bọn hắn, phương quý một trái tim cũng không nhịn được bành bành trực nhảy Người bọn hắn nói chính là là mạc cựu ca sao. Phía sau núi cái kia ngoại trừ uống rượu cùng nhìn nữ nhân tắm rửa lại không bất cứ hứng thú gì mạc lao cựu. Nhìn không ra lúc tuổi còn trẻ thật điên a Khihi, ba 300 năm trước sự tình, làm gì lấy thêm tới nói. Lúc này, trong một mảnh hoàn cảnh kiềm chế đến cực điểm, Linh Lung Tông nữ tử yêu diễm bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, phá vỡ kiềm chế. Nếu là cửu ca tiên sinh thật có thể lại cầm lấy kiếm đến, tái hiện năm đó Thái Bạch cửu kiếm vi phong. Vậy đối với chúng ta sở quốc tới nói, cũng là chuyện tốt một kiện, tối thiểu không cần lo lắng Ma Sơn phun trào thời điểm không người có thể cản trở. Chỉ là nói chuyện về nói chuyện, cửu ca tiên sinh đã quăng kiếm trăm năm, cả ngày tinh thần sa sút Hán, đến tuột cùng có thể hay không lại cầm lấy kiếm đến, ai cũng không nói chắc được, mà dưới mắt việc này, lại gấp lấy chờ cái kết quả. Nghe nàng, mấy vị khác tông chủ cũng đều ngẩng đầu lên. Bọn hắn đều là một tông chi chủ, đạo tâm bóng ma đến nhanh, đi cũng nhanh, trong khoảnh khắc, liền đã phong đạm vân thanh. Chỉ là ai cũng biết, đây chẳng qua là bọn hắn đem sợ hai cùng cửu hận kia đặt ở đáy lòng mà thôi. Bộ dáng liền như cái đôn hậu thanh niên hàn sơn tông chủ thản nhiên nói, lời nói này không sai, 30 năm trước. Ngươi sức một mình địch mười yêu, như vậy hung hiểm một trận chiến, Thái Bạch Tông một kiếm kia đều không có lại hiện thế, chẳng lẽ bây giờ ngươi cầm miệng nói một chút, hắn liền tới. Mắt nhìn thấy khí thế của bọn hắn đã lại lần nữa nhấc lên, Thái Bạch Tông chủ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng là người chấp trưởng một phương đại tiên môn, đạo tâm kiên ổn, thật là không phải một hai câu liền có thể dọa đến đổ. Cho nên Thái Bạch Tông chủ dứt khoát ngẩn đầu lên, nhẹ nhàng thở dài, nhấc lên tay trái tay háo, cười nói. Nếu làm sao đàm luận đều không thể đồng ý, đó còn là so tài xem hư thực đi, ta so sư đệ ta kém xa, nhưng cũng có thể lãnh giáo một chút chư vị cao chiêu. Ừm. Tứ đại tiên môn chi chủ, nghe lời ấy, có nhân ý động, cũng có người do dự. Bốn người bọn họ liên thủ, Thái Bạch Tông chủ tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng hắn mặc dù nói khiêm tốn, lại là ai cũng không dám dưới đáy lòng coi thường người này, dù sao 300 năm trước Thái Bạch Tông hùng danh, không phải chỉ dựa vào thanh kiếm kia đánh tới. Một trưởng một kiếm, trấn áp sở quốc, trong huyết hải vô tận, cũng không thiếu được người này. Ha ha, triệu tông chủ nói đùa. Một mực không có nói qua lời nào hỏa vân lão tổ trợt cười to cả hai, phá vỡ trong sân yên tĩnh, nói, chúng ta đều là một tông chi chủ, còn muốn liên thủ phong tỏa ma sơn mới là, há có thể vì chút này tài nguyên, liền ra tay đánh nhau, tổn thương hỏa khí. Băng vào ý kiến của ta, nếu chúng ta ngoài miệng không thể đồng ý, đánh lại đánh không thoải mái. Vậy liền để chúng ta tọa hạ đệ tử thay chúng ta xuất thủ được chứ? Hay lắm. Hay lắm. Nghe lời này, Linh Lung Tông nữ tử yêu diễm lập tức vui vẻ đập lên tay đến, cười nói, bây giờ tả khí tiết ra ngoài, trong ma sơn, hung hiểm vạn phần, nhất là mảnh sơn cốc này, cực độ cổ quái, dám sông vào tiến đến đoạt tạo hóa, đều là gan to bằng trời hạng người, tương lai nhất định rất có tiền đồ, nói không chừng chúng ta chuyển thừa đều sẽ rơi vào trong tay bọn họ, để bọn hắn thay chúng ta xuất thủ, không có gì thích hợp bằng Để cho chúng ta xuất thủ Phương quý nghe được tin tức này Lại là trong lòng nhịn không được khẽ động Vừa rồi hắn liền nhìn ra mặt khác tứ tông chi chủ Có liên thủ hướng thái bạch tông chủ Tạo áp lực ý tứ Dù sao cũng là nhà mình tông chủ Trong lòng không khỏi có chút bận tâm Nhưng lại không nghĩ tới Đối phương một phen cân nhắc Ngược lại là không có chính xác hướng thái bạch tông chủ xuất thủ Ngược lại đưa ánh mắt về phía bọn hắn Những này trốn ở tông chủ sau lưng tiểu bối Thái bạch tông chủ sau lưng A khổ sư mình, Tiêu long tước. Triệu thái hợp cùng phương quý bốn người, tất cả đều liếc nhau, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn nhập loạn thạch cốc này, đều là đều có mục đích, nhưng lại không ngờ tới hội ngộ lấy như thế sự kiện. Ha ha, ta cũng cảm thấy chủ ý này hay vô cùng, chỉ là không biết thái bạch tông có dám hay không đón lấy. Hàn Sơn tống ra chi chủ cũng vào lúc này nhẹ giọng cười một tiếng, nói, Chỉ nhi, các ngươi còn không trước đi ra bái kiến một chút thái bạch tông trường bối. Nghe được hắn, sau lưng một cái nhìn chung thực thiếu niên mặc áo đen liền từ từ đi ra, đến đến trong sân, hắn liền không người hướng về Thái Bạch Tông Chủ hành lễ, theo vai chào đến cùng, quanh thân khí cơ chậm rãi nở rộ, trung quanh nhiệt độ không khí đều tựa hồ giảm xuống một mảng lớn, liền ngay cả dưới chân hắn vái nham, đều kết một tầng thanh xương, mà hắn thì giống như là làm cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ, Tối đầu cung kính nói ra, Hàn Sơn Tông mạt tiến tống chỉ, bái kiến Thái Bạch Triệu sư bá. Ha ha, ngươi so phụ thân ngươi lúc còn trẻ mạnh chút, đứng lên đi. Thái Bạch Tông chủ ôn hòa cười một tiếng, hai tay hơi nâng, liền để thiếu niên này đứng lên. Mà hắn có thể cười ra tiếng, phương quý bọn người trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút, phát hiện cái kia Hàn Sơn Tống gia tử đệ, tu vi xa so với bọn hắn cường đại, đã là luyện khí tầng 8 tu vi, mà triệu thái hợp tiêu long tức bọn người thì nghĩ đến càng nhiều. Sở quốc ngũ đại tiên môn một trong Hàn Sơn Tông, lại bị người xưng là Hàn Sơn Tống gia, cùng nói là Tông chủ, không bằng nói là Tống gia tài sản riêng, mà tương ứng. Trong Hàn Sơn Tông, Họ Tống đệ tử đều là bị Hàn Sơn Tông trở thành. Chân truyền đến bồi dưỡng, người trước mắt này nếu họ Tống, vậy liền nhất định khó đối phó. Mà lại, trước đó bọn hắn tại ngoài cốc, không nhìn thấy cái này Hàn Sơn Tống ra thiên kiêu, bên ngoài gặp phải thanh khê cốc Lý Hoàn Trân cũng không có nâng lên hắn, nói rõ người này so với bọn hắn tới sớm hơn, đồng dạng cũng nói, người này tìm được tà khí lỗ hồng tốc độ càng nhanh. Các người cũng đi đi. Thấy Tống ra tử đứng dậy, mấy vị khác Tông chủ, liền cũng nhau nhao mở miệng. Tại phía sau bọn họ, cũng ít nhiều đều có chút tiểu bối đi theo, ít thì một hai cái, nhiều thì ba bốn, lúc này nghe các trưởng bối lời nói, liền nhau nhau lượn quanh đi ra, hướng về thái bạch tông chủ hành lễ, từng cái triển lộ ra tu vi của mình, báo ra nhà mình tên tuổi. Một người đeo sau lưng ma đao, trần trùi hai chân, đáy mắt khí thế hung ác của bạo nam tử áo đen, ánh mắt quét qua phương quý cùng triệu thái hợp đám người mặt, xâm nhiên cười một tiếng, nói, ta chính là khuyết nguyệt tông bá thái đao truyền nhân. Luyện khí tầng 8 hạng quỷ vương, nơi này hữu lễ, hát hắc, ta biết các ngươi thanh Khê cốc lý hoàn chân là cái nhân vật, vốn định lần này cùng hắn bốn độ giao thủ, không nghĩ tới hắn không dám vào đến. Một cái khác nhìn khuôn mặt non nớt, chính là Linh Lung tông trong ba tên đệ tử vào loạn thạch cốc tuổi tác nhỏ nhất nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, thì cười khanh khách hướng Thái Bạch tông chủ hành lễ, tiểu nữ tử là Linh Lung tông hồng nhan quật truyền nhân, luyện khí tầng 7 vân nữ tiêu, nghe qua Thái Bạch tông chư vị sư huynh đại danh cũng đã sớm muốn cùng các ngươi luận bàn một chút nữa nha, hy vọng các sư huynh lát nữa thủ hạ lưu tỉnh. khoát trên người hỏa vân phi phong, tòa hạ cưỡi một đầu hung mãnh linh sư, một thân ngạo khí, chỉ ở nhìn về hướng nhà mình lao tổ thời điểm mới có thể lộ ra chút trung thực bộ dáng nam tử ngạo nghệ chấp tay. nói, hỏa vân sơn chân truyền, luyện khí tầng 9, lăng hòa giáp. theo mấy người này tự báo cửa chính cùng tu vi, phương quý bọn người nhịn không được liếc nhau một cái, âm thầm môi. rất rõ ràng, tứ đại tiên môn này tới đều là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng chân truyền nhân vật trong môn nó địa vị tuyệt không thua ở Thái Bạch Tông Thanh Khê Cốc bây giờ khoảng cách gần xem xét quả nhiên không có một cái nào là dễ ứng phó tu vi thấp nhất cũng là luyện khí tầng 7, mà cao nhất một người Thình Lình cũng đã là luyện khí tầng 9, đã là trúc cơ phía dưới đỉnh Tiêm Thiên Tiêu có thể làm sao đấu nói đã lấy xuống tới Triệu Tông chủ tiếp cùng không tiếp cho cái nói đi Khuyết Nguyệt Tông chủ cười ha ha một mảnh ôn hòa hướng về Thái Bạch Tông chủ mở miệng an chắc hắn đồng dạng. Chúng ta thật muốn vì như thế cái hổ lô tranh đấu một trận. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, bất động thanh sắc nhìn một chút bốn phía, nhẹ nhàng nói ra. Ma Sơn Dị bảo xuất thế, há lại bình thường, hướng chi mảnh này ma vực nên về nhà ai, hơi trọng yếu hơn, không đấu lại có thể thế nào. Khuyết Nguyệt Tông Chủ ha ha cười cười, tựa hồ cảm thấy Thái Bạch Tông Chủ hỏi lời này dư thừa. Cho đùa. Thái Bạch Tông Chủ khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết nói là cái này để các đệ tử xuất thủ quyết định là cho đùa. Hay là lấy đệ tử một trận chiến định này ma vực về ai là cho đùa, nhưng mắng câu này về sau, ngược lại là thần Thái Bình Thản, nói, chư vị cảm thấy làm như thế nào đấu Các người Thái Bạch Tông không phải từ trước đến nay lấy một địch 4A. Bên cạnh khoác trên người lấy kim vũ áo khoác hỏa vân láo tổ cười nói, vậy thì do các ngươi bốn vị đệ tử dần dần đến chiến tốt. Lấy một địch 4. Nghe thấy được đối phương, phương quý bọn người trong lòng cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cục diện bây giờ. Mặc dù không phải tứ đại tiên môn cố ý an bài, nhưng đối bọn hắn có lợi nhưng cũng là thật, Phương Quý cũng không biết làm sao lại trùng hợp như vậy, ngũ đại tông chủ vừa vặn đang thương lượng mảnh này đã từng thuộc về Giả Linh Quật Ma vực như thế nào phân chia, kết quả tà khí lỗ hổng này hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở vùng địa vực này, đang khi bọn họ tranh chấp không xuống lúc, lại có nhiều như vậy tiên môn đệ tử bị dẫn đi qua. Đám tông chủ không tiện xuất thủ, tự nhiên liền muốn do bọn hắn tới ra tay. Có thể mấu chốt là Thái Bạch Tông đệ tử tới là tới, nhưng không có đệ tử thành khê cốc, mà đổi thành bên ngoài tứ đại tiên môn một đường tìm tới, nhưng đều là chân chính đều có chân truyền trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu hạt giống. Lúc đầu Thái Bạch Tông cũng đã đã rơi vào xu hướng suy tàn, bây giờ lại phải một môn chiến bốn môn, đấu này cũng quá bị thua thì ta đã có bốn môn như thế nào phân thắng bại? Ngoài dự liệu, Thái Bạch Tông chủ nghe an bài không hợp lý này biểu hiện lại hết sức lạnh nhạt. Hồng Vân Sơn lão đầu tử cười hắc hắc. Trong mắt tinh quang lấp lué, nói, đương nhiên, chúng ta cũng không khi dễ các người, trước sau 4 trận, các người có thể thắng được 2 trận, liền coi như các người thắng tốt, đến lúc đó, chúng ta xoay người rời đi, không nói thêm nữa một câu. Rõ ràng là tứ đại tiên môn chiếm hết tiện nghi, nhưng lời này nghe nhưng bây giờ là xinh đẹp đến cực điểm. Tứ đại tiên môn, chính là tranh tài 4 trận, Thái Bạch Tông thắng 2 trận, chính là ngang tay, cũng coi là thắng. Chỉ là cuối cùng, vẫn là phải Thái Bạch Tông lấy một địch 4 không phải rất công bằng. Thái Bạch tông chủ trầm ngâm mấy tức công phu, ngẩng đầu cười nói, nhưng cứ như vậy đi, dù sao chúng ta cũng đã quen. Chương 98, tông chủ chi tử. Vốn là cực không công bằng lấy một địch bốn cục diện, lại bởi vì lấy Thái Bạch tông chủ nhẹ nhàng một câu định xuống tới, phương quý đều không có phản đối cơ hội, bất quá chỉ là có cũng không dám nói, nhiều nhất chỉ là ở trong lòng oán thầm vài câu tông chủ thực sự quá ngu. Mà đối mặt với bây giờ tình thế, Thái Bạch tông chủ cũng là trầm mặc thật lâu hán mặt không biểu tình, tựa hồ đang trong lòng tính toán, cuối cùng vẫn là thở dài, cũng không biết là không hài lòng tại thái bạch tông đệ tử thanh khê cốc thế mà một cái không có tiền đến, hay là thở dài nhà mình vào loạn thạch cốc đệ tử thực lực quá yếu, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là hơi trầm âm, liền quay đầu hướng về triệu thái hợp nhìn sang, nói, thái nhi, trong sân tứ đại tiên môn này, cao túc, anh tài nhiều, ngươi có thể có cái nào là có nắm chắc chiến thắng. triệu thái hợp nghe thấy phụ thân hỏi thăm. Liền nghiêm túc từ đối phương một loạt người trên mặt quét tới, sau nửa ngày, ánh mắt chọn chúng một người, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù tu vi của bọn hắn đều tại trên ta, nhưng ta không có một cái nào sợ. Thái bạch tông chủ nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi liền đi chọn một cái có năm chắc ga. Phương quý ở bên cạnh nghe, trong lòng bất mãn, người tông chủ này bất công à, chỉ hỏi con của hắn, thế nào không hỏi xem chúng ta. Triệu thái hợp mặt không biểu tình, cầm trong tay tử đao nhanh chân đi về phía trước. Tại đối phương đứng thành một loạt tứ đại tiên môn chân truyền ở giữa quét một lần, cuối cùng ánh mắt lại rơi tại vị kia khuyết nguyệt tông bá thái đao truyền nhân hạng quỷ vương trên thân, xách ngược từ đao chắp tay, cất cao giọng nói, "Hạng sư huynh, ngươi học đao, ta cũng học đao, ta nhìn trận chiến đầu tiên này, liền trước hết để cho hai người chúng ta phân cái thắng bại như thế nào." Vị kia khuyết nguyệt tông chân truyền nghe vậy từ từ ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Được." Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên Thái Bạch tông chủ nhẹ giọng mở miệng nói, "Thái nhi, Ngươi như đối đầu linh lung tông truyền nhân, nằm chắc càng lớn chút. Trong sân mọi người đều trong tâm lấy làm kỳ, đây là làm phụ thân tận lực chỉ điểm nhi tử tuyển cái yếu hơn sao. Phương quý bọn người thì càng bó tay rồi. Người tông chủ này bất công đã không còn che giấu sao. Nhưng đón ánh mắt chung quanh, thái bạch tông chủ lại là thần sắc không thay đổi, thanh đạm đến cực điểm. Ngược lại là triệu thái hợp, nhìn cái kia linh lung tông chân truyền một chút, lắc đầu nói, ta không muốn khi dễ nữ nhân, so sánh với chắc chắn nhất. Ta vẫn là càng muốn cùng khuyết nguyệt tông sư huynh một trận chiến, phụ thân, khiêu chiến đã ra miệng, ta cũng không thể nuốt lời. Thái Bạch Tông chủ nghe lời này, trên mặt cũng không có gì biểu lộ, chỉ là không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là phương quý âm thầm đem yếu nhất kia ghi tạc trong lòng, nghĩ thầm đến phiên mình, vậy liền nàng. Đến lúc này, triệu Thái Hợp đã cùng khuyết nguyệt tông bá thái đao chuyển nhân hạng quỷ vương đi tới trong sân, hai người dựa vào trong giới tu hành lệ cũ, đều là hướng lẫn nhau thi cái lễ, sau đó không khách khí nữa đồng thời quát lên một tiếng lớn, song song hướng về đối phương đoạt đi lên, một cái tử đao đao khí tăng vọt, như xương trắng trải đất; một cái loan đao đao gợn lưu quang, giống như mặt trăng lặn cửu tiêu, đồng thời bạo chém tới trước người đối phương. Bành, song phương đao quang đụng vào nhau, hai người trợt tối lui. Triệu Thái Hợp lui hai bước, hạng Quỷ Vương thì chỉ lui một bước. Vẹn vẹn từ trên lệnh này xem ra, Triệu Thái Hợp tu vi liền rõ ràng so hạng Quỷ Vương kém một đoạn, nhưng Triệu Thái Hợp lại là gặp mạnh thì mạnh Nổi giận gầm lên một tiếng, ngược lại nhanh hơn Hạng Quỷ Vương một bước vọt lên, quanh thân linh tức tăng vọt, vòng quanh toàn thân lưu chuyển không thôi, trong tay tử đao thì giống như là bỗng nhiên huyền hóa ra ngàn vạn đạo bóng dáng, phô thiên cái địa, giống như là một cuộn cuộn ngân hà, thẳng hướng về Hạng Quỷ Vương phủ đầu bao phủ xung dưới, bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, không có chỗ nào mà không phải là đao quang xâm nhập. Mà Hạng Quỷ Vương vào lúc này, lại chỉ là loan đao vòng quanh người xoay tròn, quanh người bỗng nhiên xuất hiện bốn đạo bóng dáng màu đen. Mỗi một cái đều là cầm trong tay loan đao, phong bế bốn phía, quỷ khí âm trầm phía dưới, cũng đã vững vàng che chở quanh người, không để đau khí cận thân. Bên cạnh bốn vị tông chủ quan chiến, đều là nhịn không được khen, ai có thể nghĩ tới, thái bạch tông chủ dựa vào đại la từ bi thủ danh chấn thiên hạ, con của hắn lại đi học đao đạo, mà lại học như vậy tinh xảo, chính là so với khuyết nguyệt tông cao túc cũng không kém bao nhiêu. Hồng Vân Sơn lão tổ cười hắc hắc, nói, dù sao tu vi kém chút, ngược lại là dũng mãnh miễn cưỡng, có thể đền bù. Mọi người chung quanh lời nói nói tới nói lui, chỉ là vây quanh trận chiến này. Phương Quý ở bên cạnh ngốc không có việc gì, nhìn mấy lần, liền đã mất đi hứng vấn, buồn bực ngán ngẩm quay đầu hướng Tiêu Long Tức nói, "Tiêu sư tỷ, hắn mới vừa nói chính mình không thích khi dễ nữ nhân, vậy làm sao mỗi ngày gặp ngươi liền giống con trọi gà?" Tiêu Long Tức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trong lúc nói chuyện, Triệu Thái Hợp đã lăn, lăn lộn lộn cùng khuyết Nguyệt Tông Hạng Quỷ Vương đấu hơn 10 chiêu, thẳng đánh đến cắt bay đá chạy. Hai người đều là dùng đao, đi võ pháp một đường, nhưng phong cách lại khác biệt cực lớn. Triệu Thái Hợp nhìn liền như cái phàm tục đao thủ, linh tức nội liễm, đao khí vô tận, xuất thủ thời điểm một thức mạnh hơn một thức, dũng mạnh đến cực điểm, mà Hạng Quỷ Vương thì là quỷ khí âm trầm, chém ra một đao, trung quanh quỷ ảnh trung điệp, khó phân biệt thật giả, trong lúc nhất thời, hai người một cái thế đại lực trầm, một cái quỷ ảnh tấn công, ngược lại là miễn cưỡng đấu thành ngang tay, dù ai cũng không cách nào chân chính tới gần đối phương thân. Chỉ bất quá Càng là đấu số dưới, Triệu Thái hợp ngược lại dần dần bắt đầu hiện lộ vẻ mệt mỏi. Không nói chung quanh tứ đại tiên môn chi chủ, liền xem như Phương Quý, cũng đã nhìn ra vấn đề. Triệu Thái hợp coi là thật bản về đao đạo, kỳ thật vẫn là so chuyên tu đao đạo huyết nguyệt tông chân truyền kém một chút, chỉ là dựa vào hắn dũng mãnh chi khí đền bù phần này chiến lệnh, thậm chí còn đè ép Hạng Quỷ Vương một đầu, nhưng hắn tu vi vốn liền so Hạng Quỷ Vương kém nhất giai, lại thêm hung mãnh xuất thủ, đối với linh tức tiêu hao càng lớn, bây giờ đấu đến hơn 10 chiêu có hơn Linh tức đã từ từ không đủ. Như vậy tiếp tục nữa, sớm muộn hắn linh tức sớm hao hết thời điểm, hạng quỷ vương liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhất đao khai sơn. Triệu thái hợp chính mình tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này, đấu đến chừng mực, đột nhiên quát khẽ một tiếng, vốn nên sớm nhượng bộ, lại tụ lực tiến lên hắn, không chỉ có không lùi, ngược lại một bước đặt vào, trong tay đao quang phảng phất từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chém về phía hạng quỷ vương. Chốc lát ở giữa, đao khí triển khai giống như là một đạo dài mười trượng hơi mở cự đao. Hắc Hắc, Thái Bạch Tông Vị kế tiếp chân truyền chính là ngươi đi. Đón một đao này, hạ Quỷ Vương cũng là mặt mày co rú lại, đồng nhiên trầm thấp cười một tiếng, một tay cầm đao, tay kia lại âm thầm cầm bước lên phát ấn Trong chớp mắt, bốn đạo quỷ ảnh đồng bệnh tại hắn quanh người kia, đồng nhiên đều là biến thành của hắn bộ dáng, vô cùng nhanh chóng ở giữa không trung du tẩu, tách ra tại ánh đao của hắn hai bên, tại tả hữu tật hướng về triệu Thái hợp vọt tới. Đến lúc này. Chớ nói lúc này đang đối mặt lấy hạng quỷ vương Triệu Thái Hợp, liền xem như ở một bên đứng ngoài quan sát phương quý bọn người, cũng căn bản không thể nào phát giác bốn đạo đao quang kia là thật là giả, liền xem như muốn né tránh, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này, cũng không biết nên tránh hướng chỗ nào, Triệu Thái Hợp cũng giống là bị tròn váng, một đao kia chém ra đằng sau, lực lượng dùng hết, đã căn bản không rảnh thu đao trở về thủ. Ông! Giữa không chung một mảnh đao âm tiếng rung, ba đạo hạng quỷ vương bóng dáng trực tiếp bị đao khí trôn vùi còn lại hai đạo lại vọt tới triệu thái hợp trước người đối mặt với bây giờ ngay cả đao đều thu không trở lại hạng quỷ vương hai đạo bóng dáng này quả thực là tiến quân thần tốc không trở ngại chút nào suy triệu thái hợp sườn trái chúng đao máu tươi dỉ ra ha ha thái bạch tông chủ nhi tử hôm nay thua ở ta dưới đao hạng quỷ vương một đao đắc thủ lập tức cung thiếu đồng thời bước ra trở ra đã là thắng trận chiến này nhưng lại không nghĩ tới triệu thái hợp giữa xương sườn chúng đao thế mà ngay cả biểu lộ cũng không có thay đổi hơn nửa phần, mặc dù tại một đao kia đánh rất thời điểm, hắn không biết hạng quỷ vương một đao nào là thật, nhưng ở sườn trái chúng đao lúc, lại lập tức xác định hạng quỷ vương chân thân chỗ, trong tay vô tận đao khí bỗng nhiên thu liễm, dưới xương sườn cơ bắp rút lại, chỉ hoán hạng quỷ vương thu đao, từ đao thừa cơ chém xuống đi, tranh trong sân vô tận đao khí cùng huyễn ảnh, tất cả đều biến mất, lộ ra một màn quỷ dị, hạng quỷ vương một đao chạm tại triệu thái hợp sườn trái còn có máu tươi thuận lưỡi đao tích tích trượt xuống, đỏ thâm như lửa, mà triệu thái hợp đao cũng đã gác ở hạng quỷ vương trên cổ, lưỡi đao lóe hàn quang, tựa hồ tùy thời có thể lấy chém xuống đi. hạng quỷ vương chỉ có thể nghiêng đầu, nụ cười trên mặt đã đọc lại. trận chiến này trong sân yên lặng nửa ngày, khuyên nguyệt tông chi chủ mới thần sắc cổ quái ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: chư vị, dù sao cũng là môn hạ của ta hạng quỷ vương trước thương tổn tới đối thủ, bàn về tỷ thí tới, dù sao cũng nên là môn hạ đệ tử của ta chứ. Thái Bạch tông chủ cười cười, cũng không mở miệng nói chuyện. Ngược lại là mặt khác tam đại tiên môn chi chủ, đều là nhìn ra Thái Bạch tông chủ ý tứ, cũng không tốt cưỡng từ luận lý. Hỏa Vân lão tổ hít một tiếng, nói: "Không hổ là Triệu tông chủ nhi tử, quả nhiên dũng mãnh. Lao mà, nếu thật là tỷ thí, vậy dĩ nhiên là học trò của ngươi thắng, nhưng nếu là chính xác sinh tử chi đọ sức, Thái Bạch tông vị công tử kia chỉ là bị thương, mà nhà ngươi đệ tử đầu đã rơi xuống đất." Khuyết Nguyệt tông chủ cười lạnh nói: "Nếu là sinh tử chi chiến, Ta tông đệ tử một đao kia cũng sẽ không như vậy nhỏ. Lời này ngược lại là, bất quá cục diện tóm lại như vậy. Linh Lung Tông Chủ cười nói, cho nên trận chiến này chỉ có thể coi là làm nang tay. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mặt khác ba vị Tông Chủ nghe đều là yên lặng nhẹ gật đầu, liền xem như Thái Bạch Tông Chủ vào lúc này cũng chỉ có thể chấp nhận cục diện này, không có nói nhiều. Triệu Thái hợp thẳng đến lúc này mới lấy ra đao gác ở hạng Quỷ Vương trên cổ, Vương bít lấy sườn trái vết thương từ từ đi trở về. Máu tươi thuận hắn khe hở gì ra, tí tách vãi đầy mặt đất, thân hình cũng có chút lào đảo, nhìn thương thế này quả thực không nhẹ, nhưng hắn mặt không biểu tình, chỉ là buông xuống hai mắt, cũng không có ngẩn đầu nhìn phụ thân của mình một chút, lặng lẽ ngồi trên mặt đất chưa thương. Ngoài dự liệu chính là, con của mình dục huyết phân chiến, lấy luyện khí tầng 7 tu vi chiến bình khuyết nguyện tông đệ tử thiên tài, vốn là một kiện mở mày mở mặt đại sự, nhưng thái bạch tông chủ thế mà cũng mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn con của mình một chút. Triệu sư đệ, Cái thiêu hạng quỷ vương chính là khuyết nguyệt tông tam đại chân truyền một trong, nghe nói còn là đao đạo nhất là tinh thâm một cái, tuổi còn trẻ liền tu luyện ra bốn đạo đao quỷ, người bây giờ còn không có tiến thanh khế quốc, liền có thể cùng hắn đánh hòa nhau, rất khó được nha. Bên cạnh tiêu long tức ngược lại là thấp giọng an ủi, thần sắc rất là ôn nhu. Nam nhân bà này bắt đầu đóng vai người tốt. Phương quý khinh bị nhìn tiêu long tức một chút, lật ra một viên linh đan đưa cho triệu thái hợp, triệu sư minh, cầm lấy đi chữa thương. Tạ ơn. Triệu Thái Hợp thấy mình chiến bình hạng quỷ vương, phụ thân lại nhìn cũng không nhìn chính mình một chút, tâm tình có chút xa sút nhưng đạt được Phương Quý cùng Tiêu Long tức hai vị đồng môn ăn ủi trong lòng ngược lại là dễ chịu một chút, thấp giọng nói tạ ơn, liền, túi lầu tới. Phương Quý thì cùng Tiêu Long tức liếc nhau một cái, đều không tiếng động mắng, định hót. Chương 99, định hải thân châm. Trận chiến đầu tiên đã là ngang tay, lại không biết trận chiến thứ hai này Thái Bạch Tông do ai tới ra tay đâu. Trận chiến đầu tiên do Thái Bạch Tông chủ chi tử chiến bình khuyết nguyệt môn hạng quỷ vương. Kết quả này ngược lại để người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhất thời xuất hiện một lát trầm mặc. Trải qua sau nửa ngày, hay là vị kia hình dung yêu diễm linh lung Tông chủ cười tủm tỉm ở miệng, phá vỡ trong sân yên lặng. Ánh mắt của nàng chậm rãi từ Phương Quý, Tiêu Long Tước, A Khổ ba người trên mặt quét tới. Cuối cùng ánh mắt lại tại Phương Quý trên mặt lưu lại một hồi, sóng mắt chuyển chuyển, mặt lộ cười yếu ớt, giống như là biết nói chuyện mà đồng dạng thấy phương quý trong lòng có chút nữa, thế là phương quý cũng ngẩng đầu lên, hướng về phía nàng cười cười, cực kỳ chất phát giản dị. trong lòng suy nghĩ, nương môn này đều nhanh theo kịp hoa quả phụ, cái kia linh lung tông chủ thì là trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này trung thực, dáng dấp vẫn rất ngoan. ngươi là hồng diệp cốc đệ tử, mà vào lúc này, nghe được linh lung tông chủ thúc dục thái bạch tông chủ ánh mắt cũng đã tại phương quý bọn người trên thân quét một lần, gặp phương quý ngay tại hướng về phía linh lung tông chủ cười ngây ngô. Trong lòng nhất thời cảm thấy có chút bất đắc dĩ, liền đem ánh mắt rơi ở trên người tiêu long tước, đạt được tiêu long tước trả lời đằng sau, hắn hơi trầm âm, nói, vậy ngươi đi chọn một đối thủ đi, tốt nhất ổn trọng chút. Tiêu long tước được tông chủ chi mệnh, như thế nào dám chống lại, vội vàng đứng dậy. Ánh mắt quét qua, liền đã rơi vào vị kia linh lung tông nữ tử trên thân, nói, ngươi ra đi. Phương quý xem xét, trong lòng có chút nóng nảy, nương môn này đoạt đối thủ của ta. Cái kia linh lung tông chân truyền. Nhìn bộ dáng chỉ là một cái nũng nịu tiểu nữ hài, nhiều nhất bất quá 15-16 tuổi, mặc áo bào đỏ, tiểu mỹ đáng yêu, tại bốn vị Linh Lung Tông trong hàng đệ tử, tuổi tác nhỏ nhất, tu vi cũng thấp nhất, nhưng ở Linh Lung Tông nhắm người xuất chiến thời điểm, nhưng không có bất luận kẻ nào đoạt nàng đầu ngọn gió, nàng bị Tiêu Long tức điểm danh, liền nhún nhảy một cái đi tới trong sân, trên mặt cũng không vẻ sợ hãi, cười hì hì hướng Tiêu Long tức thi cái lễ. Nói, vị tiểu ca ca này, ta nhỏ tuổi, tu vi thấp, người cũng không nên Tiêu Long tức gắt một cái, nói năng thô lỗ nói, ai là ngươi Tiểu Ca Ca? Cái kia tiểu nữ Hải Vân nữ Tiêu ngẩn ngơ, ngươi là nữ. Tiêu Long tức giận dữ, quát an ta một thương. Trong tay thiết thương giống như độc long xuất động, hô đến một tiếng ngang qua hư không, hung hăng hướng về Vân nữ Tiêu ngay ngược đánh rơi. Phi, bị nhãn bức cho mù loà nhìn. Vân nữ Tiêu giọng căm hận mắng một câu, đồng nhiên miệng nhỏ khẽ nhếch, miệng phun một đạo xương mù màu hồng phấn, xương mù kia ra miệng, lập tức tràn ngập tại quanh khiến cho chung quanh cảnh sát, đều tựa hồ trở nên có chút sai lệch lên, giống như là cách một tầng mặt nước đi xem, nửa thật nửa giả, tiêu long tức một thường kia đã là thế đại lực trầm, nhưng ở đâm tới vân nữ tiêu trước người lúc, lại lập tức đánh một cái không, rõ ràng không nhìn thấy vân nữ tiêu động đậy, nhưng nàng chân thân, lại không biết đã đi nơi nào. Ừm, tiêu long tức cũng là lấy làm kinh hãi, hồi thương bảo hộ ở trước người. Cũng liền vào lúc này, nàng sau đầu đống nhiên vang lên ha ha cười một tiếng, Tiêu Long Tức nhanh quay ngược trở lại qua thân lúc đến, đã thấy sau lưng giống tuyết, nhưng sau đầu lại có duệ phong đột kích, lại là cái kia linh lung tông chân truyền chẳng biết lúc nào từ nàng sau đầu tập đi qua. Tiêu Long Tức phản ứng cũng coi như cực nhanh, chợt bước về phía trước một bước, hồi thương liền quét. Nhưng một thương này quay đi, nhưng lại là giống tuyết, không có chút nào một vật. Một màn này rơi vào phương quý bọn người trong mắt, cũng đều cảm giác vô cùng quỷ dị, cái kia linh lung tông chân truyền, tu luyện lại là cực kỳ tà môn thuật pháp Cả người tại trong sương mù phấn hồng, thế mà xuất quỷ nhập thần, mà Tiêu Long Tức thì là quen thuộc đi mạnh mẽ thoải mái con đường, nàng am hiểu hơn giống Triệu Thái Hợp cùng hạng quỷ vương đối thủ như vậy đụng liều mạng, mà không phải tại trong sương mù cùng đối thủ chơi trốn tìm. Trước sau đánh đến nửa ngày, Tiêu Long Tức ra sức ra thương mấy lần, đem chúng quanh núi đá đánh chúng xung quanh bay tán loạn, nhưng thế mà liền đối thủ bóng dáng đều không có sở lấy một cây, ngược lại nhiều lần bị tiểu nữ Hải kia xuất quỷ nhập thần sờ đến bên người, đưa nàng làm cho cực kỳ chật vật. Như là mấy lần, nàng đã lên cơn giận dữ, lo lắng hơn chính mình dây dưa quá lâu, bị đối phương bắt lấy sơ hở, lại là quyết định chắc chắn, đột nhiên ở giữa đêm ngày bình thường chịu khổ cực tu luyện qua kim quang ngự thần pháp thi trở ra, trên đỉnh đầu, một vệt kim quang chợt bay lên, giống như là một viên mặt trời nhỏ, kim quang xuyên thấu xương mù màu hồng phấn, đem xung quanh hết thảy, chiếu lên sáng như ban ngày. Mà mượn kim quang này chiếu rọi, nàng quả nhiên thấy được ngay tại chính mình bên trái cách đó không xa. Linh lung tông chân chuyển kia ngay mặt sắc trắng bệnh, vội vàng tránh né, trên mặt lại là lộ ra một vòng ngon ý, soát một tiếng trường thương quấn đầy kim quang, thẳng tắp hướng đối phương đánh tới. Đây chính là ngàn năm một thở một cái cơ hội, tiêu long tức lại nào dám có nửa phần lưu thủ, một thân tu vi đều là phồng lên lên, cơ hội là trong khoảnh khắc, liền đã đem thân ảnh màu đỏ kia đâm cái xuyên thấu, sau đó vội vã trở lại, thu hồi thiết thương. Mà kiếp này chết chi đấu, nàng lại là lấy đối phương tính mệnh cũng không tiếc, nhưng không nghĩ tới. Một thương này thu hồi, nàng ánh mắt vẫn không khỏi đến dần mình. Bị nàng một thương đâm thủng qua, thình lình chỉ là một kiện áo choàng màu đỏ, phía trên tản ra từng tia từng tia kim quang. Thật hung ác đâu, muốn nhân mạng. Cùng lúc đó, nàng sau đầu vang lên một cái cười hì hì thanh âm, thân thể lập tức cứng đờ, một cử động cũng không dám. Phương quý bọn người thấy rõ ràng, ngay tại Tiêu Long tức thi triển kim quang ngự thần pháp phá đối phương pháp thuật, bắt đối phương chân thân một sát na, Linh Lung Tông chân chuyển ứng kia lại là cởi xuống áo bào. Dẫn tới Tiêu Long Tức một thương đánh tới, chính mình chân thân lại vạn phần quỷ dị đi tới Tiêu Long Tức sau lưng, vọt thẳng đến nàng trên thân, trong tay một nhánh bén nhọn châm gai tóc, đã chỉ tại Tiêu Long Tức trên cái hót. Tiêu Long Tức cả người đều ngốc trệ, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Mà tại đối diện, trong tứ đại tiên môn đám người, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Trận chiến này, Tiêu Long Tức tất nhiên là thua, thua không có lời gì để nói. Thái Bạch Tông Vốn là muốn thắng được hai trận, mới có thể tính thắng, bây giờ một thiên ổn phụ Tình thế đã là cực kỳ nghiêm tuấn. Nhìn xem hồn bay phách lạc đi trở về tiêu long tước, triệu thái hợp cũng nhịn không được mở mắt, thấp giọng nói, tại ngươi lấy kim quang phá nàng tà pháp thời điểm, cần gì phải suốt ruột suốt thủ, chỉ cần một thương đảo qua quanh thân, nàng tất nhiên sẽ trúng chiêu. Tiêu long tước tại thời khắc này hảo nào đến cực điểm, ngay cả lời cũng không muốn nhiều lời. Nhưng cũng liền vào lúc này, thái bạch tông chủ đột nhiên túi đầu nhìn về hướng triệu thái hợp, đây là hắn lần thứ nhất tại triệu thái hợp sau khi bị thương nhìn về hướng con của mình. Giọng điệu lại là lộ ra cực kỳ nhạt, nói, bây giờ tình thế đại nguy, vấn đề tất cả trên người của ngươi. Triệu Thái Hợp nghe vậy sắc mặt đại biến, mặc dù không có mở miệng phản bác, nhưng rõ ràng đầy mặt đều là không phục chi ý. Vừa rồi trận chiến kia, hắn cầm đao pháp khiêu chiến tu vi cao hơn hắn khuyết Nguyệt Tông chân truyền, thế hòa không phân thắng bại kết thúc, cũng không mất mặt. Thái Bạch Tông chủ tựa hồ không muốn giải thích thêm, nhưng cái này dù sao cũng là con của mình, cho nên hắn hay là nhẹ nói một câu. Vừa rồi vô luận ngươi tuyển đối thủ nào, chỉ cần ngươi trận kia có thể thắng dưới như vậy chúng ta liền đã thắng. Thái Bạch Tông Chủ lời nói khiến cho Triệu Thái Hợp hơi kinh hãi, trước đó hắn không có nghĩ qua những vấn đề này, chỉ là tính tình cho phép, đã muốn khiêu chiến, liền muốn khiêu chiến một cái mạnh. Lúc ấy Thái Bạch Tông Chủ để hắn đi chọn lựa một cái yếu nhất, hắn từ trong đầu không đồng ý, ngược lại là nghĩ đến, mình nếu là chọn lấy yếu nhất, chẳng phải là đem một vài càng mạnh tặng cho những người khác, ra vẻ mình cũng yếu đi. Chính mình muốn làm Thái Bạch Tông định hải thần châm, tự nhiên không thể yếu đi khí thế. Thẳng đến Thái Bạch Tông chủ lời nói này nói ra, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, trong mắt phụ thân định hải thần châm không phải mình. Chẳng lẽ là, trong lòng của hắn có chút không cam lòng, quay đầu nhìn về hướng chính rối cái đầu, dò xét cái kia linh lung tông nữ đệ tử phương quý. Thái Bạch Tông chủ ánh mắt lộ ra càng bất đắc dĩ, nói, không phải hắn. Sau đó hắn cũng không tiếp tục để ý triệu thái hợp, chỉ là nhẹ nhàng nâng đầu, nói, á khổ. Ngươi đi trước thắng được một trận đến. Một câu nói kia nói Tiêu Long tức cùng Triệu Thái hợp hai người đều mộng, liền ngay cả Phương Quý cũng chợt hồi thần lại, có chút khó có thể tin quay đầu nhìn về hướng trốn ở Tông chủ sau lưng. Thành Thành thật thật ta khổ sư Minh, đầy mặt đều là cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Thái Bạch Tông chủ lời nói bọn hắn nghe được rất rõ ràng, là để a khổ đi thắng được một trận đến. Này cũng không giống như là mệnh lệnh, mà giống như là đang làm một kiện đơn giản giải thích. Giật mình nhất chính là Triệu Thái hợp. Hắn đã bỗng nhiên minh bạch cha mình ý tứ Nguyên lai like trong mắt của hắn định hải thân châm Là A khổ Là A khổ Nếu như chính mình có thể thắng được một trận Như vậy A khổ lại thắng được một trận Tiêu Long Tức cùng Phương Quý Liền không cần lại ra tay Cho nên hắn mới khiến cho chính mình chọn một cái yếu nhất Bởi vì A khổ vô luận nên tiếp đều tất nhiên sẽ thắng Chính mình chọn lấy một cái mạnh Mặc dù chiến thành năng tay Nhưng thế cục cũng vì vậy mà trở nên càng thêm hỗn loạn Lại thêm Tiêu Long Tức thua một trận Thế cục hôm nay chính là một tiên một vụ, cho dù là a khổ thắng, bọn hắn cũng không có thắng dễ dàng nắm chắc. Vâng, tông chủ. Tại bọn hắn một mặt mờ mịt nghĩ đến vấn đề này lúc, a khổ sư huynh đã nhẹ gật đầu, thành thành thật thật đi tới trong sân, nhìn xem hắn bao nhiêu có vẻ hơi đơn bạc bóng lưng. Phương Quý đám ba người đều có vẻ hơi mờ mịt. Phương Quý từ không cần phải nói, cùng a khổ sư huynh pha trộn chính là quen thuộc nhất, mà tiêu long tức đối với a khổ cũng không xa lạ gì, đã từng a khổ trong hồng diệp cốc dạo qua. Nàng tự nhiên biết người này, mà lại cho tới bây giờ cũng không có đem người này để vào mắt qua. Tông chủ đối với trung thực đầu này tự tin, từ đâu mà đến? chương một trăm, Thái Bạch quái thai. Không chỉ có là phương quý bọn người lòng tràn đầy kinh ngạc, tứ đại tiên môn chi chủ cùng tọa hạ đệ tử cũng đều kinh ngạc nhìn về hướng đi vào trong sân người tuổi trẻ mạo không đáng chú ý kia. Chỉ gặp hắn dáng người đơn bạc, một mặt khổ tướng, trên người quần áo cũng lộ ra mười phần keo kiệt, đi tới trong sân đến, cũng bung thong cái đầu. Tựa hồ không dám mắt nhìn thẳng người bộ dáng, tùy tiện đưa tay một chỉ, thấp giọng nói, xin chỉ giáo. Hắn nhìn tiện tay một chỉ, lại chỉ hướng Hỏa Vân Sơn truyền nhân. Sở quốc ngũ tông, Hỏa Vân Sơn tiến đến đệ tử ít nhất, chỉ có một người, nhưng người này, nhưng lại là ngũ tông trong hàng đệ tử tu vi cao nhất một người, cũng sớm đã danh chấn sở quốc, danh xưng nửa bước trúc cơ cảnh giới Hỏa Vân Sơn thiên tiêu, lang hoa giáp. Gặp được ca khổ lựa chọn, trong sân chúng tu, đều sát mặt động dung. Lăng Hoa Giáp cũng không có nghĩ đến sẽ có người chủ động chỉ hướng chính mình, hắn từ từ ngẩng đầu, trên mặt mặt không thay đổi, cũng xuất hiện một chút thần sắc cổ quái, hắn nghiêm túc nhìn A Khổ một chút, mới chậm dãi tiến lên, nói, ngươi tên là gì? A Khổ nói, trong tiên môn, các sư huynh đệ đều gọi ta A Khổ. Lăng Hoa Giáp nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, trong thái bạch thanh khê cốc mấy cái thiên tài kết xuất, ta gặp qua mấy cái, thắng qua mấy cái, chính là không có đánh qua đối mặt, cũng phần lớn có chỗ nghe thấy bên trong giống như không có để cho A khổ. A khổ cảm giác có chút mất mặt, một lát sau mới nói, ta vốn cũng không phải là trong thanh khê quốc thiên tài. Lăng hoa giáp không khỏi những mày, nói, vậy ngươi nhận thua đi. Ừm. A khổ theo thói quen đáp ứng, đồng nhiên phản ứng lại, ứng. Lăng hoa giáp đón A khổ ánh mắt kinh ngạc, kiên nhẫn giải thích nói, ta không phải xem thường ngươi, chỉ là gần nhất ta đã bắt đầu trùng kích trúc cơ cảnh giới, thể nội linh tức tích luận phi thường cường đại, nếu muốn xuất thủ Sợ rằng sẽ thu lại không được pháp thuật lực lượng, có khả năng sẽ làm bị thương đến tính mạng của ngươi. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đả thương người tính mệnh, cho nên ta mới khiến cho ngươi chủ động nhận thua. A khổ nghe có chút giật mình, ngược lại là có chút cảm động, nghiêm túc hướng hắn ôn quyền, nói, đà tạ ngươi. Lang hoa giáp trên mặt cũng hiện ra một phần ý cười, nói, không cần. Vừa nói chuyện, liền đã quay người muốn đi, nhưng A khổ lời nói lại vang lên, bất quá chúng ta vẫn là phải chiến một trận. Lăng hoa giáp có chút tức giận vừa quay đầu đến, ta nói ta sợ chính mình sẽ thu lại không được tay. A khổ bận biểu cười theo, giải thích nói, không có việc gì, ta thu được. Lăng hoa giáp nhăn nhưng ở giữa ngưng mi hướng hắn nhìn lại, quanh người linh tức lóe lên, giống như nhàn nhạt hỏa vân. Những hỏa vân này tại quanh người hắn ngưng tụ không tan, giống như là một kiện to lớn áo choàng bao phủ tại phía sau hắn, theo gió phiêu lãng, xoay tròn tới lui, dị thường đáng sợ. Trong mảnh nham lâm này nhiệt độ. Tại một sát na ở giữa liền lên cao vô số, đám người cảm giác đều giống như trực diện lấy một ngọn núi lửa. Đón bực này cường hoành linh tức, triệu thái hợp cùng tiêu long tức bọn người, đều là trong tâm run lên, mở to hai mắt. Bọn hắn đều không phải là đệ tử bình thường, cảm thụ được linh tức này cường hành. Lang hoa giáp quả nhiên không có nói sai, hắn xác thực đã đang chuẩn bị trùng kích trúc cơ cảnh giới. Liên ngay cả phương quý, nhãn thần đều từ linh lung tông các nữ đệ tử trên thân thu hồi lại, nghiêm túc nhìn một chút nhà mình tông chủ. Gặp tông chủ vẫn là một mảnh lạnh nhạt bộ dáng, hắn cũng bỏ đi tâm đến, lại hướng về Linh Lung tông nữ đệ tử nhìn lại, còn làm cái mặt quỷ. Thật lợi hại. Mà trực diện lấy Lăng Hoa Giáp a khổ, vào lúc này cũng giống là Như Lâm đại địch, hắn nghiêm túc nhìn Lăng Hoa Giáp một chút, sau đó liền cúi đầu, âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn hôm nay nhìn vẫn giống như là một người khí tức yếu ớt, lại so với bình thường còn bình thường hơn, nhưng theo hắn nắm đấm nắm chặt, Trung quanh bỗng nhiên có nhàn nhạt gió nhẹ nổi lên, từng tầng từng tầng. Từng tia từng sợi cuốn ở giữa không trung. Cùng lúc đó, trên trán của hắn, cực kỳ cổ quái xuất hiện chín đạo nếp nhăn, nếp nhăn hiện lên màu đen, tựa hồ là do từng cái phủ văn cấu thành, liền giống như là nếp nhăn đồng dạng hiện lên ở hắn trên trán, một mặt khổ tướng này, càng rõ ràng hơn. Sau đó A Khổ trầm ngâm nửa ngày, đông nhiên xong quyền chấn động, trên trán, phía dưới cùng nhất nếp nhăn, liền đột nhiên biến mất. Cũng là tại một sát na này, A Khổ trên người khí cơ, nhiên cường thịnh mấy lần, quanh cuồng phong gào thét. Đem trên mặt đất tán loạn đá vụn đều thổi bay lên, tại giữa đá vụn bay loạn kia, Phảng Phất có vô tận lệ quỷ kêu khóc, muốn từ âm gian bỏ vào dương gian. Lăng Hoa giáp vào lúc này, sắc mặt đã là đại biến. Dương tay. Cũng liền vào lúc này, Hồng Vân Sơn lão tổ đống nhiên quát chói thai lên tiếng, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Thái Bạch tông chủ, điềm nhiên nói, "100 năm trước, các ngươi sư huynh đệ hai người từ ngoại giới mang về một đứa bé, chẳng lẽ chính là trước mắt người này?" Thái Bạch Tông chủ chỉ là tuổi đầu nhìn xem A khổ, phản phất nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nhưng không có trả lời. Không nghĩ tới các ngươi thật cứu sống hắn. Hồng Vân Sơn lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm A khổ một chút, đống nhiên nói, hoa giáp trở về, trận chiến này không cần đấu, chúng ta nhận thua. Lang hoa giáp kinh hãi, khó có thể tin quay đầu nhìn nhà mình lão tổ. Hắn rõ ràng là có chút không cam tâm, nhưng Hồng Vân Sơn lão tổ lại điểm như nói, ta hiểu được tâm ý của ngươi, chính là chiến tận trư Sơn Thiên Tiêu, cũng sẽ không nhận thua. Nhưng bé ngoan, ngươi nghe ta, chúng ta có thể cùng thiên kêu đi tranh, lại không muốn cùng quái vật tranh, ngươi trở về đi, không chiến mà nhận thua cũng phải nhìn đối mà hay, ta sẽ không trách ngươi, mặt khác vài tông sư trưởng cũng sẽ không trách ngươi. Quả nhiên, nghe được hắn, Linh Lung Tông, khuyên Nguyệt Tông, Hàn Sơn triệu ra các loại một tông chi chủ, ai cũng không nói gì. Bọn hắn tối đa cũng chỉ là ngẫu nhiên hướng về A Khổ nhìn thoáng qua, mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. A Khổ trở về đi. Thái Bạch Tông chủ cũng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng đem A Khổ hoán trở về. Ngược lại là Phương Quý một mặt hiếu kỳ, đi lên méo méo A Khổ sư huynh cánh tay, sợ hai nói, A Khổ sư huynh ngươi rất lợi hại à? Trước kia ta làm sao không biết ngươi có khả năng này? A Khổ có chút không quen, nhỏ giọng nói, cái này kỳ thật cũng không coi vào đâu. Phương Quý chợt nhớ tới một tiếng, cả giận nói, lúc trước ta bảo ngươi đi chợ quyền đánh trương sung sơn, ngươi thế mà giả sợ. A Khổ nhất thời lung túng, nói. Trong tiên môn không thể tùy tiện đánh người. Thu này ta nhớ kỹ. Phương Quý giận dữ nhìn chằm chằm A khổ một chút, thấy A khổ cúi đầu, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Phương Quý ôm hai tay, tức giận bất bình, đông nhiên vừa quay đầu, giật nảy mình, đổi tươi cười nói, tông chủ có gì phân phó. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, không chỉ có là Thái Bạch tông chủ đang nhìn hắn, mặt khác tứ đại tiên môn gia chủ, cũng đều đang nhìn hắn, mà những thiên kiêu đệ tử đi theo tứ đại tiên môn gia chủ tới. Bây giờ còn không có xuất thủ qua kia, cũng đều đang nhìn hắn, cái này nhưng không khỏi để trong lòng của hắn sợ hai đứng lên, thu hồi ở trước mặt ta khổ bá đạo, chim cút giống như rụt cổ một cái. Ha ha, lao thái bạch, bây giờ các ngươi có thể chỉ còn lại một người. Khuyết nguyệt tông môn chủ cao giọng cười một tiếng, nói, chúng ta trước đó nói xong, các ngươi thái bạch tông đệ tử một người khiêu chiến một môn, có thể thắng hai trận liền coi như các ngươi thắng, nhưng hôm nay lại là một thua một thắng một bình. Vô luận như thế nào đều tính không được hai trợ, lại không biết người cuối cùng này một vị đệ tử còn có đúng hay không chuẩn bị xuất thủ. Hắn như thắng, các ngươi liền thắng; hắn như nhận thua, vậy liền mời các ngươi nhường ra dị bảo đi. Lời này nghe được Phương Quý trong lòng phát lệnh, cái này đem gánh nặng ép trên đầu ta à nha? Ngươi muốn ra tay sao? Phương Quý bên hai, Đông Nhiên vang lên một thanh âm, chính là Thái Bạch Tông Chủ thanh âm. Bất quá kỳ dị là, hắn nhưng không có nhìn thấy Thái Bạch Tông Chủ mở miệng. Ngươi như xuất thủ. Mấy đại tiên môn đệ tử này, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đưa ngươi chém giết. Thái Bạch Tông chủ thanh âm, lần nữa từ phương quý bên thai vang lên, thanh âm rất là bình thản, ngươi cùng những người khác không giống với, cho nên ta ngay từ đầu không có tính toán để cho ngươi xuất thủ, nhưng tạo hóa treo ngươi, một trận chiến cuối cùng này, nhưng vẫn là rơi vào tại trên đầu của ngươi, chắc hẳn đây cũng là mấy đại tiên môn kia nhất vui lòng nhìn thấy cục diện, kể từ khi biết mạc sư đệ có chuyển nhân đằng sau, bọn hắn liền nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ngươi sẽ chủ động đưa tới cửa, đã làm cho bọn hắn mừng rỡ một việc đại sự. Đối với bọn hắn tới nói, thậm chí ở đây lấy tính mạng của ngươi, so đạt được mảnh này mà vực càng có lời. Cho nên, ngươi nếu không nguyện xuất thủ, ta sẽ không trách ngươi. Nghe những lời này, Phương Quý mới biết được trong lòng mình cảm giác lạnh mình kia từ đâu mà tới. Khó trách tứ đại tiên môn chi chủ kia ánh mắt, luôn luôn lơ đáng từ trên người chính mình bỏ qua, đúng là lên sát tâm. May mà chính mình còn tưởng rằng cái kia linh lung tông trụ là nhìn chúng chính mình nữa nha. Cũng là bởi vì đây, hắn nghĩ tới một cái vấn đề khác. Nhập này loạn thạch cốc trước đó, hắn cũng đã ném qua tiền đồng, kết quả đại hùng, không nên tiến. Bởi vì biết được ga khổ sư huynh đã vì tìm chính mình tiến đến, cho nên hắn mới có thể tiến đến. Chỉ là sau khi đi vào, hắn liền biết mình nhất định sẽ đứng trước cực lớn hung hiểm. Hẳn là, hung hiểm này liền ứng tại vì tiên môn trên một trận chiến cuối cùng này. Có lấy trận chiến này chính mình tiếp nhận, thật sẽ chết. Phương Quý chợt ngẩng đầu lên, liền muốn dựa vào bản tâm của mình đến cự tuyệt. Nhưng cũng liền vào lúc này, hắn chợt nhìn thấy Thái Bạch tông chủ biểu lộ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thái Bạch tông chủ, cũng là lần thứ nhất chính diện nhìn thấy sắc mặt của hắn, dựa vào hắn nam hiểu nhất bản lĩnh xem sắc mặt, hắn cảm giác người tông chủ này dị thường mỏi mệt. Loại vẻ mệt mỏi này, trên người Mạc Cửu ca cũng có, nhưng lại có chút khác biệt, Mạc Cửu ca mỏi mệnh kia, chính là tâm tăng như chết. Vạn sự không muốn hiểu mọi mệnh Mà vị tông chủ này Lại là quản rất nhiều chuyện Còn muốn tiếp tục quản càng nhiều chuyện hơn mọi mệnh Thế là, hán quỷ thần xui khiến hỏi một câu Nếu như ta không ứng chiến Sẽ có kết quả gì Thái bạch tông chủ trầm mặc thời gian rất lâu Mới nói, 300 năm đến Thái bạch tông lần thứ nhất túi đầu nhượng bộ chương 101, ăn cơm của ngươi đi Liền cho ngươi làm việc Thái bạch tông lần thứ nhất túi đầu nhượng bộ Phương quý kỳ thật cũng không rất rõ ràng Trong câu nói này trọng lượng. Hắn nhập Thái Bạch Tông mặc dù cũng có một đoạn thời gian, nhưng đối với Thái Bạch Tông cũng không mười phần hiểu rõ, chỉ biết là Thái Bạch Tông là sở quốc ngũ đại tiên môn một trong. Hơn nữa còn nhớ kỹ, lúc trước Đông Thổ Tần gia Hồ Tú bà bà đề cử chính mình đến Thái Bạch Tông lúc đã từng nói, An Châu là cái địa phương nhỏ, khó nhập cao nhân pháp nhãn, nhưng hết lần này tới lần khác địa phương nhỏ này khí vận sở chung, ra mấy đầu tiềm long, một cái trong đó chính là cái này Thái Bạch Sơn ban về đến, lợi này đã là phi thường có phân lượng. Bởi vì Hồ Tú bà bà nói chính là An Châu, mà không phải Sở Quốc. An Châu mặc dù là Bắc vực 7 châu nhỏ nhất một châu, nhưng cũng có lớn nhỏ quốc gia 10 cái. Mà chiếu Hồ Tú bà bà lời nói nói, Thái Bạch Tông tại toàn bộ An Châu trong to to nhỏ nhỏ vô số tiên môn, đều là siêu quần bật tụy. Dạng này một cái được ngoại nhân cao như thế đánh giá tiên môn, lần thứ nhất nhượng bộ đại biểu cho cái gì? Phương Quý trực giác cảm thấy, đây cũng là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Chỉ là, một mặt là tiên môn tổn thất Một phương diện lại là chính mình đồng tiền báo trước điềm đại hung. Khi hỉ, tên tiểu quỷ này sợ hãi đâu. Ngược lại là có thể lý giải, dù sao tuổi của hắn nhỏ như vậy, giống như là cái cho đủ số. Thấy phương quý thật lâu không nói một lời, mà Thái Bạch Tông Chủ vào lúc này cũng chầm mặt lại, cũng không nói ứng chiến, cũng không nói không ứng chiến, đối diện tứ đại tiên môn chi chủ, lại đều nhàn nhạt nở nụ cười lạnh, nó môn hạ đệ tử, cũng đều là đang thì thầm nói chuyện. Khuyết Nguyệt Tông Đao Ma cười lạnh nói, Mặc kiểu ca năm đó cỡ nào anh hùng, làm sao chọn lấy như thế cái chuyên nhân. Hòa vân lão tổ điểm như nói, nếu không nguyện xuất thủ, triệu tông chủ sao không trực tiếp nhận thua. Trong từng tiếng cười lạnh cùng vô số ánh mắt phức tạp giao thoa, Phương Quý hít một hơi thật sâu, đè xuống trong tâm phức tạp chi niệm. Bình thường vào lúc này, hắn ưa thích ném đồng tiền đến quyết định. Nhưng lần này lại là không có cách nào ném đồng tiền, bởi vì đồng tiền đã sớm cấp ra kết quả. Cho nên lần này hắn chỉ có thể chính mình quyết định. Hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua Thái Bạch Tông Chủ, nhỏ giọng nói: Tứ Đại Tiên môn trần truyền lợi hại sao? Thái Bạch Tông Chủ thản nhiên nói: Mỗi một cái Tiên môn đều có mấy cái trọng điểm bồi dưỡng Thiên Kiêu đệ tử, nhất là dám ở tà khí tiết ra ngoài thời điểm chạy tới cướp đoạt tài nguyên, càng không có một cái hạng đơn giản. Thực lực, quyết đoán, lực lượng đều là thượng giai hạng người. Nghe được Tông Chủ đem bọn hắn nói lợi hại như vậy, Phương Quý ngược lại yên tâm chút. Điều này nói rõ Tông Chủ không có lừa dối chính mình. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Nói, bọn hắn pháp thuật so với Thái Bạch Cửu Kiếm ca đến như thế nào? Thái Bạch tông chủ hơi trầm ngâm, nói, ta nghe nói ngươi đã được sư đệ truyền truyền. Phương quý có chút kiêu ngạo, nói, một kiếm nhập thần, hai kiếm nhập âm. Thái Bạch tông chủ chậm rãi lắc đầu, nói, vậy ngươi hẳn không phải là bọn hắn đối thủ. Phương quý lập tức lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn xem Thái Bạch tông chủ. Mà vào lúc này, Thái Bạch tông chủ nhưng cũng thần sắc kỳ dị hướng về Phương quý nhìn lại, thần sắc bình ổn. Đấy mắt lại có chút khác cảm xúc chìm nổi, hắn khẽ trầm mặc một chút, thản nhiên nói, "Thái Bạch tiểu kiếm, kiếm thứ nhất trượng kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ, kiếm thứ hai chiến bãi tài chi ngã vô địch, ta từng từng bước một nhìn xem sư đệ ngộ ra được 8 kiếm dưới này, ngươi cũng đã biết hắn kiếm thứ hai này như thế nào ngộ ra tới." Phương Quý nao nao, ngẩng đầu nhìn Thái Bạch tông chủ, quả thật có chút hiếu kỳ. Thái Bạch tông chủ thản nhiên nói, "Khi đó sư đệ hắn sơ nhập giang hồ không lâu, chỉ là tán tu, thậm chí tán tu cũng không tính" chỉ là giang hồ nhân sĩ, không có sư thừa, cũng không có chỗ dựa, xung quanh Bôn Bà như chó nhà có tang, một lần nào đó sư đệ hắn lưu lạc thôn hoang vắng, đến trong thôn nữ tử ban thưởng một bữa cơm tri ân, nghỉ đêm khó ngủ, nửa đêm chợt có tà phái yêu nhân dáng lâm, cấp giật thôn nhân, yêu nhân thế chúng, tu vi cũng cao, không phải sư đệ có thể địch, bằng hắn ngay. Lúc đó bản lĩnh, bản có thể lặng yên thoát đi, giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, ai cũng không biết hắn từng tới. Thái Bạch tông chủ nói rất bình thản, Cũng rất đơn giản, lắc đầu, nói, nhưng hắn không có. Hắn mở ra kho tuổi đi ra, rút kiếm giết người. Nói đến chỗ này lúc, Thái Bạch Tông Chủ cũng không khỏi ngẩn người mê mẩn, đối phương tối thiểu tới 7-8 vị cao thủ, mỗi một vị đều thành danh đã lâu. Không phải sư đệ mao đầu tiểu tử này có thể so sánh, nhưng sư đệ hết lần này tới lần khác liền trượng kiếm sông tới, trận chiến kia, thẳng giết Nhật Nguyệt vô quang, máu chạy thành sông. Nếu như từ trong mắt ngoại nhân xem ra, thậm chí là chuyện ta sau biết được chuyện này lúc Đều cảm thấy sư đệ hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng hắn, trận chiến kia hắn thắng, một trận chiến mà tên, mà lại hắn cũng là ở trong một trận chiến kia, lộ ra được Thái Bạch kiếm thứ hai. Khán tấn kiếm hạ giai vi xỉu, chiến bãi tại chi ngã vô địch. Thái Bạch tông chủ thản nhiên nói, cái này, chính là Thái Bạch cửu kiếm ca kiếm thứ hai tồn tại. Phương quý tại thời khắc này, nhãn thần đều có chút thẳng. Từ Thái Bạch tông chủ trong lời nói lộ ra bình thản đến cực điểm. Hắn tưởng tượng ra mạc cửu ca lúc ấy ngộ ra kiếm thứ hai lúc phong thái. dáng vẻ hào sảng giang hồ đứa trẻ lang thang, đối mặt với thành danh đã lâu, thanh thế đều là huy tả phái yêu nhân, chỉ vì một bữa cơm chi ban thưởng, liền trượng kiếm mà chiến, lấy yếu chống mạnh, trong mắt ngoại nhân hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng một trận chiến, hết lần này tới lần khác liền một trận chiến mà thắng, nhất chiến thành danh. Thì ra là như vậy. Thái bạch cửu kiếm tiền tam kiếm, hắn sớm đã học được, đặt tới nhập tâm cảnh giới Nhưng kiếm thứ hai nhập thần, nhưng thủy chung không có thời cơ. Bây giờ, hắn tử Thái Bạch tông chủ trong lời nói minh bạch một chút cái gì? Tông chủ. Trong lòng làm xuống quyết định, Phương Quý bỗng nhiên lộ ra dễ dàng hơn, hi hì, hì cười một tiếng, hướng Thái Bạch tông chủ nói, ta có chuyện phải nói cho ngươi, ngươi không tại tông môn thời điểm, ta giả tá sư Tôn Danh nghĩa chạy vào linh quật, tiêu hao đại lượng linh dịch. Thái Bạch tông chủ không biết hắn nói cái này làm gì, chỉ là khẽ gật đầu, nói, không sao cả. Phương Quý nói: Không chỉ có tiêu hao đại lượng linh dịch, lúc gần đi còn rót một hồ lô. Thái bạch tông chủ lông mày run lên, hay là nói, việc nhỏ. từng Phương quý nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đi ra ngoài, đồng nhiên lại nhớ tới một chuyện, quay đầu lại nói, đúng rồi, vào núi đằng sau, ta còn đoạt con trai ngươi thành lá quả, đương nhiên là từ trong tay người khác cướp. Đúng, ta còn đem hắn ma hạch tất cả đều đoạt. Ngươi nói cái gì? Lúc này không phải thái bạch tông chủ trả lời, mà là triệu thái hợp cùng tiêu long tước. Hai người kia đều chợt ngẩn đầu hướng Phương Quý nhìn lại, đầy mặt lửa giận bốc lên, đã có thật nhiều nghi vấn bừng tỉnh đại nộ thần sắc, lại tràn đầy đều là đem Phương Quý rút gân lột ra nuốt sống đi xuống phẫn nộ, nhất là ngấm lại dọc theo con đường này đi tới. Phương Quý chọn bọn hắn ác chiến không thôi, chính mình lại tại ở giữa thành thành thật thật mạo sương mấy ngày người tốt, liền càng cảm giác hơn tiểu quỷ này như vậy đáng giận. Phương Quý vào lúc này, lại là không thèm quan tâm bọn hắn, chỉ là một mặt bằng phẳng nhìn xem thái bạch tông chủ Thái Bạch tông chủ cũng bị tin tức này nghẹn nửa ngày không thở nổi, không phải Phương Quý nhắc lên, hắn cũng không biết con trai mình ăn đại cá như vậy thua thiệt, nhưng bây giờ người ta mình nói đi ra, lại là tại bây giờ thời điểm then chốt này, huống chi chính mình hay là Đường Đường một tông chi chủ, lại có thể nói cái gì đó. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn mới một mặt bất đắc dĩ nói, dù sao tiểu hài tử sự tình. Ha ha, vậy ta cứ yên tâm á. Phương Quý một thân dễ dàng hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là ít có nghiêm túc, cười nói: Lần này đi ra trước đó, Mạc Lao Kiểu nói với ta à, làm người muốn giảng chút nguyên tắc, ăn ngươi cơm, liền phải cho ngươi làm việc, ta tại Thái Bạch Tông ăn cơm không ít, bây giờ đến phiên ta giúp Thái Bạch Tông làm việc á. Ăn cơm, làm việc. Thái Bạch Tông chủ nghe Phương Quý mà nói, đáy mắt đống nhiên cũng xuất hiện mấy phần thần sắc khác thường. Không đợi Tông chủ lại nói cái gì, Phương Quý liền đã lớn bước tới đi về trước đi ra, hắc thạch kiếm ôm vào trong ngực, dương dương đắc ý, phách lối vô hạn, hướng tứ đại tiên môn kêu lên Hiện tại Thái Bạch Tông liền còn lại chính ta không có xuất thủ à, các người đoán không lầm, ta chính là Thái Bạch Cửu Kiếm Truyền Nhân, tên hiệu quỷ. Tên hiệu Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý Phương lao ra, ai dám cùng ta đánh một trận. Nói ra lời này lúc, hắn linh tức tồi động, khí thế tăng vọt. Trong lúc nhất thời, tâm thần xúc động phẫn nộ, coi là thật có loại bệ nghệ tứ phương, khinh thường quần hùng chi ý. Trong tứ đại tiên môn, còn không có xuất thủ qua các đệ tử, vào lúc này đều trầm mặc lại, tả hữu Phương Quý thấy bọn họ bộ dáng, lập tức có chút đắc ý, vừa định nói chuyện. Ta! Ta tới! Nhường cho ta! Đột nhiên tứ đại tiên môn tông chủ sau lưng, một trận liên tiếp, những tiên môn đệ tử cho đến tận này, còn không có xuất thủ qua kia, tranh nhau chen lấn nhảy ra ngoài, cao cao dơ tay, chỉ e không giành được cuối cùng này một cái đối thủ giống như. Phương Quý nhất thời mặt đen lại, thế mà không có chấn trụ bọn hắn. Gặp bọn họ tranh cướp giành giật muốn cùng chính mình đấu, giống như là đem mình làm quả hồng mềm đồng dạng. Phương quý trong lòng cũng là nổi nóng, chợt bước lên một bước, phẫn nộ quát, đều đừng đoạn, đã các ngươi đều muốn muốn chết, vậy liền cùng một chỗ. Dừng một chút, quát, từng bước từng bước tới đi. Chiến bại tải chi ngã vô địch, chiến đấu xong mới biết ta vô địch. chương 102, thống ra quái thai. Tiểu tử này thật cuồng, nhất định phải giáo hấn hắn không thể. Đều chớ cùng ta tranh đoạn, tiểu tử này ta hôm nay quyết định. Hiển nhiên Vương quý khí diễm phách lối, tứ đại tiên môn các đệ tử cũng từng cái tranh nhau kêu lớn lên. Trang diện ngược lại nhất thời kêu loạn, để cho người ta rất là bất đắc dĩ, trước đó đã đấu ba trận, đều tốt, làm sao lệch liền trận này loạn thất bắt ao, đều chớ có tranh giành. Hiển nhiên còn chưa bắt đầu đấu pháp, liền đã loạn đem đứng lên, tứ đại tiên môn chi chủ sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ, liếc nhau, lại là tống gia hàn sơn tông vị kia trẻ tuổi tông chủ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hắn không lớn, lại đem chung quanh tiếng ồn ào đều ép xuống, sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi tại phương quý trên mặt đảo qua, nói, bây giờ khuyết người tông. Linh Lung Tông, Hỏa Vân Tông chân truyền đều đã xuất thủ qua, cái này Thái Bạch Tông vị thứ tư đệ tử, liền nhường cho bọn. Ta Hàn Sơn Tông đi, Chí Nhi, người đi lĩnh giáo Thái Bạch Cửu kiếm. Vâng, thúc phụ. Hàn Sơn Tống ra gia chủ sau lưng, một người tuổi trẻ trầm mặc đi ra. Người này nhìn rất không đáng chú ý, bộ dáng trung thực, chính là Tống ra Hàn Sơn Tông duy nhất tiến đến đệ tử, trước đó Phương Quý mới vừa vào Hát Sơn thời điểm, đều không có gặp qua Hán. Nghĩ đến là bởi vì hắn so phương quý bọn người sớm hơn tiến vào Hắc Sơn, chỉ gặp hắn hai mươi mấy tuổi niên kỷ, cách ăn mặc phổ thông, luyện khí tầng tám tu vi, bây giờ đứng ở phương quý trước người, vóc người tựa hồ cũng không có cao hơn phương quý ra quá nhiều. Hắn là ai? Trông thấy người này, liền ngay cả linh lung tông vân nữ tiêu bọn người hơi kinh ngạc, có nắm chắc không? Khuyết Nguyệt Tông Hạng Quỷ Vương cũng thầm nói, tống ra trong ba vị công tử, có gọi tống chỉ sao? Nhìn có chút sợ a. Phương Quý cũng tò mò đánh giá người trước mắt này một chút, ngược lại là có chút cảm thấy yên tâm chút, nếu là đối phương nhảy ra cái giống Lăng Hoa Giáp như thế luyện khí tầng 9 cao thủ, mình còn có điểm lo lắng, nhưng người trước mắt này lại không đáng chú ý, mà lại chỉ là luyện khí tầng 8, không có cao hơn chính mình qua bao nhiêu, dựa vào tự mình tu luyện đi ra một thân cường hoành linh tức cùng thái bạch cựu kiếm, hẳn là không vấn đề gì. Trong lòng suy nghĩ, hay là thử thăm dò hỏi một câu, Phương lão gia giơ kiếm không chém hạ người vô danh. Ngươi xương tên ra, ta vốn chính là hạ người vô danh. Cái kia tống ra từ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn xem phương quý, đống nhiên nuyết miệng cười cười. Cũng là vào lúc này liếc nhau một cái, phương quý chợt phát hiện hắn hai mắt cùng người khác không giống nhau lắm, lộ ra phi thường đỏ. Mà lại loại màu đỏ kia, đang dần dần tăng lên, trở nên càng lúc càng sâu, chẳng biết lúc nào bắt đầu. Loại màu đỏ kia, thế mà từ hắn trong hai mắt lan tràn đi ra, một đường mọc đầy hắn cả khuôn mặt, sau đó là toàn thân mà trong cơ thể của hắn cũng bắt đầu truyền ra trận người khanh khách tầm thanh, cả người thế mà cao lớn một đoạn, nhìn liền giống như là một loại nào đó hung tàn thú loại. Chẳng lẽ là cái kia không có lộ mặt qua Tống gia láo tứ? Hòa Vân Tông chân truyền Lăng Hoa Giáp bỗng nhiên lấy làm kinh hãi, lạnh giọng nói ra. Nghe chút đến lời này, vô luận là Hạng Quỷ Vương hay là Vân Nữ Tiêu đều thần sắc đại sợ, gắt gao nhìn lại. Liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng chút. Hàn Sơn Tông tên là tông phái Khi thật chính là Tống Gia tài sản riêng, bởi vậy ngoại nhân đều gọi là Hàn Sơn Tống Gia, mà trong thế hệ này Hàn Sơn Tông Truyền Nhân, nổi danh nhất chính là Tống Gia Tam Công Tử, chính là Hàn Sơn Tông Lương Đống Chi Tài. Trước đây trong mấy lần trúc cơ chi tranh, chính là cùng Thái Bạch Tông Chủ chân truyền cũng lẫn nhau có thắng bại, nhưng người nào có thể nghĩ đến, tại bây giờ, đống nhiên lại nhiều hơn một vị Tống Gia Lao Tứ. Lưu ý đến Thái Bạch Tông Chủ thần sắc, Hàn Sơn Tông Chủ trên mặt hốt nhiên cũng lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, nhan nhan tự nói chỉ có các ngươi thái bạch tông nuôi thành quái vật ta, ngươi này làm sao còn càng đổi càng khó nhìn. Phương Quý nhìn xem tống gia láo tứ trên người quỷ dị biến hóa cũng hơi kinh hãi, trong lòng cuồng loạn mấy lần, nhưng trên mặt lại sẽ không biểu lộ ra, ngược lại càng lộ ra chẳng hề để ý, thế mà còn có rảnh dỗi chế dêu lên tống gia láo tứ bộ dáng, chỉ là vừa miễn cưỡng nói một câu, đột nhiên biến sắc, sắc mặt dị thường hoảng sợ nhìn về hướng tống gia láo tứ sau lưng, giật mình nói, ma linh. Tống gia lão tứ khe giật mình. Vô ý thức nghiêng đầu đi xem. Thừa dịp công phu này, Phương Quý bỗng nhiên nhảy lên, húc đầu chính là một kiếm chém xuống tới. Bạch. Phương Quý chính mình cũng biết trận chiến này hung hiểm không gì sánh được, cho nên một kiếm này chém ra, tuyệt không nửa phần lưu thủ. Một kiếm chém xuống thời điểm, liền đã thúc dục một thân linh tức, trong tay hắc thạch kiếm hóa thành một đạo sắc bén ô quang, trong nháy mắt tràn ngập nửa bầu trời, hướng về Tống gia lão tứ hung hăng chém xuống, chợt nhìn đi, giống như là một mảnh mây đen trực tiếp đem hắn chém mất. Mà tại lúc này Tống gia lão tứ còn tại theo bản năng quay đầu nhìn lại. Một chiêu này dễ dùng. Phương Quý trong lòng đã là mừng rỡ, ánh kiếm màu đen tiến quân thần tốc, lại không nghĩ rằng, Tống gia lão tứ mặc dù nghiêng nửa cái đầu, nhưng lại tại một kiếm này rơi xuống thời khắc, đột nhiên thân hình hơi lệch, tránh thoát một kiếm này sức mạnh mạnh mẽ nhất, ngay tại lúc đó, thân hình hắn hơi nghiêng, đột nhiên đưa tay một chảo đánh tới, Đang Yên đang lành bàn tay, bây giờ thế mà trở nên giống như là một cái quỷ dị thú chảo. Chảo ở giữa khói đen mờ mịt, Bạo khởi hơn trượng tri trưởng, hung hăng bắt được mặt Phương Quý. Hung ác như thế, Phương Quý bị công kích quỷ dị này giật nảy mình, tại một sát na này thậm chí cảm giác được cổ mình có loại bị lưỡi đao thổi qua cảm giác, kém một chút liền bị xé nát, tại hắn tiến vào tiên môn trong thời gian lâu như vậy, cho tới bây giờ không có cùng tử vong như thế tiếp cận qua. Bá lẩm lảm. Mồ hôi lạnh tại lúc này đều cơ hồ dị ra, cuối cùng không lo được tiếp tục tiến công, trong nháy mắt thu hồi hắc thạch kiếm, tầng tầng ô quang trước người bố trí xuống. Giống như là một mảnh thủy chiều màu đen, chảo quang quỷ dị kia tới trước người hắn, lập tức liền bị kiếm quang xoắn nát, hóa thành quỷ dị hắc khí, giống như là vật sống đồng dạng, cực kỳ linh hoạt hướng về bơi trở về, lại lần nữa bám vào đến tống gia láo tứ bên người. Ha ha, thái bạch kiểu kiếm. Tống gia láo tứ trong miệng phát ra một tiếng khàn rộng cười lạnh, một chảo chưa từng hiệu quả, thân hình đã lại lần nữa đánh tới. Tốc độ của hắn chi quỷ dị, nhất thời khó mà hình dung. Cả người giống như là đồng thời xuất hiện ở phương quý trước người sau lưng, trên dưới trái phải, hắc trảo sắc bén, ôm theo vô tận quỷ dị hát vụ, hướng về phương quý từng cái nhược điểm chỗ vô tới, ở vào hắn dưới tiến công tập kích này phương quý, trong lúc nhất thời thậm chí thấy không rõ lắm hắn đến tột cùng ở nơi nào, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là quái ảnh, chỉ có thể liệu mạng che chở toàn thân. Tống gia lão tứ kia sao có thể nắm giữ quỷ dị như vậy thần thông? Trung quanh sau lưng thái bạch tông chủ quan chiến triệu thái hợp cùng Tiêu Long tức bọn người Đều đã sắp mặt đại biến, khó có thể tưởng tượng bực này âm trầm độc các mà không thể nắm lấy thần thông lại là từ một người luyện khí cảnh giới tu sĩ trong tay thi triển ra, đem chính mình thay thế đến phương quý bây giờ vị trí, càng là trong tâm nặng nghề vạn phần, không biết mình tại cái kia tống gia quái vật dưới tay có thể chống đỡ vài hợp. Hàn Sơn tống gia, mấy ngàn năm truyền thừa, quả nhiên vẫn là có chút nội tình. Cho dù là thái bạch tông chủ, lúc này nhìn xem tống gia lão tư kia quanh người hắc vụ, đều khẽ gật đầu một cái. Ba ba ba. Trong lúc thoáng qua, Phương Quý đã cùng Tống Gia lão tứ kia đấu mấy trục hiệp. Hai người bọn họ đều là xuất thủ cực nhanh, chỉ bất quá tình thế cũng đã thành thiên về một bên chi thế. Tống Gia lão tứ thần thông quỷ dị, bên người biến ảo khó lường, chung quanh hắc vụ cuồn đãng, giống như là hóa thân thành một con cự thú biến hóa khó lường, thỉnh thoảng nô ra lợi trảo hướng về Phương Quý trên dưới trái phải bắt tới, ngược lại là Phương Quý, tuy có hắc thạch kiếm tại thân, bây giờ lại đoạt công bất quá Tống Gia lão tứ, bị ép thành phòng thủ chi thức. Chỉ có thể cắn chặt răng một kiếm hộ quanh thân Không để chính mình lộ ra sơ hở Chết đi cho ta Phương quý kiếm đạo cao minh đến đâu Một mực thủ thế cũng từ không tiện, Đánh đến thời gian càng dài Liền càng bó tay bó chân Trên kiếm đạo uy lực liền càng phát ra vùng không ra Mấy chục hiệp đằng sau Quanh thân đều là đã bị tống ra lao tứ Quanh người hắc vụ tầng tầng quân lấy, Thân hình cùng trong tay kiếm giống như là lâm vào trong nước bùn Đã là càng ngày càng nặng nặng Xuất thủ thời điểm tốc độ chậm dần cũng liền bắt đầu xuất hiện sơ hở. Mà Tống gia lão tứ thì là bén nhạy phát hiện sơ hở này, một thân khí cơ cũng tại một sát na này đạt đến cực điểm, ma ý ung tồn, làm người ta kinh ngạc run rẩy, bá một tiếng, sắc bén mà khô gầy móng vuốt trực tiếp hướng về phương quý ngay ngực vô tới. Khô chảo những nơi đi qua, không khí đều bị buộc đến một bên, giống như là xuất hiện một cái hố. Không cách nào hình dung một chảo kia lực lượng, chính là pháp khí tấm chắn, đều có thể lập tức móc ra một cái hố tới. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước, vào lúc này đều đã nhịn không được khẽ gọi lên tiếng, ánh mắt hoảng sợ. Mà bên cạnh bọn họ a khổ sư mình thì là trợt nắm chặt nắm đấm. Ta cái ngoan ngoãn. Cũng là tại một sát na này, Phương Quý lập tức kết luận chính mình không nhất định có thể tiếp được tống ra lão tứ một chảo này. Quả nhiên như Thái Bạch Tông Chủ lời nói, chính mình một kiếm nhập thần, còn không có cùng tứ đại tiên môn tiên kiêu tranh phong đấu pháp lực lượng, càng đấu không lại tống ra quái vật này. Chẳng lẽ như vậy liền muốn nhận thua? Khắc bất dung phát thời khắc, phương quý trong lòng đống nhiên co so đo, chật lui lại một bước, cầm bước lên một cái phát lớn. trong sân khói đen mờ mịt, tựa như đêm tối ráng lâm, nhưng cũng tại phương quý pháp lớn này cầm bước lên đằng sau, đột nhiên ánh lửa đại tác, một con to lớn hỏa điểu từ trong hắc khí nào đem đi ra, so một cái tối say còn lớn hơn, thẳng tắp vọt tới tống gia láo tứ trước mặt. cái này cái quỷ gì? khí thế kia kinh người hỏa điểu chạm mặt tới, thực sự dò người, tống gia láo tứ giật nảy cả mình, không chút nghĩ ngợi bước ra nhanh chóng tối lui. Hắn động tác cũng không chậm, nhưng con hỏa điểu kia lại là quá mức đáng sợ, thân hình to lớn, một chảo liền cao đến tống gia lão tứ trước người, hắn né tránh không kịp, tóc lông mày cũng không biết bị đốt rơi xuống bao nhiêu, trên người áo bào đều giấy lên hỏa hoa, vội vàng đập diệt, mà hỏa điểu kia vẫn không chịu bỏ qua, mở ra hỏa rực đuổi theo, thẳng đuổi tống gia láo tứ toàn trường chạy loạn. Đó là cái gì thần thông? Không chỉ có tống gia láo tứ liền ngay cả tứ đại tiên môn chi chủ cũng bị bất thình lình một màn giật này mình khuyết nguyệt tông chủ thoát ra thái bạch tông chủ sau lưng a khổ sư huynh lông mày trao lên nói tựa như là hỏa điệu thuật khuyết nguyệt tông chủ mắng nói hiệu nói vượng nhà ai hỏa điểu lớn như vậy a khổ sư huynh nhất thời không biết nói cái gì cho phải hắn gặp phương quý thi triển ra qua càng lớn chương 103, phi thường do người ha ha nguyên lai ta pháp thuật cũng rất lợi hại không nói trong sân những người khác Liền ngay cả Phương Quý Thi triển ra đạo này hỏa điệu thuật đằng sau, gặp Tống gia quái thai đều bị hụ không dám chính diện tiếp chiêu, cũng là sưng sờ một chút, tựa hồ không nghĩ tới tốt như vậy dùng, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, lập tức cười ha ha, vung vậy lên hắc thạch liền đuổi tại hỏa điệu phía sau hướng Tống gia lão tứ đổi tới, một người một chim, đuổi Tống gia lão tứ giống như là đang đuổi con thỏ. Bạch. Bất quá Tống gia lão tứ vốn là Hàn Sơn Tống gia âm thầm nuôi dưỡng đi ra quái thai, cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó thân hình quỷ dị tới cực điểm, thế mà tại dưới tình huống hỏa điệu truy đuổi, vẫn là đi ngang qua nham lâm, un tùn quay trảo, hướng về phương quý tấn công bất ngờ. Nếu pháp thuật dùng tốt, vậy ta liền để ngươi tốt nhất nếm thử ta pháp thuật. Phương quý còn nhớ kỹ tống gia lão tứ võ pháp chi quỷ dị, cũng không dám đón đỡ, trong lòng âm thầm phát khởi hung ác tới. Băng tiễn thuật. Hắn một tiếng quát khẽ, tay nắm pháp quyết, quanh thân nhiệt độ không khí giảm đột ngột, xương khí đầy trời, quanh người một đạo băng truy thành hình bất quá có vẻ như sức lực làm mãnh liệt một chút, băng truy kia thế mà trở nên càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp hóa thành một cây dài đến hơn trượng, tối thiểu cũng có đầu người lớn như vậy to lớn băng côn, hết sức khó xử nằm ngang ở giữa không trung. Phương quý chính mình cũng sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, kêu to, "Băng côn thuận." Hai tay ôm lấy băng côn, hung hăng hướng Tống gia lão tứ lập tới. Tống gia lão tứ chật vật đến cực điểm, khó khăn lắm tránh thoát một kích này, thẳng văng đẩy người đều là vụ băng ma phương quý lại đã lại bóp phát ấn chân phải bỗng nhiên rơi đạp mạnh mặt đất phi thạch thuật cái này phi thạch thuật cũng là trong đê giai pháp thuật một loại một cước dâm rơi mặt đất nhỏ vụn mảnh đá tất cả đều bay lên giống như phô thiên cái địa núi tên đánh về phía đối thủ thật không nghĩ đến phương quý phát huy ra mặt đất đều trực tiếp đã nứt ra lập tức bay lên mười mấy khối giống như khối say to lớn nhang thạch giữa không trung đổ rào rào chấn động rất xuống vô tận gói bụi mỗi một khối nhìn đều mấy trăm cân Chính thật vật chạy trối chết tống gia láo tứ bị hù hồn đều bay một nửa. Người đem cái đổ chơi này gọi phi thạch. Cũng may nam thạch mặc dù lớn, tốc độ thông thả. Tống gia láo tứ ỉ vào quỷ dị thân hình, hay là tùy tiện tránh khỏi. Chỉ là tại dưới liên tục ba đạo thuật pháp này, hắn đã tuyệt đối không dám cùng phương quý liều mạng, chỉ có thể ở trong sân liều mạng du tẩu. Ngược lại là phương quý được tiện nghi, liên tiếp thi triển pháp thuật, bị hù tống gia láo tứ hồn phi phách tán sau khi, còn thỉnh thoảng đại hô tiểu khiếu từ phía sau đuổi theo hắn đánh không có đạo lý a tiểu quỷ kia linh tức làm sao mạnh như thế gặp được trong sân màn quỷ dị này liền ngay cả tứ đại tiên môn chi chủ đều đầy mặt kinh ngạc bọn hắn tự nhiên nhìn ra được vừa rồi tống gia lão tư cùng phương quý liều đến là võ pháp lấy chảo pha kiếm ngạnh sinh sinh đem phương quý đặt ở hạ phòng thậm chí dự định nhất cử chế địch lại không nghĩ rằng phương quý bỗng nhiên thi triển ra pháp thuật lại mỗi một đạo pháp thuật đều hết sức kinh người liền ngay cả bọn hắn cũng là bằng sinh nghĩ thấy mặc dù luyện khí cảnh giới thi triển pháp thuật Nhìn lại như thế nào đáng sợ, uy lực cũng có hạn, có thể mấu chốt là. Rõ ràng tống ra láo tứ đã là luyện khí tầng 8 tu vi A. Mà lại hắn có ma khí gia trì, lực lượng mạnh hơn, làm sao ngược lại tại phương quý dưới tay ăn phải cái lô vốn. Nhất là phương quý liên tục thi triển pháp thuật, vốn nên cực kỳ tiêu hao linh tức, nhưng hắn lại vẫn là sinh long hoạt hổ, không thấy nửa điểm vẻ mệt mỏi. Cái này thái bạch cửu kiếm truyền nhân nhìn tuổi tắc cũng không lớn, chỗ nào đã tu luyện một thân linh tức cường hoành này. Hi hi. Tống gia chủ, nhà các ngươi vị này quái thai giấu ngược lại là cực sâu, ngay cả chúng ta cũng chưa từng nghe qua, bất quá ngươi đem hắn giấu quá sâu, lại làm cho hắn thiếu khuyết lịch luyện cơ hội, lâm trận kinh nghiệm không đủ, ngược lại là bị tiểu quỷ này sợ vỡ mật. Cũng liền tại trong một mảnh ngạc nhiên, Linh Lung tông chủ đỗng nhiên cười nhẹ nói với Hàn Sơn tông chủ một câu. Hàn Sơn tông chủ sắc mặt trầm xuống, Linh Lung tông chủ có thể nhìn ra vấn đề, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là chính mình dù sao cũng là một tông chi chủ nếu là nhắc nhở, thật muốn đem mảnh này mà vượt chấp tay nhường cho. Hòa vân lão tổ đống nhiên nhàn nhạt mở miệng, hướng về Hàn sơn tông chủ nhìn thoáng qua. Hàn sơn tông chủ trầm mặc lại. Sau nửa ngày, đống nhiên nói, chỉ nhi, hắn có thuật pháp, ngươi liền không có thần thông A. Ừm. Nghe được lời này, Thái bạch tông chủ ánh mắt, đống nhiên hướng về Hàn sơn tông chủ nhìn lại. Hàn sơn tông chủ buông xuống hai mắt, tựa hồ không muốn cùng Thái bạch tông chủ đối mặt. Thúc phụ để cho ta dùng thuật pháp cùng hắn cứng đối cứng. Mà tại lúc này, trong sân Tống Gia lão tứ nghe Hàn Sơn Tông Chủ mà nói, cũng là khẽ giật mình, nhưng ta sao có thể. Trong lòng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn hay là quyết định chắc chắn, quyết định theo lời mà đi. Giống. Phản phất đấy lòng sinh ra một loại nào đó không cách nào áp chế ma niệm, Tống Gia lão tứ đột nhiên tăng vọt một tiếng, quanh người ma khi tăng vọt, biến hóa không chừng, thế mà hóa thành một tôn tam nhãn bốn tay cổ quái ma tướng, ma tướng kia tựa như chân thực, cao tới ba trượng, theo Tống Gia lão tứ động tác đột nhiên vung tay lên, thẳng hướng về phương quý bắt xuống dưới, lực lượng khổng lồ, quét đến trung quanh cắt bay đá chạy. Soạn. Ma tướng kia một tay đang cùng phương quý sông lên đến đây hỏa điệu chạm vào nhau, cả hai nhìn đều là không gì sánh được kinh người, nhưng lẫn nhau chạm vào nhau phía dưới, lại xuất hiện ngoài dự liệu một màn. Phương quý ngưng tụ đi ra hỏa điểu, thế mà trực tiếp bị ma tướng kia một trường đánh nát, hóa thành điểm điểm ánh lửa. Sau đó theo sát phía sau địa long cùng phương quý bên người to lớn băng truy cũng tận đều bị ma thủ xé rách. Thế mà, thế mà, tống ra lão tứ một trưởng này cầm ra, chính mình cũng ngộng nửa ngày, lại là trông thì ngon mà không dùng được. Hắn vừa rồi thật sự là bị dọa phát sợ, phương quý thi triển ra pháp thuật, mỗi một đạo đều là vì phong bác diện, cực kỳ doa người, để hắn không dám đón đỡ, nếu như không phải ra chủ mịt mờ nhắc nhở, hắn cũng không dám ngưng tụ ra ma tướng đến cùng hỏa điệu khổng lồ kia cứng đối cứng, nhưng cũng là sau so đụng một cái này, hắn mới bỗng nhiên minh bạch nhà mình thuốc phụ vì sao muốn nhắc nhở chính mình. Hợp lấy cái thẳng kia là phô trường thanh thế. Pháp thuật của hắn nhìn cực kỳ doa người, nhưng trên thực tế tán mà không ngưng, chỉ có bề ngoài. Đây cũng quá quá mức. Tống gia lão tứ cơ hồ có loại tìm đầu kẻ đất chui vào cảm giác, chợt tôi động ma tướng, thẳng hướng Vương quý phóng đi. "Cha, đây là có chuyện gì?" Đến lúc này, liền ngay cả Triệu Thái hợp đều bị tròn váng, nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Rõ ràng Phương quý uy phong bắt diện, chiếm hết thượng phòng, làm sao lại đột nhiên lại tình thế nguy chuyện? Thái Bạch tông chủ cũng chính yên lặng nhìn xem trong sân trận đại chiến này, thẳng đến Triệu Thái Hợp đặt câu hỏi, mới nhàn nhạt mở miệng, cựu Ca sư đệ truyền nhân, không biết từ nơi nào tu ra một thân cường hoành linh tức, giữa đồng bối, cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói, tất cả luyện khí cảnh giới trong hàng đệ tử, cũng rất ít nhìn thấy mạnh mẽ như vậy linh tức, cho nên hắn thi triển thuật pháp thời điểm, uy lực cực kỳ kinh người, chỉ là hắn bình thường không có tại thuật pháp một đạo. Từng hạ xuống khổ công, thuật pháp lại chỉ là nhìn xem lợi hại, cứng đối cứng lúc" Liền làm lộ. Vừa nói, một bên nhịn không được lắc đầu, đáng tiếc, đáng tiếc. Rõ ràng tốt như vậy căn cơ, làm sao lại tu luyện thành chỉ có thể dọa người đồ chơi. Triệu Thái Hợp nghe phụ thân lời nói, ngược lại là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, theo bản năng cùng tiêu long tức liếc nhau một cái, đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một cái hàm nghĩa, mặc dù nói chỉ là dọa người đi, nhưng... xác thực rất dọa người. chương 104, kiếm thứ hai nhập thần. Ta sát, ta pháp thuật thế mà khó dùng. Tứ đại tiên môn chi chủ đều từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra phương quý pháp thuật nhìn xem do người kỳ thực chỉ có bề ngoài nhưng phương quý chính mình thật là không biết hắn còn tưởng rằng chính mình pháp thuật sát thực thật lợi hại hỏa điệu kia bao lớn a trước đó đối phó những đê dai ma vật kia lúc cũng rất hữu dụng đó a trong lòng đều nhanh đem mình làm thuật pháp thiên tài thẳng đến lập tức bị tống ra láo tư phá đi pháp thuật chính mình cũng giật nảy mình hiện nhiên ma chảo kia đã tìm được trước mặt trong lúc cấp thiết hay là bình thường khổ tu kiếm đạo có tác dụng. Hát thạch kiếm trượt về ra, đem ma trưởng kia quấy thành hất vụ, nhưng trên bàn tay kia lực lượng là quá lớn, ngạnh sinh sinh đem hắn cả người đụng bay ra ngoài, phía sau lưng tựa vào một cọc trên thạch nham, đem nham thạch đâm đến ra mấy đạo cái nước, nham bụi bay xuống. Bạch, Phương Quý không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình vội vã tránh ra, cũng liền tại một sát na này, ma tướng kia đã hóa thành một thanh ma đao, chẳng tại hắn vừa rồi vị trí, mặc dù Phương Quý tránh thoát một đao này, ma đao lại là hoành trong đất một chém, lần nữa hướng Phương Quý chém tới. Phương Quý trong lúc cấp thiết chỉ chờ dựng thẳng lên hát thạch kiếm, tiếp hướng về phía một đao này, lại không ngờ một đao này thế mà nặng lại hóa thành ma khí, để hắn ngăn cản một cái không, sau lưng lại có một cái lợi chảo chụp tới. Suy một tiếng, Phương Quý khắc bất dung phát thời khắc hướng về phía trước nhào đi ra, nhưng phía sau lưng cũng đã bị ma chảo cầm ra một cái hố, liên đối lấy ra thịt đều cầm ra mấy đạo vết máu, trực giác đau rát, mà càng nhiều, lại là một loại khó tả khủng bố. Chỉ kém mảy may. Chỉ kém may chính mình liền bị hắn xuyên thủng nhục thân, trái tim đều muốn bị đảo đi. "Tông chủ, quá nguy hiểm." A Khổ sư huynh vào lúc này, cũng nhịn không được đứng lên, run giọng nói với Thái Bạch tông chủ. Thái Bạch tông chủ vào lúc này, lông mày cũng không nhịn được nhăn thành một cái u cục, chậm rãi lắc đầu. Lấy tu vi của hắn, từ không có khả năng nhìn không ra Phương Quý đã mất vào hạ phòng, tình cảnh nguy hiểm, nhưng vẫn là không nói gì. Mà gặp được Thái Bạch tông chủ phản ứng, mà khác tứ đại tiên môn chi chủ lại gấp gấp liên nhau làm xuống một cái quyết ý đến, Hàn Sơn tông chủ trầm giọng quát, chỉ Nhi, chớ có cho hắn nhận thua cơ hội, giết kẻ này, ngươi chính là tống gia đạo tử." Tống gia lão tứ kia nghe được lời ấy, cao giọng kêu to, lại lần nữa hung hăng hướng Phương Quý đánh tới. Ma tướng đuổi đánh tới cùng, hướng về Phương Quý liên hạ sát thủ, làm cho hắn vướng trái vướng phải, sợ hắn nói ra nhận thua lời nói tới. "Muốn giết ta?" Phương Quý nghe được Hàn Sơn tông chủ mà nói, trong lòng nhất thời run lên. Hắn còn là lần đầu tiên bị buộc đến dạng này tuyệt cảnh. Bây giờ trong lòng chỉ có một loại dị dạng tư vị. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy thể nội linh tức quần quận, một thân lực lượng, hết lần này tới lần khác vào lúc này không thi triển ra được. Sử dụng pháp thuật đi, chỉ có thể chỉ có bên ngoài, kích cỡ ngược lại là so người khác lớn, chính là huy lực chân chính không thế nào mạnh, mà chính mình ngày bình thường khổ luyện qua thái bạch cửu kiếm, vào lúc này thế mà cũng vô pháp để cho mình tùy tâm sở dụng phát huy lực lượng, giống như là gặp một loại nào đó hạn chế, thật giống như chính mình trở thành một cái vụng về cự nhân bị một con khỉ linh hoạt khi dễ, vừa giận vừa hận vừa bất đắc dĩ. Tại sao có thể như vậy? Hắn một bên toàn lực trốn tránh tống ra láo tư đánh giết, một bên trong lòng hận hận nghĩ tới. Rõ ràng ta còn có một thân khí lực chưa từng xuất ra, làm sao hết lần này tới lần khác liền bị quái vật kia truy sắt lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn nghe được Hàn Sơn Tông chủ lời nói, cũng biết đối phương muốn tại lúc này muốn mạng của mình. Duy nhất biện pháp, đương nhiên liền là mau chóng nhận thua. Tống ra láo tứ chính là sợ mình vào lúc này nói ra nhận thua lời nói đến, thế mà không cho mình cơ hội thở dốc. Chỉ là tống ra láo tứ cũng không biết, hắn như cho phương quý cơ hội nhận thua này, ngược lại cũng thôi, nhưng hắn không có cho, nhưng cũng khiến cho phương quý vừa sợ lại sợ sau khi, trong lòng bừng bừng đến hiện lên một cố khắc hỏa khí tới. Phương quý lao ra từ nhỏ đến lớn, chịu qua đói, nhận qua bạch nhãn, đánh qua người ta bé con cũng bị nhà bé con mọi người đuổi đến khắp núi chạy qua giúp người ta làm qua việc nhà nông cũng nhận qua người ta ân huệ, lào đảo vài chục năm dài qua đứng lên, thua thiệt qua cũng hưởng qua phúc, nhưng duy chỉ không có hướng người thấp quá mức, hắn từ trước đến nay lấy tiên nhân hậu đại tự cho mình là, trời đất bao la ta lớn nhất, ai có thể so ra mà vượt chính mình. Liền xem như tại ngư đầu thôn, những tên kia lại ghét bỏ, trong lòng cũng là sợ chính mình. Kết quả đến nơi này, lại có thể có người khi dễ chính mình. Thế mà còn muốn giết mình. Phương Quý trong lòng thực cảm giác sợ hãi, Sợ hai sau khi lại là vô tận phẫn nộ Nhận lấy cái chết Nơi này một sát na Tống ra láo tứ vừa lúc bắt được phương quý một chỗ sơ hở Trong tâm đại hỷ Hai cái bị tơ máu che kín con mắt đều tràn ngập vẻ vui thích Trên đỉnh đầu hắn ma tướng Cũng tại lúc này bỗng nhiên nô ra hai đại thủ giống như cối say Một cái hướng về phương quý đón đầu vô tới Một tay khác lại nằm ngón tay hóa thành đao thương kiếm kích Hung hăng hướng về phương quý vào đầu lục xung dưới Đi ngươi đại gia Dám khi dễ ta! Tống gia lão tứ một kích, đã càng đáng sợ, nhưng không nghĩ tới, trước đó một mực bị ép chạy trốn Phương Quý, lại tại lúc này bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ngược lại là bằng trong đất sinh ra một cỗ dung manh chi sắc, đón một chảo này, hắn không có trốn tránh, ngược lại trợn cắn răng, cả người cùng thân nhào ra ngoài, thân hình đạp không như đạp cầu thang, liên đạp mấy bước, nhảy tới Tống gia lão tứ ma tướng trên đỉnh đầu. Nộ giận gầm lên một tiếng, trong tay hắc thạch kiếm trước mắt chém dựng xuống tới. Bạch. Nương tụ Phương Quý toàn thân linh tức hấp thạch kiếm. Sao mà cường đại, trên thân kiếm ông ông tác hưởng, lại có đạo đạo khói đen mờ mịt. Đạo đạo hắc khí kia, như kiếm khí, lại như một loại nào đó thần thông, mỗi một kia mỗi một sợi, đều ẩn chứa cực lớn sát ý. Tống gia lão tứ đón kiếm này, cũng là kinh hãi, trong lúc cấp thiết tồi động ma tướng, ngang tay cả lại, lại chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, ma tí kia thế mà bị một kiếm này chém rách tung toé, ma khí tràn ngập, Tống gia lão tứ lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Người? Tống gia lão tứ vừa tức vừa gấp, hung hăng nhìn về hướng phương quý. Ừm, nguyên lai like ngươi cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy lợi hại. Mà phương quý chém ra một kiếm này đằng sau, trong lòng nhưng cũng là hơi động một chút, đồng nhiên giống như là minh bạch thứ gì, một hơi nhấc lên, liền không còn nuốt xuống, người trên không trung dầm chân, ở trên cao nhìn xuống, một kiếm một kiếm, đều là hướng về tống ra láo tứ chém ra. Chính là trong thái bạch Cửu kiếm ca kiếm thứ hai, bại tận quần xỉu ngã vô địch, Phương Quy đã sớm đem trong thái bạch Cửu kiếm ca kiếm thứ ba toàn học xong, chỉ là đối địch thời khắc, dù sao mặt khác hai kiếm không có nhập thần, còn không cách nào phát huy ra thực lực chân chính đến, bởi vậy một mực không dám làm, cho tới hôm nay, chợ ở giữa đánh bạc hết thảy. Kiếm thứ nhất trưởng kiếm giang hồ lâm phong vũ, hay là lấy thủ thế làm chủ, coi trọng đánh đêm bắt phương. Một kiếm chém ra, phân hóa vô số kiếm quang. Nhưng kiếm thứ hai này, cũng đã ý cảnh biến đổi, muốn bại tận cường địch thế là liền coi trọng cái ngưng tụ một thân linh tức tại một kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều là lực lượng mạnh nhất. Dạng này kiếm, đương nhiên không cách nào phòng thủ, cho nên chỉ có thể cường công. Soạt. Tống gia lão tứ đón Phương Quý đột nhiên xuất hiện điên cuồng tấn công, cũng là kinh hãi, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ vừa rồi ưu thế, ma tướng tối động, dương nhanh muốn đuốt, cùng giữa không trung Phương Quý cứng đối cứng, đủ loại hung hiểm quỷ dị công pháp đều là phát huy ra. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, bây giờ Phương Quý hay là cái kia Phương Quý. Thi triển kiếm đạo cũng đã hoàn toàn khác biệt, phản phất có loại thần ẩn ngay tại Ôn Dưỡng đi ra, trong tay phủ đồ kiếm từ lúc mới bắt đầu kín đáo phòng thủ, lại hóa thành bây giờ chiêu chiêu đoạt công, khí thế bay chớ có thể ngự. Tại trong cứng đối cứng, lại là sinh sinh chiếm trước thượng phòng, Đạo đạo ánh kiếm màu đen giống như mưa rào, từ trên trời ầm ầm mà tới. Nguyên lai mặc lão cửu kiếm thứ hai muốn như thế dùng, Tống ra lão tứ trong lòng vừa sợ lại sợ, Phương Quý lại là càng đánh càng hăng, tâm thần dần dần thông thấu. Khán Tuấn kiếm hạ giai vi xỉu, chiến bại tải chi ngã vô địch. Phương Quý một thân khí thế hung ác, dần dần tăng trưởng. Trong lúc các chiến, đống nhiên một tiếng quát chói tai, khí thế liên tiếp tăng vọt. Nốt con bà nó chứ tống gia thằng hề, Phương Lão gia ta là tiên nhân hậu đại, chỉ có ta thu thập người, khi nào đến phiên người khác chừng trị ta. ầm ầm, vô tận kiếm quang nghiêng rơi, giống như dòng lũ màu đen hướng về tống gia lão tứ bay tới. Tại thời khắc này, Thái Bạch Tông chủ trên mặt đống nhiên lộ ra một vòng ý cười hắn quả nhiên là cựu ca truyền nhân chương một trăm linh năm sinh tử đại sợ kiếm pháp của hắn thay đổi thế nào đón phương quý một kiếm tựa hồ từ trời rơi xuống kia tống ra lão tứ trong lòng đơn giản nước đắng đều bừng lên mà phương quý lại tại lúc này trong nháy mắt minh bạch một ít đạo lý một thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt nhìn hắn hay là nhìn nhưng rơi vào cao nhân trong mắt lại rõ ràng cảm giác quanh người hắn tựa hồ bằng nhiều hơn mấy phần thần ẩn khiến cho hắn kiếm đạo hoàn toàn khác biệt phương quý trong lòng minh bạch Nguyên lai kiếm thứ hai này, chính là muốn có loại tâm cảnh coi trời bằng vùng, chiến hết tất cả kia. Trước đó phương quý chính mình thi triển pháp thuật chỉ có bề ngoài, lại bị hù tống gia láo tư toàn trường chạy loạn, mà sau đó, tống gia láo tư ngưng tụ ma tướng, cũng đồng dạng làm cho phương quý tuyệt cảnh liên tục. tình thế mặc dù khác biệt, đạo lý lại là đồng dạng, đều là bởi vì sợ. Nhưng cái này thái bạch cửu kiếm ca kiếm thứ hai, chính là không thể sợ, muốn mắt chống không hết thảy. Tựa như năm đó Mạc Cửu ca đối mặt với những tà phái yêu nhân thanh danh to lớn kia, nhìn chính mình cũng không phải đối thủ, nhưng hắn nếu là chạy trốn, liền vĩnh viễn không phải là những người kia đối thủ, thế nhưng là hắn trượng kiếm nên đón tiếp lấy, hắn tin tưởng mình kiếm, cũng tin tưởng mình, cho nên những yêu nhân thanh danh vượt xa hắn kia, đều chết tại dưới kiếm của hắn, cho nên hắn mới biết được, chính mình mạnh như thế. Đứng ở phương quý góc độ của mình tới nói, đó chính là ý sợ hãi diệt hết, lửa giận tràn ngập trong tâm, ta tất nhiên là tiên nhân hậu đại. Ta vốn nên vô địch thiên hạ, mặc ngươi thế gia thiên, kiêu hay là hùng tàn ma đầu, tại ta dưới kiếm chỉ là khuất khuất thằng hề." Soạn. Tống gia lão tứ đón một kiếm này, trong lòng mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn là quyết định chắc chắn, ngưng tụ một thân ma tướng chi lực, hung hăng hướng lên nên đón tiếp lấy, hắn còn nhớ rõ trước đó bị phương quý pháp thuật bị hù toàn trường chạy loạn sự tình, bởi vậy vào lúc này, dù là hắn cũng cảm thấy phương quý kiếm đạo đã xuất hiện một loại nào đó biến hóa, nhưng vẫn là ôm lấy một tia hy tưởng, muốn lại lần nữa thay đổi bại cục nhưng lại không nghĩ tới lần này thật không giống với lúc trước đón trên đỉnh đầu hắn khí thế tăng vọt ma tướng phương quý không chút nào để ý chỉ là thẳng tắp một kiếm chém đúng ra trong chốc lát trung quanh cuồng phong tập quyền cắt bay đã chạy ma tướng nhìn dị thường đáng sợ kia thế mà trực tiếp bị phương quý một kiếm kia ẩn chứa lực lượng khổng lồ chém vỡ ra quần quận ma khí phát tán tứ phương từ ma tướng kia nâng tại đỉnh đầu song trưởng bắt đầu lại đến đầu lâu lại đến thân thể thế mà một đường hướng phía dưới toàn bộ ma tướng đều bị phương quý một kiếm này triệt để chém thành hai nửa. Cái này còn chưa xong, kiếm khí không dứt, trùng trùng điệp điệp nghiêng rơi xuống, thẳng hướng về Tống gia lão tứ thân thân chém đi qua. Ngươi? Tống gia lão tứ kinh hãi, thân hình quỷ dị xoay tròn, khó khăn lắm tránh đi một kiếm này, thân hình vào lúc này đã lộ ra chật vật đến cực điểm, nhưng lại hay là cắn chặt hàm răng liều chết, một thân không cam tâm không tình nguyện quay đầu liền chạy, một bên hai tay nhanh chóng cầm buộc lên pháp quyết, trên đỉnh đầu, ma ý cuồn cuộn bên trong có vô số cổ quái phủ văn lấp lóe, ma tướng đã thành hai nửa kia lại có khép lại chi thế. nhưng vương quý căn bản không cho hắn cơ hội, kéo lại hát thạch kiếm liền chạy tới. cảm thấy ta trông thì ngon mà không dùng được, a. trong tiếng giống to, hung hăng một kiếm bổ về phía tống gia láo tứ phía sau lưng. cảm thấy ta thái bạch cửu kiếm luyện không được, a. nghiêng đạp mấy bước, một kiếm phong bê tống gia láo tứ đường lui. ngươi cảm thấy ta không xứng gọi ngọc diện tiểu lang quân, a. vương quý càng mắng càng giận kiếm thế càng mãnh liệt, đã tích xúc tới cực điểm. Ta không có a. Tống gia lão tứ đã cảm giác có chút ủy khuất, nhất là lúc này hắn cảm giác phương quý khí thế tăng lên tới cực điểm, coi như mình ỷ vào thân pháp quỷ dị, cũng vô pháp từ bên cạnh hắn đào thoát, mắt thấy là phải bị ép vào góc chết, chính mình lại trốn xuống đi vậy liền thật tất thua không thể nghi ngờ, trong lòng cũng là chợt quét ngang. Đống nhiên xoay người qua đến, trên đỉnh đầu ma tướng xem tăng vọt mấy lần. Ma tướng một mực theo hắn hành động, tựa hồ cùng hắn hợp làm một thể kia thế mà vào lúc này ly thể mà ra phảng phất biến thành một cái đơn độc tồn tại thân hình biến hoa không chừng giống như là hóa thành vô cùng vô tận ác quỷ hung hăng hướng về phương quý đánh tới ta nói ngươi nói vậy ngươi nói đúng là ma phương quý đón tống ra láo tứ đột nhiên thi triển đòn sát thủ trong lòng cũng không nửa phần vẻ sợ hãi ngược lại càng thấy hưng phấn trong miệng quát chói thay lấy đối mặt với vô tận ma khí kia hóa thành lệ quỷ nhưng không có mảy may do dự thân hình trong lúc đột nhiên nhảy tới giữa không trung Phía dưới ác quỷ thành quần kết đội, gào thét mà đến, giống như là một mảnh màu đen ma triều, muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn trong đó. Mà trong tay hắn hát thạch kiếm, thì tại lúc này ông ông tác hưởng, đột nhiên một kiếm quét ngang, dầm rầm Cũng là tại một sát na này, trong bàn tay hắn trên hát thạch kiếm, ẩn ẩn thúc dục vô tận kiếm khí, loại kiếm khí kia tràn ngập ở trong hư không, vang lên vô số thanh âm, phản phất là tiếng gió, lại phản phất là âm thanh phủ, thậm chí giống như là vang từ giữa thiên địa. Tạo thành một loại cực kỳ cổ lão ngâm sướng, hoặc nói là thời cổ phong khoáng chi sĩ trượng kiếm giết địch, lại giết lại ca, một ngụm ngạo khí, kinh nhiếp tứ phương. Vô tận vô số lệ quỷ, biến hóa không chứng kia, dưới một kiếm này, chợt như tuyết động đột nhiên tiêu. Giữa thiên địa, vốn là cắt bay đá chạy, hôn loạn tương mừng, lại tại dưới một kiếm này, đồng nhiên trở nên thanh minh an tĩnh. Giữa không chung, chỉ còn lại phương quý cầm trong tay hát thạch kiếm thân hình gầy nhỏ, mà trong tay hàn kiếm thì là thẳng tắp chỉ vào tống da lão tứ khuôn mặt quỷ dị mà tràn đầy vẻ hoảng sợ khuôn mặt kia. Quả nhiên là Thái Bạch tiểu kiếm. Nơi này một sát na, khuyên Nguyệt Tông môn chủ cũng nhìn thấy phương quý một kiếm này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn tựa hồ nhớ tới một loại nào đó không tốt chuyện cũ, đáy mắt sát khí tràn ngập. Ở bên cạnh hắn Hỏa Vân Tông lão tổ, càng la thở dài ra một hơi, quắc khẽ nói, "Thái Bạch tiểu kiếm, quả nhiên có chuyên nhân." Linh Lung Tông chủ ngón tay quấn lấy chính mình một trong tóc, nhẹ nhàng kéo một cái. Chật bắn lên, đáy mắt tại một sát na này hiện lên sắc cơ, đồng nhiên thấp giọng quát nói, lao thiên đem kẻ này đưa đến chúng ta trước mặt, há có thể lại để cho thái bạch cửu kiếm tái hiện tại thế. Hàn Sơn Tông Chủ Càng là trực tiếp khẽ quát một tiếng, giết. Đột ngột thậm chí ở giữa, hắn tay háo quấn lên, giống như dao lòng, thẳng hướng về phương quý của tới. Ừm. Tại một sát na này, phương quý vừa mới cảm thấy triệt để áp chế tống ra lao tứ, đang muốn một kiếm đem ra hỏa muốn chính mình mệnh này đầu cho chặt đi xuống tuyệt đối không nghĩ tới, gia chủ tống gia sẽ bỗng nhiên hướng về tự mình ra tay, hắc mã kia giống như tay háo đã đến trước người. Cùng lúc đó Giang Lâm còn có uy áp đáng sợ khó mà hình dung kia. Đối với lúc này Phương Quý mà nói, đối phương vừa ra tay này, không khác trời sập chi sợ. Hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng, đối phương tay háo kia liền đã quấn đến trước người mình. Đón khí thế kia, hắn thậm chí ngay cả khí cũng không kịp thở, giống như là một con sông lớn trực tiếp đánh tới trước người mình. Mà cùng lúc đó bên cạnh khuyết nguyệt tông môn chủ đưa tay một đạo đao quang linh lung tông tông chủ thì là miệng phun một sợi khói hồng hỏa vân tông lão tổ càng là phất tay đánh ra một đạo hỏa ý thần thông chô hướng chỗ đều là cầm trong tay hắc thạch kiếm đứng ở trong sân phương quý không nhận là cái nào một đạo thần thông đều xa xa không phải lúc này phương quý có khả năng đo lấy trong căng tức liền có thể lấy tính mạng của hắn những thần thông này mỗi một đạo đều không phải là phương quý có khả năng ngăn cản trong một mảnh tuyệt vọng giống như ác ngộng Hắn thậm chí chỉ có thể nhớ tới một cái hình ảnh, đồng tiền mặt sau hướng lên trên kia. chương 106, cùng đi đi. ầm Ẩm. Chẳng ai ngờ rằng tứ đại tiên môn chi chủ sẽ đột nhiên không để ý đến thân phận, đồng thời hướng về phương quý xuất thủ. Chỉ là trong ngay mắt, Hàn Sơn Tông Chủ tay háo, đã như một đạo vắt ngang ở giữa thiên địa trường hà, cuốn tới phương quý trước người, chỉ cần nhẹ nhàng xoắn một phát, phương quý chính là bị ma diệt thành cho hạ tràng. Mà khuyết nguyệt Tông Chủ đao con kia thì giống như là đột nhiên đem vùng hư không này chém thành hai nửa, chính trung tâm trên đường nét kia, đứng đây chính là không có chút nào dựa vào phương quý. Linh Lung tông chủ một ngụm khói hồng phun ra, thiên địa liền giống như là đều biến thành màu hồng phấn, tại trong sương mù quỷ dị mà mở mịt kia, có rất nhiều dữ tợn quỷ dị quái vật hướng phương quý đánh tới. Hòa Vân lão tổ sợi ánh lửa không đáng chú ý kia, lại quỷ dị nhất, giống như là trực tiếp xuyên thủng hư không, đi tới phương quý trước mặt, có lẽ tại dưới tình huống phương quý không phát rất gì Sợi ánh lửa này liền có thể xuyên thủng chán của hắn tâm, đem hắn thần hồn đốt thành cho bụi. Dạng này tiến công tập kích, đừng nói là xảy ra bất ngờ, liền xem như phương quý đã sớm chuẩn bị, cũng không có mảy may tác dụng. Bởi vậy vào lúc này, hắn chỉ có thể cứng ngắc đứng ở nguyên địa, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ đồng tiền chỉ là thật. Vào lúc này, liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ sợ cũng không kịp đồng thời ngăn cản tứ đại tiên môn chi chủ. Bốn người kia nếu muốn xuất thủ, chính là vì đề phòng hắn coi như hắn có thể ngăn cản một cái hai cái cũng không ngăn cản được ba cái có thể là bốn cái tứ đại tiên môn chi chủ này nếu muốn giết thái bạch cửu kiếm truyền nhân liền không có khả năng không tính tới thái bạch tông chủ a thiên địa văn vật tựa hồ cũng tại những thần thông này tới người một sát na trở nên yên tĩnh không gì sánh được nhưng chợt có một tiếng cười khẽ vang lên tại phương quý bên hay lại là tại thời khắc này một mực phong thanh vân đạm quan chiến thái bạch tông chủ trong lúc đống nhiên nhẹ nhàng nâng lên bàn tay bàn tay của hắn trắng ngón như ngọc Giống như là tình mỹ nhất đá bạch ngọc điêu liền, không có một tia tì vết, hắn đưa tay nhấn ra, nhưng không có công hướng tứ đại tiên môn chi chủ bất kỳ một người nào, mà là hướng về phương quý bắt tới. Hắn xuất thủ so tứ đại tiên môn chi chủ đều muốn chậm, nhưng đến lại so tứ đại tiên môn chi chủ đều muốn nhanh. Trăng tích như ngọc bàn tay, trong chốc lát liền đoạt tại tứ đại tiên môn chi chủ phía trước, đi tới phương quý bên người, sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng một nắm, liền đem phương quý cả người đều giữ tại trong lòng bàn tay giống như là cầm một viên nho nhỏ hạt táo. Ba ba ba ba. Nơi này một sát na, tứ đại tiên môn chi chủ thần thông đều đến, lại đều đánh vào trên tay của hắn. Hàn sơn tông chủ trường hà tay áo, đánh vào thái bạch tông chủ trên mu bàn tay, đánh hắn có một khối nhỏ làng ra, có chút phím hồng. Khuyết nguyệt tông chủ một đao kia chạm tại trên ngón tay của hắn, hoạch xuất ra cực nhỏ một đạo vết máu, máu tươi đem thấm chưa thấm. Linh lung tông chủ trong xương đỏ những quái vật kia tranh nhau vọt tới bàn tay hắn trước đó. Liều mạng tắt tới, lại chỉ để lại từng mảnh từng mảnh bẩn thiểu nước bọt cùng dấu răng, ngay cả da cũng không từng phá đến nửa phần. Cuối cùng là Hỏa Vân lão tổ sợi ánh lửa kia, trực tiếp điểm tại hắn trên ngón cái, giống như là sinh khỏa nốt rồi son. Ngươi, Tứ đại tiên môn chi chủ cũng không ngờ tới có một màn này, đồng thời kinh hãi, ngẩng đầu hướng Thái Bạch tông chủ quát trói thai. Mà Thái Bạch tông chủ, nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây phong đạm vân khinh, đột nhiên một tay khác nhẹ nhàng nhấn một cái, đem dự định xông về phía trước gã khổ ngăn trở lại xuống một khắc, hắn nhẹ nhàng một bước đạp đi ra, nhẹ nhàng một trường, hướng về hư không đánh rớt. Đạo âm trận trận, hư không vằn mèo. Hắn một trường kia, giống như là không có đánh trước bất kỳ ai, nhưng giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện vô số trường ấn, phô thiên, cái địa mà đến, tứ đại tiên môn chi chủ trước mặt, hư không đều giống như bị xé nứt, cường hành vô biên lực lượng trấn trụ thiên địa hư không, cũng giống là muốn cưỡng ép trấn áp thần hồn của bọn hắn, mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác, giống như là thái bạch tông chủ đến trước người. Một trưởng đánh về phía chính mình. Họ triệu, ngươi muốn một người địch ta bốn người. Tứ đại tiên môn Tông Chủ không nghĩ tới Thái Bạch Tông Chủ trưởng thứ nhất cứu người, trưởng thứ hai ngăn cản A khổ đi ra cứu người, trưởng thứ ba chính là trực tiếp đồng thời hướng về chính mình những người này ra tay, tâm thần kinh ngạc phía dưới, cũng đều là sinh ra vô tận nghiêm nghị chi ý, không người nào dám khinh thường Thái Bạch Tông Chủ, bởi vậy bọn hắn vào lúc này, cũng chỉ có thể cắn răng hét lớn, đồng thời tế khởi chính mình đắc ý nhất thần thông ngăn địch toàn bộ nhâm lâm giống như là thiên lôi cuồn cuộn đại địa vỡ toang chấn động đến tứ đại tiên môn đệ tử đứng cũng không vững tứ đại tiên môn chi chủ đồng thời cảm giác trước người giống như là nên đón kinh thao hãi lãng đồng dạng khí tức bọn hắn đột nhiên thật nhanh liếc nhau một cái đồng thời bước ra lui lại giống như là hóa thành bốn đạo lưu quang vô cùng nhanh chóng hướng về phía sau hư không bỏ chạy ta thái bạch tông am hiểu nhất chính là lấy một địch bốn các ngươi không biết ta thái bạch tông chủ một thước đại là từ bi thủ Làm cho tứ đại tiên môn chi chủ đồng thời lưu lại, nhưng hắn nhưng cũng không dám thất lễ, chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, liền đã cất bước hướng về tứ đại tiên môn chi chủ kia đổi tới, thản nhiên nói, còn lại giao cho các ngươi. Tại thanh âm của hắn phiêu tán ở chung quanh lúc, thân hình của hắn cũng đã biến mất. Mà mảnh nham lâm này hậu phương giữa không chung, thì đột nhiên chuyển đến vô tận thần thông khói động thanh âm. Ngược lại là trong sân chúng thái bạch đệ tử nghe lời ấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Giao cho chúng ta có ý tứ gì? Người của đối phương cộng lại so với chúng ta nhiều hơn a. Trong toàn trường, Phương Quý là cái thứ nhất kịp phản ứng, vừa rồi Tứ Đại Tiên môn chi chủ đồng thời hướng hắn xuất thủ, quả thực để hắn cảm giác đến một loại mạng nhỏ đều hoàn toàn nắm vào trên tay người khác cảm giác, mồ hôi lạnh ra một thân, thẳng đến về sau bị Thái Bạch tông chủ xuất thủ bảo vệ, nhặt được một đầu mạng nhỏ, nhưng sợi khủng hoảng kia còn vẫn lưu tại trong lòng, để hắn cảm giác một trận lòng còn sợ hãi. Bất quá rất nhanh, sự khủng hoảng này liền hóa thành vô tận lửa giận. Mẹ nó các ngươi muốn lộng chết ta. Hắn hướng phía giữa không trung mắng to, tế lên quỷ linh kiếm, liền muốn hướng Thái Bạch tông chủ cùng Tứ đại tiên môn chi chủ đấu pháp phương hướng phóng đi, bất quá vọt lên mấy bước, liền lại vòng chuyển trở về, đầy mặt lửa giận hét lớn, "Vậy ta trước giết chết đồ đệ của các ngươi. Sư tôn có mệnh, giết tiểu nhi này." Tứ đại tiên môn đệ tử, vào lúc này cũng phản ứng lại, đồng thời nghiêm nghị hét lớn, "Liền ngay cả bọn hắn, cũng không nghĩ tới vừa rồi tại dưới tình huống đó" nhà mình tông chủ sẽ bỗng nhiên hướng phương quý như thế một cái luyện khí cảnh giới tiểu đệ tử xuất thủ nhưng rất nhanh liền cũng phản ứng lại tông chủ nếu đều muốn xuất thủ vậy mình còn chờ cái gì trong lúc nhất thời các môn đệ tử đồng thời hét to lên tiếng riêng phần mình thi triển pháp lực lao đến có công hướng phương quý có đi cứu tống gia lao tứ trong lúc nhất thời sát khí bốn phía loạn tung tùng khèo bảo hộ phương sư đệ cũng là tại một sát na này a khổ sư huynh quát khẽ một tiếng lao nhanh đi ra thân hình hắn nặng nghề Nhanh chân chạy đạp, cái thứ nhất đón hỏa vân tông lăng hoa giáp vào tới, đối diện cũng không có cái gì thuật pháp có thể là chiêu số, chỉ là hướng về đối phương cái mũi chính là một quyền, thế đại lực trầm, quyền phong quét đến lăng hoa giáp ra mặt đều đang run. Mà tiêu long tước, thì tại lúc này cầm trong tay thiết thương, trực tiếp hướng về linh lung tông ba nữ đệ tử kia vào tới, phản phất là vì báo vừa rồi bại một lần mối thủ, không nói một lời liền hướng về đón một vị nữ đệ tử đâm xuống, trên mũi thương, đã là linh tức hội tụ, pháp lực bốn quét. Khuấy động lên vô tận cuồng phòng, nhìn sức chơi liều kia, tựa hồ nhất định phải tại trên người đối phương liên tục lục ba cái lỗ thủng mới bằng lòng bỏ qua. Ngược lại là triệu thái hợp, vào lúc này cũng đã nhảy dựng lên, cầm đau nơi tay, nhưng dù sao dưới xương sườn bị thương nặng, hành động bất tiện. Vừa rồi trong trận chiến ấy, hắn lấy một thân dũng mãnh nên hạ một trận chiến, nhưng tuy là ngang tay, đối phương vô hại, hắn lại bị thương, bây giờ chính xác động lên tay đến, hắn liền lập tức cảm thấy khí lực không tốt đã không có năm chắc có thể ngăn lại khuyết Nguyệt tông hạng quỷ vương. Không cần bảo hộ ta, ngày hôm nay là ta muốn thu thập bọn hắn. Mà tại trong mảnh hôn luận này, Phương Quý thì là đầy mặt hung ác, chân đạp quỷ linh kiếm bay ở giữa không trung, hung phong lấm liệt ở trên, cao nhìn xuống, một thân lửa giận giống như thực chất đồng dạng, cầm trong tay hắc thạch kiếm, nghiêm nghị hét lớn, đám vương bắt đạn, có ai không phục cùng đi đi. Chương 107, hung hoành vô địch. Lúc đầu vừa rồi cùng Tống gia lão tứ trận chiến này Phương Quý liền cảm giác không lắm vui mừng, giống như là vừa mới nếm đến ngon ngọt liền không có cảm giác đồng dạng, sau đó lại tứ đại tiên môn chi chủ ngang nhiên xuất thủ giật nảy mình, trái tim nhỏ đến bây giờ còn bịch bịch nhảy, bây giờ gặp Thái Bạch Tông cùng tứ đại tiên môn đã triệt để không để ý mặt mũi, vậy mình còn cân nhắc cái gì, đánh, còn muốn đánh cái thông khoái. Hung tâm cùng một chỗ, thu lại không được, hắn đạp trên quỷ linh kiếm từ trên trời ra xuống, liền hướng phía trong đám người loạn chém. Đứng mũi chịu sao chính là tống gia quái thai hắn vừa rồi mặc dù bại trận cũng chỉ là bị phương quý một kiếm chém ngưng tụ ra ma tướng tự thân lại là không có bị thương gì bây giờ vừa định thừa dịp loạn quay đầu tái chiến lại thình lình nhìn thấy phương quý cũng chính hung tận hướng chính mình vào tới lập tức vừa mới trắng lên gan lại e sợ vội vã lui lại đồng thời hai tay vẫy một cái thế khởi một mặt tâm chắn màu đen phương quý chỗ nào còn hắn quát to một tiếng hai tay cầm kiếm cứng rắn bổ tới đung một tiếng một mặt cao giai pháp khí kia thế mà bị phương quý một kiếm này ngạnh sinh sinh chém vỡ mảnh vỡ mũi tên đồng dạng xung quanh bay tứ tung, tấm chắn phía sau tống ra lão tư im lìm giống một tiếng, thân hình liền con diều đồng dạng bay ra ngoài, trong miệng máu phun vẹn vẹn. Đừng hòng chạy! Phương Quý Trưởng kiếm liền muốn truy sát đi lên đánh chó mù đường, đột nhiên trước người đạo đạo Dao Quang xoắn tới. Tiểu Nhi cùng vọng, trốn chỗ nào? Phương Quý dưới chân linh kiếm nhanh quay ngược trở lại, tránh thoát Dao Quang, liền gặp tới là Khuyết Nguyệt Tông ba vị đệ tử, ở giữa chính là Hạng Quỷ Vương vừa mới lúc lắc triệu Thái hợp dây dưa tùy thời lao đến hướng phương quý xuất đao kia ba người bọn họ cùng tu luyện khuyết nguyệt tông phong ma chi đao bây giờ liên thủ chém tới một chốc tạo nên vô tận ma phong trong sân đao quỷ du tẩu thẳng đem phương quý trùng điệp vây ở bên trong cuồng đại gia ngươi, phương quý bản thân liền không có trên cái đã nghiền một giấc phía sau lưng có sát khí đánh tới lập tức cầm kiếm trở lại lên tiếng mắng to lại so với hạng quỷ vương còn muốn cuồng hiển nhiên quanh thân đao quỷ tập kích quái rối thế mà toàn không để ý tới thân hình giống như như con quay xoay tròn Quanh người đạo đạo kiếm quang vẩy xuống tứ phương, đem quanh người đạo quỷ toàn bức mở đi ra, chính mình cũng đã cùng thân hướng về hạng quỷ vương vọt tới, hung hăng một kiếm đánh rớt. Hạng quỷ vương kinh hãi, làm sao đi lên liền muốn liều mạng. Thân hình hối đổi, liền trước muốn lui lại nửa trượng né qua một kiếm này phong mang, đợi hắn kình dùng hết lại xung lên. Còn muốn chạy? Phương Quý bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay vung mạnh kiếm, tả hữu một kích. Bây giờ hắn linh tức sao mà cường thịnh, toàn lực rót vào trong hắc thạch kiếm. Lực lượng đơn giản đáng sợ, tăng thêm tốc độ lại nhanh, hai vị kia cùng Hạng Quỷ Vương cùng một chỗ giáp công hắn khuyết nguyệt tông đệ tử, bất ngờ không để phòng hành đao chặn lại, liền trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Ma Phương Quý thì là hung hăng một bước đạp vào, vẫn là một đao hướng phía Hạng Quỷ Vương đỉnh đầu đánh rớt. Ai chạy trốn? Hạng Quỷ Vương không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy, muốn tồi động đao quỷ đi tập kích quay rối hắn cũng không kịp, chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, nâng đao nằm ngang ở trên đỉnh đầu, nghĩ đến trước tiếp nhận Phương Quý một kiếm này đằng sau, Lại đi thoát thân, cùng hắn liều mạng đào pháp. Bành, Phương Quý chém xuống một kiếm, hạng quỷ vương trong miệng cuồng hống liền bị đánh gãy. Trong tay quỷ đao ông ông tác hưởng, cánh tay nhức mỏi. Liên ngay cả mình hai thai, đều cảm thấy ông ông tác hưởng, cảm thấy đại sợ. Hắn lực lượng làm sao mạnh như vậy? La hét. Phương Quý gặp hạng quỷ vương tiếp nhận một đao, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng thủ hạ không ngừng, đương đương đương lại liên chạm bà kiếm. Kiếm thứ nhất, hạng quỷ vương lại thấp một nửa, sắc mặt đã mười phần tái nhợt. Kiếm thứ hai, hạ quỷ vương cánh tay đã mất đi chi giác, đau trong tay đã ngã trên mặt đất. Ha ha, nhận lấy cái chết. Phương quý kiếm thứ ba trực tiếp hướng đầu hắn phía trên chém xuống tới, cùng phong đập vào mặt, hạ quỷ vương đã bị hù hồn phi phách tán, nhưng cũng may mắn đúng lúc này, bên cạnh hắn bốn đạo đao quỷ đồng thời hướng về hắn lướt đi tới, nhưng hắn thậm chí cũng không dám để những đau quỷ này đi tập kích quấy rối phương quý, bởi vì coi như những đau quỷ này có thể bị thương phương quý mình tại phương quý dưới một kiếm này lại tất nhiên là đầu dọn nhà hạ tràng im lìm giống một tiếng liều mạng cầm bước lên phát ấn bốn đạo đao quỷ gấp dắt thân thể của hắn hướng về sau bay đi đùng mặt đất nham mảnh bay tán loạn xuất hiện một cái sâu đạ số chế hồ đá đem cái hạng quỷ vương nhìn mặt đều đã trắng ta vừa rồi đã làm gì hắn bị quỷ ảnh dắt nhanh chóng lui lại trong đầu vẫn đang suy nghĩ ta rõ ràng đao pháp tinh xảo làm sao thành cùng hắn hợp lực khí ta rõ ràng có đao quỷ tùy thân Làm sao hết lần này tới lần khác cũng còn chưa kịp xuất thủ cũng đã thua, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhất thời càng nghĩ càng biệt khuất, rõ ràng chính mình tu pháp vô số, thế mà lệnh nghị không ra biện pháp đối phó phương quý. Không chịu nổi một kích. Phương quý mũi chân vẩy một cái, hạ quỷ vương ma đao liền nhảy vào hắn trong túi cắn khôn, vội vã kéo kiếm lại hướng vọt tới trước. Hạ quỷ vương bị hắn câu này tức đến sắp thổ huyết, ta không có yếu như vậy. tiểu ca ca. Chính nhiệt huyết sông lên đầu thời điểm Đột nhiên bên cạnh vang lên ngọt ngào dính một tiếng khẽ gọi, Phương Quý ngạc nhiên quay đầu, liền gặp trước mắt một mảnh phấn hồng sương ngủ, đã thấy một cái cười tủm tỉm nữ tử hướng hắn chậm rãi đi tới, vừa đi bên cạnh lột xuống trên vai quần áo, lộ ra tuyết trắng chân nhắn đầu vai, trong một đôi ánh mắt như nước long lanh, giống như là có nồng tình chảy ra, kinh ngạc nói, ta xem được không? Phương Quý ngẩn ngơ, nói, mặc nhiều như vậy đẹp mắt cái quỷ. Linh Lung Tông nữ đệ tử kia lập tức ngẩn ngơ, a. Phương Quý bỗng nhiên cầm kiếm vọt ra, hung ác nói, tại hết, không phải vậy đánh chết ngươi. Linh Lung Tông Nữ đệ tử thẳng bị hù hồn phi phách tán, quay đầu rời đi, lại bị Phương Quý thẳng chạy tới, nàng vừa sợ vừa giận, xoay người lại chính là một chiêu, đã độc lại tay lại thình lình Phương Quý phi kiếm vòng chuyển, thế mà vây quanh nàng sau lưng, đưa tay liền bắt lấy nàng phía sau lưng quần áo, Linh Lung Tông Nữ đệ tử này kinh hô một tiếng, vội vàng muốn chạy trốn, quần áo trên người đã xoẹt một tiếng kéo xuống một mảng lớn, đồ lưu manh, Linh Lung Tông Nữ đệ tử này vừa sợ vừa giận. Ôm trên người y phục quay đầu liền trốn Vân sư muội, Linh lung tông ba vị đệ tử Lúc đầu có hai cái cuốn lấy tiêu long tước Để cho nhà mình chân truyền đi đối phó phương quý Lại không nghĩ rằng chợt nghe nhà mình chân truyền tiếng kêu thảm thiết Vội vã quay đầu nhìn lại Liền nhìn thấy tiểu quỷ kia đi theo nhà mình chân truyền sau lưng Một bên đuổi một bên xé quần áo Hai người bọn họ lập tức kinh hãi Vội vã buông tha tiêu long tước không để ý Liều mạng hướng về một mặt cười xấu xa phương quý ngăn cả tới liền ngay cả tiêu long tức này sẽ đều ngây người, ngây ngốc nhìn xem đuổi sau lưng vân nữ tiêu phương quý. trong tiếng tiêu to, hai vị kia linh lung tông đệ tử gặp không cách nào kịp thời ngăn lại phương quý, liền vội gấp lấy hai mặt bảo kính, mặt kính mờ mịt, chạy ra vô tận hào quang, nhất thời đem phương quý trước người sau người đều chiếu lên lưu quang bốn phía, trong ôn nhu gương khó phân biệt phương hướng, đều cút cho ta xa một chút. rõ ràng ngươi trước gây chuyện, cũng phải tự trách mình, phương quý tức giận quát to một tiếng. Một thân cường hành linh tức ưu thế vào lúc này hiện lộ ra, đổi lấy mặt khác tu sĩ cùng dai, vào lúc này chỉ sợ ngay cả mình người ở chỗ nào đều thấy không rõ lắm, nhưng phương quý lại có thể loáng thoáng cảm giác được chung quanh ba mặt tấm gương tồn tại, thậm chí có thể cảm giác được tại trong vô tận lưu con này, phía sau mình, đang có một đạo nhỏ bé lại ác độc binh khí hướng về chỗ yếu hại của mình đâm tới. Trong lúc nhất thời hắn không lo được cái này rất nhiều, chỉ là trở lại một kiếm quét ngang ra ngoài, chỉ nghe đùng đùng hai tiếng. Trước sau hai mặt tấm gương đã bị hắn đập đập nát như, cầm trong tay bảo kính hai vị linh lung tông nữ đệ tử đều trực tiếp kinh hãi lui lại, liền còn lại trước mặt hắn linh lung tông nữ chân chuyển kia, cầm trong tay một chiếc gương, ngơ ngác nhìn trước mắt phương quý, tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Lúc này nhìn ngươi chạy đi đâu? Phương quý hướng về phía nàng cười hắc hắc, diện mục câm trầm Cứu mạng A. Cái này linh lung tông chân chuyển rốt cục phản ứng lại, bá một tiếng quay đầu liền chạy. Gọi rách cổ họng cũng vô dụng Phương quý sớm từ phía sau nàng chạy tới, bắt lại bờ vai của nàng, hung dữ cười nói, "Ngày hôm nay đàn ông để ngươi để mặt." Vừa nói chuyện, đã đem nàng nhấn đến cong lưng, cái mông hất lên. Linh Lung Tông chân truyền thẳng bị Hù Mặt mũi trắng bệnh, khẩn cấp tránh thoát lúc, lại chỗ nào có thể so Phương Quý linh tức mạnh hơn, liền phảng phất bị kìm sắt rắn rắn chắc chắc đội lên trên vai, thẳng bị Hù Âm Thanh kêu lớn lên, "Chúng ta đều là tiên môn đệ tử, ngươi tới ngươi đi." Phương Quý ác thanh cười một tiếng, dọn xong tư thế, Hai tay vung mạnh kiếm, hung hăng hướng phía nàng, cái mông đánh ra. Siêu. Linh Lung Tông nữ đệ tử này trực tiếp kêu thảm bay ra ngoài, phía sau là Phương Quý Khiên kiếm dương dương đắc ý thân ảnh. Chương 108, Kỳ cung con thứ ba. Triệu Chân Huyền, ngươi thật cảm thấy có thể địch ta bốn người liên thủ. Cũng liền tại Phương Quý tại Nam Thạch ở giữa đại sát tứ phương thời khắc, bây giờ loạn thạch cốc trên không, Thái Bạch Tông chủ cũng đang cùng tứ đại tiên môn chi chủ đấu pháp, ngũ đại cao thủ thần thông tung hành mây đen quay cuồng. Liền ngay cả loạn thạch cốc kia trên không bởi vì lấy tà khí tiết lộ mà hình thành vòng xoáy khổng lồ, đều đã bị bọn hắn thần thông dư vi cho xé rách, tạo thành đạo đạo đáng sợ của phong, hướng về chung quanh tập quyền ra ngoài. Trước đây bị vòng xoáy tà khí bị kín tại bên trong loạn thạch cốc, đã bại lộ tại thành thiên phía dưới. Không phải là một mình ta địch các ngươi bốn người, mà là các ngươi bốn người liên thủ địch ta mà thôi." Thái Bạch tông chủ đứng ở trong hư không, hai tay thả lỏng phía sau, áo bào đung đưa, đón gió nâng lên, tại hắn đối diện Tứ đại tiên môn chi chủ đều là như lâm đại địch, sát khí cuốn thân, nhưng hắn lại giống như là đối mặt với mấy vị lão hưu, một phái phong thanh vân đạm chi thế. Ha ha, chúng ta nếu là thật sự muốn liều mạng toàn lực, ngươi sẽ chết. Hòa vân lão tổ cười ha ha, phản phất nói một kiện cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Thái bạch tông chủ triệu chân huyền lại giống như là mảy may cũng không để trong lòng, cười nói, dù sao vẫn là đấu thắng đằng sau mới biết được. Người quá càn rỡ. Khuyết nguyệt tông chủ lạnh giọng cười to, 300 năm trước Ngươi Thái Bạch Tông có một trường một kiếm, chúng ta còn kỵ ngươi ba phần, bây giờ một kiếm kia đã thành phế nhân, ta tứ đại tiên môn thì quyết trí tự cường, lần lượt tu thành chính pháp, chẳng lẽ còn thật cho phép ngươi Thái Bạch Tông tiếp tục bá đạo. Trong nôn ngữ âm thanh, một đạo đao quang phá vỡ mà đến, thẳng chém về phía Thái Bạch Tông chủ. Gặp hắn xuất thủ, bên người hỏa vân lão tổ, cũng lập tức một mảnh hỏa vân phô thiên cái địa dương đi qua, che đậy nửa bầu trời, bên cạnh linh lung Tông chủ tỉm. Trong tay một khối khăn la cũng đã sớm tế lên, chung quanh ngọt ngào hương khí, tràn ngập hư không. Mà đối mặt với bọn hắn liên thủ vây công, Thái Bạch tông chủ lại chỉ là thần sắc nhàn nhạt, nhạt, đưa tay chính là đại la từ bi trưởng, trong đời trời đều là đại la thủ ấn, một ấn tiếp nhận khuyết nguyệt tông chủ Đào Quang, một trưởng khác chống lên Hỏa Vân lão tổ liệt Diễm, một trưởng bức lui Linh Lung tông chủ tế lên khăn la, thế mà còn có dư lực, đem lấy chung quanh không có lập tức liền xuất thủ ra chủ tống ra quân tiến đến. Ngũ đại tiên môn chi chủ thần thông đấu pháp, uy lực sao mà cường đại? Toàn bộ loạn thạch sơn đã là khắp nơi thần thông tàng tức, tràn ngập một chỗ. Cơ hồ đem sơn cốc này ở giữa, mỗi một tảng đá, mỗi một tấc đất đều cho cày một mảnh, tinh mỹ giống lược trải qua. Lao Thái Bạch thủ xưa hận cũ, nạp mạng đi đi. Khuyết nguyệt tông chủ dũng manh đến cực điểm, đánh đến nửa ngày, trong giữa chán một thanh ma đao bay ra, hung hăng chém về phía Thái Bạch tông chủ. Nhìn hung thế vô lượng, liền như muốn liều mạng đồng dạng. Thái Bạch Tông Chủ đón một đao này, nhìn vẫn là như vậy tay háo đồng bền, khí chất xuất trần, trên mặt không thấy nửa điểm hỏa khí, giống như là vị đọc đủ thứ thi thư nho giả, nhưng nhìn không ăn nửa điểm khói lửa hán, xuất thủ lại là còn là tàn nhẫn, tay phải hướng về không trung giơ lên, như Ngọc Đồng dạng bàn tay liền đã rắn rắn chắc chắc cầm khuyết Nguyệt Tông Chủ ma đao, tay kia thuận thế gìm xuống xuống dưới, hư không rung động, vân khí tản mạn khắp nơi, một chưởng kia tựa hồ Trấn áp thiên địa, Khuyết Nguyệt Tông Chủ chỉ cảm thấy trước mắt một bàn tay càng lúc càng lớn. Tựa hồ che khuất cả mảnh trời, muốn liều mạng, trong lòng thực để không nổi dung khí này, nhưng nếu là đào tẩu, chính mình thanh ma đao kia lại nhất định sẽ rơi vào thái bạch tông chủ trong tay, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là hoàng gấp không thôi, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn bỗng nhiên thật dài hít một tiếng, hứng thu tẻ nhạt mà nói, được rồi đi. Thái bạch tông chủ một trường kia, đột ngột hồ dừng lại, cách hắn giữa chán chỉ bất quá hơn một xích khoảng cách, trên mặt hòa khí mỉm cười, nhìn xem khuyết nguyệt tông chủ, không đánh. Khuyết Nguyệt Tông Chủ bất đắc di lắc đầu, trước đó một thân hung sát chi khí, lẫm liệt sắc cơ, vào lúc này biến mất sạch sẽ, ánh mắt có chút bất đắc dĩ hướng về chung quanh nhìn lướt qua, nói, xem ra dẫn không ra hắn tới, còn đánh cái cái gì. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, chậm rãi thu về bàn tay, nói, nói cũng đúng. Ha ha, hôm nay chúng ta thế nhưng là hiện một lần mắt. Hiện nhiên Thái Bạch Tông Chủ cùng Khuyết Nguyệt Tông Chủ đống nhiên dừng tay, chung quanh mặt khác tam đại Tông Chủ, thế mà cũng đồng thời sát khí vừa thu lại hoàn toàn không, có trước đó tản nhẫn liều mạng thái độ, ngược lại là từng cái trên mặt có chút bất đắc dĩ đứng lên, Hỏa Vân lão tổ gượng cười nói một câu. Mượn vừa rồi đấu pháp, chúng ta đã đem toàn bộ loạn thạch cốc đều đã lật khắp, ngay cả một chút dư tức cũng không phát hiện. Linh Lung tông chủ cũng thu hồi một thân thần thông, từ từ đạp trên hư không đi về phía trước tới, chau mày, nói, lần này những tà phái yêu nhân kia đến tụt cùng đang chơi cái gì? Trước kia bọn hắn bất quá là xung quanh chạy loạn, nơi này thêm một thành nơi đó đốt một mũi lửa. Mục đích minh xác, chỉ vì cho người ta ngột ngạt, nhưng lúc này đây, rõ ràng đã đi tới sở quốc, hết lần này tới lần khác liền ném ra hai viên quân cờ, lại không nửa phần động tĩnh, chúng ta ở chỗ này đấu nửa ngày, hắn đều không có nửa điểm động tĩnh, trái ngược với bắt chúng ta làm con khỉ. Vốn còn muốn giả đấu một trận, dẫn hắn hiện thân, kết quả thế mà bóng dáng cũng không thấy được. Khuyên Nguyệt Tông Chủ gãi gãi đầu, nói, sự tình hôm nay ai cũng chờ nói ra ngoài, ngũ đại Tông Chủ giống như là khỉ làm siếc đấu nửa ngày. Đầu óc đều nhanh đánh ra, người ta lại một chút phản ứng cũng không có, truyền ra ngoài quá mất mặt. Mấy vị khác tiên môn chi chủ lặng lẽ không nói, mặc dù không có mở miệng phụ họa, nhưng rõ ràng cực kỳ tán đồng. Hoa Vân lão tổ đi lên đến đây, trầm giọng nói, chẳng lẽ hắn đã bỏ chạy rồi? Liên thả ra một đạo ma sơn tà khí, sau đó bỏ chạy. Hàn Sơn tống ra gia chủ đi tới, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kỳ cung yêu nhân không có nhàm chán như vậy, bọn hắn danh xưng tam tử loạn thiên hạ. Trước đó có kỳ cung nhanh vớt bố trí xuống dẫn đạo tà khí trận pháp, khi đó chúng ta còn không biết có phải là thật hay không có người kỳ cung rơi xuống một con, nhưng ở nhìn thấy chỗ này ma sơn kẽ nứt thời điểm, cũng đã có thể xác định hắn rơi xuống một con. Nếu hắn đã tại sở quốc ném ra hai viên quân cờ, vậy liền nhất định còn có viên thứ ba. Vậy hắn đã không có thử giải khai ma sơn phong ấn, cũng không có thừa cơ giảo sát ta ngũ tông đệ tử, lại đang làm cái gì? Đối mặt với Linh Lung Tông chủ mà nói, mấy vị khác tông chủ tất cả đều lắc đầu, thái bạch tông chủ thẳng đến lúc này mới lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, lần này chúng ta ngũ tông sớm phát hiện kỳ cung đệ tử hiện thân sở quốc dấu hiệu, lập tức liên thủ tiến vào ma sơn tìm hắn tung tích, cũng làm xong ứng phó đây hết thể biến số chuẩn bị, cho nên đối với chúng ta tới nói, vô luận bọn hắn làm cái gì đều không đáng sợ, không biết bọn hắn làm cái gì mới đáng sợ. hòa vân láo tổ lắc đầu, thở dài nói, thôi, đã tìm không đến người vậy chúng ta một mực trông coi ma sơn phong ấn nhìn lại nhà mình hài nhi không đến mức số lớn chịu chết là được kỳ cung yêu nhân sự tình hay là báo cáo cho tôn phụ đi thái bạch tông chủ từ chối cho ý kiến ánh mắt không khỏi nhìn xuống phía dưới tới khuyên nguyệt tông chủ tựa hồ là nhìn thấu hắn ý tứ cười nói lao thái bạch ngươi lo lắng cái gì chúng ta chỉ là muốn giả đấu một trận dẫn ma sơn yêu nhân kia đi ra mà thôi cũng không phải thật muốn cùng ngươi môn hạ đệ tử khó xử không thể coi là thật đúng a đúng a Hỏa Vân lão tổ ha ha cười nói, chúng ta bậc này thân phận, sao có thể cùng tiểu bối khó xử đâu. Trong sân bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị đứng lên, ngũ đại tiên môn chi chủ lúc đầu đánh đến ngươi chết ta sống, chợ ở giữa đều thu sát khí, phảng phất vừa rồi chỉ là mấy vị lão hưu tùy tiện so tài một chút thần thông giống như, lẫn nhau thử một chút đấy, cũng liền xong. Tối thiểu hai chuyện là thật. Thái Bạch tông chủ nhìn bọn hắn một chút, cũng chỉ là cười nhạt cười, liền trước hướng phía dưới lao đi. Mấy vị khác tông chủ liếc nhau, đều là đầy mặt ý cười, nhưng đấy mắt lại có chút tẩn tảng cực sâu vết tích. bọn hắn tự nhiên cũng biết, giả đấu về giả đấu, trong thật cũng là giả. tối thiểu tứ tông đệ tử ác chiến, định dị bảo này thuộc về là thật. muốn cái kia thái bạch cửu kiếm truyền nhân tính mệnh cũng là thật. đương nhiên, có thể hay không giết được, vậy liền nhìn nhà mình môn hạ đệ tử bản lĩnh. ngắm lại bọn hắn tứ đại tiên môn đệ tử, từng cái tu vi tinh xảo, số lượng lại nhiều, giết không được mới là quái sự. tứ đại tiên môn đệ tử còn có cái nào không phục liên tiếp bại hạng quỷ vương cùng linh lung tông chân truyền đằng sau phương quý cũng càng hào tình vạn trượng sách ngược hát thạch kiếm ở đây ở giữa du tẩu xem ai không vừa mắt liền một kiếm chém tới chiến ý chi ngang nhiên thân hình chi dũng mãnh khiến cho tiêu long tức cùng triệu thái hợp hai người đều sợ ngây người ngây ngốc nhìn xem trượng kiếm du tẩu phương quý trực giác hắn thân ảnh nhỏ gầy kia tại lúc này cũng giống là trở nên cao lớn đồng dạng những tiên môn chân truyền này tu vi không thể bảo là không cao thuật pháp không thể bảo là không tinh. Nhưng nghĩ đến Phương Quý một thân linh tức cường hành tới cực điểm kia, còn có một kiếm đánh đâu thắng đó kia, liền trước tự không có lòng tin, lại thêm lúc này Phương Quý đã liên tiếp bại tống gia lão tứ, hạ quỷ vương cùng vân nữ tiêu ba người, những người khác ai còn dám khiêu chiến? Mà Phương Quý ở đây ở giữa dạo qua một vòng, hiển nhiên đứng đấy đã không có mấy cái, trong lòng cũng dâng lên khó tả hào khí. Trực giác giữa thiên địa, quả nhiên là ta lớn nhất. Trong đắc ý, ánh mắt chợt quét qua Liền đã thấy được sau cùng địch nhân, cũng là tứ đại tiên môn mạnh nhất đệ tử. Vào lúc này, A khổ sư huynh đang cùng hỏa vân tông chân truyền lăng hoa giáp rằng co hai người đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhất là lăng hoa giáp, một lời lực chú ý toàn thả ở trên người A khổ sư huynh, một thân linh tức quẩn cuộn bay lên. Lao tổ nói để cho ta đừng cho ngươi, chắc hẳn có lao nhân già ông ta đạo lý. Lăng hoa giáp chậm rãi mở miệng, thấp giọng nói, ta từ khi sinh ra, tu pháp, tu đạo, đọc sách tham trợ liền không có tại bất luận cái gì phương diện bại bởi qua người khác, lao tổ cũng tin tưởng ta, hắn nói sở quốc cảnh giới, ta lại không bất kỳ đồng bối nào thiên kêu không chịu nổi một trận chiến, duy có lần này, hắn nhận ra ngươi đằng sau, để cho ta ngay cả thử cũng đừng thử, trực tiếp nhận thua, hắn có lẽ đúng, nhưng ta cũng không tán thành. A khổ đứng ở hắn đối diện, có chút khó khăn, nói, kỳ thật chúng ta không phải bối phận, ta chỉ là ngủ rất nhiều năm, tu vi của ngươi cũng không cao hơn ta bao nhiêu, thậm chí còn so ta thấp một chút. Lăng Hoa giáp ngắt lời hắn, nói, cho nên ta vẫn là muốn cùng ngươi tranh đấu một trận. Vừa nói chuyện, một thân linh tức dần dần cường thịnh, thậm chí dẫn động một loại nào đó thời cơ. Ngay cả phía sau hắn hỏa vân phi phong đều bay lên, giống như là hóa thành một mảnh chân chính hỏa vân tụ tán không chừng. Cách mấy trượng xa, đều có thể cảm giác mình mặt bị trích liệt khí tức kia nướng đến nóng lên. A khổ sư huynh đối mặt với phần này duy thế, cũng không dám chủ quan, hai đầu lông mảy đã run một cái. Ngưng thần đối đãi, Ta một thức này, chính là mười năm khổ tu, liền vì tìm một cái lực lượng ngang nhau. Lăng hoa giáp khí thế càng trướng, thanh âm quá khẽ, đã sắp bước ra một bước, sau đó liền vang lên đồng một tiếng. Lăng hoa giáp thần sắc đống nhiên trở nên cổ quái, thân hình lung lay, một đầu mới ngã trên mặt đất. Trên vai chống đơ hát thạch kiếm phương quý xuất hiện ở lăng hoa giáp sau lưng, chính một mặt trách cứ nhìn lại, a khổ sư minh, cũng không phải ta nói người, dưới mắt đánh ngã một chỗ chân chuyển, một thân đều là bà bối bên cạnh còn có cái ma sơn dị bảo chờ lấy ngắt lấy đâu, ngươi không mau tới đây giúp một tay, xử tại nơi này làm gì đâu? A. A khổ sư huynh ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, nhà. Chương 109, Ma Sơn Hồ Lô. Nhanh nhanh nhanh, đem bọn hắn trong túi càn khôn ma hạch cùng linh dược đều thu, trên người phát bảo, đoạt. Một kiếm đập ngã Lăng Hoa giáp đằng sau, tứ đại tiên môn đệ tử cũng coi như là triệt để toàn quân bị diệt, Phương quý lập tức cảm thấy Dương Dương đã ý. Một bên giống như đại gia dặn dò lấy A khổ sư vinh, một bên khiêng hắc thạch kiếm bốn phía đi dạo, đến lúc này, đừng nói A khổ sư vinh, liền ngay cả triệu thái hợp cùng tiêu long tước, cũng thành dưới tay hắn làm việc, một cái tại những tứ đại tiên môn chân truyền này trên thân tìm kiếm bọn hắn túi cắn khôn, một cái đem bọn hắn trong túi cản Khôn ma hạch cùng linh dược phân loại, sau đó thống nhất thu vào chính mình trong túi cắn khôn. Ha ha, lần này trở về tiên môn, ta đoán chừng muốn phát. Phương Quý thấy được tứ đại tiên môn đệ tử kia trong túi càn khôn đồ vật, thẳng hưng phấn toàn thân phát run, không hổ là tứ đại tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, vào một chuyến ma sơn, những người này không có một cái nào nghèo, không chỉ có đều góp nhặt đại lượng ma hạch cùng linh dược, thậm chí còn bao gồm chính bọn hắn bản thân liền có phù triện cùng dị bảo, nhất là tại Hỏa Vân Sơn đệ tử Lăng Hoa giáp trong túi càn khôn, Phương Quý còn phát hiện ba cây phẩm giai không thua tại thanh la quả bảo dược, những này cầm lại tiên môn, đó cũng đều là giá trị liên thành đó a. Có thể nói như vậy, coi như đem tất cả thu hoạch này cùng triệu thái hợp, tiêu long tước, a khổ sư huynh chia đều, rơi vào trong tay chính mình công đức cũng so với chính mình dọc theo con đường này chạy đến kiếm được nhiều. Có thể xác định, lần này tiên môn khôi thủ khẳng định là mình. Nhớ tới rời núi trước đó đối với mạc lao cựu làm ra cam đoan, phương quý trong lòng càng giống là ăn nhân sâm quả đồng dạng thoải mái. Mặc dù ăn cơm nhà ngươi, nhưng cho ngươi làm nhiều như vậy công việc, có thể đủ chứ. Đặc ý sau khi, phương quý chỉ trước mắt, nhưng lại nhìn về hướng mảnh này, loạn thạch cốc vị trí hạch tâm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vị trí hạch tâm kia chính là ma sơn nứt phân, tà khí tiết lộ chỗ. Bây giờ nhìn lại, có thể nhìn thấy trên vị trí hạch tâm lộ ra phi thường cổ quái cái nước, chợt nhìn liền giống như là một con mắt đồng dạng. Tại trong kẽ nước này đang có âm trầm mà thấm đầy ý lạnh khí tức bừng lên, mà tại kẻ nước bên cạnh lại mọc lên một gốc quái đẳng xanh tươi mơn mởn, mang theo một loại nào đó phi thường yêu dị sinh cơ, hấp dẫn người ta nhất lực chú ý. Chính là tại trên quái đằng kia, treo một cái hồ lô màu xanh. Cũng không biết là bởi vì hồ lô này thành thục tốc độ, xa so với ngoại giới càng nhanh, hay là bởi vì cái gì khác, Phương Quý rõ ràng cảm giác, lúc này mới qua thời gian cũng không lâu, hồ lô màu xanh này, liền đã ẩn ẩn biến thành màu vàng, giống như là đã tiếp cận thành thục. Đây chính là mà Sơn dị bảo sao. Phương Quý ẩn ẩn cảm thấy tâm động, nhịn không lên ở lại tiến đến dò xét. Hắn lần này vào ma Sơn, mặc dù kiếm được không ít ma hạch cùng linh dược. Nhất định tại về tới tiên môn đằng sau sẽ có được không ít công đức, nhưng nếu nói có thể mang đến cho hắn lớn nhất công đức, nhưng vẫn là trên gốc quái đằng này sinh trưởng Ma Sơn dị bảo. Bực này Ma Sơn dị bảo, đều là vật phi phạm, chính là trong giới tu hành giá trị liên thành dị bảo. Trong giới tu hành, cũng không ít luyện bảo sư, có thể luyện ra huy lực kỳ tuyệt pháp bảo, nhưng bực này do người trong tu hành tự mình luyện được pháp bảo, mặc dù mạnh hơn, trong mắt của mọi người, nhưng cũng không bằng những bảo bối thiên sinh địa trường này. Dù sao người trong tu hành coi trọng cái đạo pháp tự nhiên, thiên sinh địa trưởng, chính là trời ban chi bảo, vậy nhưng so trong lò luyện được đồ chơi càng có tiên ý. Đặc biệt là bảo lấy ma sơn mấy đại tiên môn, không có một hai kiện ma sơn bảo dị trấn chẳng tử, nói chuyện đều không có lực lượng. Mà bây giờ, chính mình cũng coi là thay tiên môn kiếm về một kiện ma sơn dị bảo rồi. Phương Quý trận to mắt nhìn hồ lô kia, lấy nhãn lực của hắn, còn nhìn không ra hồ lô này phẩm giai đến. Ma Sơn dị bảo mặc dù đều là thiền sinh địa trưởng, nhưng cũng có được tác dụng cùng phẩm dai khác nhau, bình thường tới nói, cũng phải cần trong tiên môn trưởng giả mang theo sau khi trở về, cẩn thận nghiên cứu, mới có thể xác định, bất quá phương quý mặc dù nhìn không ra, nhưng không chậm trễ hắn đối với hổ lô này ưa thích à. Vang ống, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, biểu hiện có trời sinh hoa văn, giống như hổn đại đạo chi pháp. Phương quý càng xem, con mắt càng thẳng. Nghĩ nghĩ lại. Hắn giống như là cảm giác hồ lô này có một loại nào đó trí mạng lực hấp dẫn giống như. Không giống như là một cái hồ lô, giống như là một viên trứng. Theo bản năng, phương quý từ từ đưa tay ra, hướng về hồ lô kia sờ soạn. Phương quý sư đệ, để tông chủ đến hái. Cũng liền tại phương quý theo bản năng đưa tay ra, sắp sờ đến trên hồ lô kia lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, đã thấy là mới vừa rồi giúp lấy phương quý kiểm kê ma hoạch. Để tránh bị triệu thái hợp cùng tiêu long tức hai cái này không biết xấu hổ cầm nhiều a khổ sư huynh, chẳng biết lúc nào đi tới phương quý bên người, gặp hắn thế mà đánh bạo hướng ma sơn dị bảo xuất thủ, vội vàng tiến lên tới nhắc nhở hắn một câu. Ừm. Phương quý lập tức phản ứng lại, lui về sau hai bước, có chút tiếc nuối xoa xoa đôi bàn tay, hắn nghiêng đầu đánh giá hổ lô một chút, đống như nói, a khổ sư huynh, ta lần này thế nhưng là lập xuống đại công, người nói tông chủ có thể hay không đem hồ lô này thưởng cho ta. A khổ sư huynh quay đầu nhìn thoáng qua, cười khổ nói: Đừng suy nghĩ, Ma sơn dị bảo này, chúng ta Thái Bạch tông mới có mấy cái, dù sao cũng coi là ta kiếm được đó a. Phương quý nhếch miệng, rốt cục vẫn là Lưu Luyến không rời vừa quay đầu, dự định đi kiểm kê bảo bối của mình. Đúng. Cũng liền tại Phương quý xoay người qua lúc, đống nhiên bên thay vang lên một tiếng cực kỳ rõ ràng vang đậu. động, động tĩnh kia rõ ràng sáng tỏ, liền giống như là quân cờ rơi vào bàn cờ thanh âm. Đúng. Phương quý nao nao. Xoay người qua đi, liền nhìn thấy trên hồ lô vàng óng làm người vui mắt dị thường kia, nguyên bản liền có đạo văn càng thêm rõ ràng, tựa hồ có lực lượng nào đó ngay tại trong hồ lô gần nhưỡng, thế mà đem hồ lô mặt ngoài trống ra một cái khe. Trong cái nước, tựa hồ có chút sợi hắc khí, chính chậm rãi chạy ra. Đây quả thật là giống như là một viên trứng, tại ấp thứ gì? Không tốt. Ý thức được điểm này phương quý, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không ổn, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Toàn thân lông tơ đều đã dựng lên, trong chốc lát phi thân cực lui, nhanh vút qua 4 năm trượng không nói, còn thuận tay đem bên cạnh đã bị hắn đánh ngã một vị khuyết nguyệt tông đệ tử nhấc lên, coi là tấm chắn, ngăn tại mình cùng trong hồ lô ở giữa. Cũng liền tại một sát na này, hồ lô kia vết nước đống nhiên trở nên càng lớn, tiếp lấy toàn bộ hồ lô đều bị chống chia năm xe bảy, mảnh vỡ hướng về 4 phương 8 hướng bay đi, ngay tại lúc đó, trong hồ lô khói đen cuộn cuộn, lại có vô số bóng đen từ bên trong đi ra, dương nhanh muốn đuốt. Nào về phía trong sân tiên môn đệ tử, toàn bộ nham lâm, liền giống như là trong nháy mắt bị trong hồ lô bay ra ngoài đêm tối bao phủ. Là sơn quỷ. Trong ma sơn dị bảo, tại sao có thể có sơn quỷ? Trong nham lâm chúng tiểu bối trong lúc nhất thời đều bị bất thình lình một màn bị hù ngây người, trong nghẹn nào kêu to, con mắt trứng trường. sơn quỷ từ trước đến nay là tồn tại đáng sợ nhất, không ở chỗ thực lực của bọn nó, mà ở chỗ khí tức của bọn nó. Trong hồ lô trong nháy mắt bay ra nhiều như vậy sơn quỷ. Không người không cảm thấy đáng sợ, tâm hoàng ý loạn thời khắc, đừng nói quay đầu chạy trốn, thậm chí ngay cả mình tâm phủ đều nhất thời tế không nổi, cơ hồ tất cả mọi người, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơn quỷ nào về phía chính mình. Nguyên lai like con thứ ba rơi vào nơi này, cũng liền tại nham lâm ở giữa chúng tiểu bối phận, bị bất thình lình bóng tối bao trùm một khắc, đỉnh đầu trận có hét lớn lên tiếng. Trong ma Sơn dị bảo vốn là giá trị liên thành, sẽ đông nhiên lao ra nhiều như vậy Sơn quỷ, quả thực để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Coi như những sơn quỷ này thực lực không mạnh, nhưng ở dưới tình huống những tiên môn đệ tử này không có chút nào phòng bị, cũng là đủ để muốn mạng người. Nhưng cũng còn tốt, ngũ đại tiên môn chi chủ kịp thời chạy đến. Đại khái là bố trí xuống một con này kỳ cung truyền nhân cũng không nghĩ tới, ngũ đại tông chủ tới nhanh như vậy, cơ hồ ngay tại sơn quỷ bọn họ hoành một cái mà ra, nhào về phía các đại tiên môn đệ tử một chốc, ngũ đại tông chủ thần thông cũng đã bao phủ toàn bộ nhăm lâm. Sơn quỷ đáng sợ, chính là những tông chủ này cảnh giới vội vàng không kịp chuẩn bị gặp sơn quỷ đạo tâm cũng sẽ bị ảnh hưởng. bất quá đến bọn hắn tu vi bậc này điểm ấy con ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính liền xem như thực lực có chỗ suy yếu nhưng thần thông đánh tới nhưng cũng không phải những sơn quỷ này bản thân có thể chống cự thế là trong tiếng phần phật kình phong gào thét đại la trưởng ấn hỏa sơn ma vân khuyết nguyệt đao khí linh lung chân ý còn có hàn sơn chân băng đồng thời đem mảnh nham lâm này bao trùm tại bên trong rắc rắc rắc những sơn quỷ kia đều đã nhào tới các đại tiên môn đệ tử trước người, còn duy trì giữ tận đáng sợ tư thế, nhưng chúng nó thân hình lại đều đã cứng đờ. Sau nửa ngày, phát ra nhỏ xíu vết rách vang động, sau đó một cái một cái tan thành mây khói. Trong sân chúng đệ tử cũng bị thần thông kinh thiên động địa này ảnh hưởng, từng cái cứng đờ thân hình bất động, đồng dạng cũng duy trì vừa rồi tránh né sơn quỷ bọn họ tấn công tư thế, nhất là Phương Quý, trong tay còn cầm vị kia vô tội khuyết nguyệt tông đệ tử. Chương 110, kỳ cung con thứ ba. Đây chính là kỳ cung đệ tử rơi xuống con thứ ba. Hoa vân lão tổ từ trên trời giáng xuống, ánh mắt bốn quét, trông thấy mảnh vỡ của hồ lô kia, mày níu lại thành một cái u cục. Tại hắn trên mặt, đổ không có gì vẻ ngoài ý muốn, càng nhiều chỉ là không hiểu. Mấy vị khác tông chủ cũng đều không có ngay trước mặt các đệ tử nhiều lời, chỉ là ánh mắt giao lưu ở giữa, liền đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng nghĩ hoặc kỳ cung chuyên nhân, danh chấn thiên hạ, ba viên quân cờ loạn thiên hạ, đây cũng không phải là nói dơ thôi. Bọn hắn đã tại sở quốc xuất hiện, vậy chắc hẳn chính là có mưu đồ lớn, vô luận là muốn giải khai ma sơn phong ấn, hay là muốn diệt ngũ đại tiên môn, bọn hắn đều chuẩn bị xong. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, bọn hắn sắp đến đầu đến, thế mà chỉ là lưu lại một cái giả dị bảo, mấy con sơn quỷ. Bọn hắn là muốn làm gì? Chỉ là muốn mượn những sơn quỷ này giết mình môn hạ đệ tử hay sao? Kỳ cung truyền nhân khi nào tầm mắt như thế cạn, những đệ tử này lại không chịu thua kém, thì như thế nào vào pháp nhãn bọn họ? Nếu là đối phương một lòng muốn diệt trừ Ngũ Đại Tiên môn tông chủ, vẫn còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Từ những kỳ cung nhanh đuốt kia tại Ma Sơn bảy trận, dẫn đạo tà khí bắt đầu, Ngũ Đại Tiên môn tông chủ liền hoài nghi có kỳ cung đệ tử xuất hiện ở Sở Quốc, nhất là biết được Ma Sơn chỗ sâu, đương nhiên, có tà khí tiết ra ngoài, càng làm cho bọn hắn xác định, đây cũng là kỳ cung đệ tử hiện thân Ma Sơn, rơi xuống con thứ hai, cho nên bọn họ năm người liên thủ mà đến, Như Lâm đại địch, chỉ là muốn ứng đối con thứ ba kia. Vô luận xuất hiện cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, bọn hắn đều có chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới, hậu quả này như vậy nhỏ. Cho dù là trong sân những đệ tử này đều bị giết sạch, cũng mới 10 cái luyện khí mà thôi. huống chi, một cái không giết chết. Chúng ta sở quốc tới vị này kỳ cung đệ tử, không phải là giả sao. Mặc dù mấy vị tông chủ đều không có nói rõ, nhưng lẫn nhau trong ánh mắt, rõ ràng lộ ra ý tứ này. Không có ra đại sự liền tốt. cưỡng ép đè xuống trong tâm lo nghĩ, mấy vị tông chủ cũng chỉ có thể coi như không có chuyện gì phát sinh. có một chút là có thể xác định kỳ cung đệ tử xuất thủ chỉ rơi tam tử, tam tử đằng sau phiêu nhiên trốn xa. bây giờ nếu xác định cái này kỳ cung truyền nhân sắc thực xuất hiện như vậy ban sơ yêu nhân thiết trận dẫn đạo tà khí chính là hắn rơi con thứ nhất trong loạn thạch cốc này mở ra tà khí lỗ hổng chính là hắn rơi con thứ hai. bây giờ dị bảo này nổ tung xuất hiện vô tận sấn quỷ chính là hắn rơi con thứ ba. vô luận hắn con thứ ba này có hay không tạo thành phiền toái rất lớn. Sự tình đều đã kết thúc. Trong thời gian ngắn, liền có thể an tâm. Chư tiểu nhi không cần kinh hoàng, chỉ là khu khu chỉ vài ma sơn sơn quỷ mà thôi. Hoa Vân lão tổ cười ha ha, trước giải thích một câu, sau đó ánh mắt quét tới, "Nào nào." Mấy vị khác tiên môn tông chủ đè xuống trong tâm kinh nghi, lưu ý đến trong sân cảnh tượng, đồng thời cũng đều là trong lòng lộ bội một tiếng. Đây là tình huống như thế nào? Bây giờ một đám sơn quỷ kia xuất hiện đột đột, nhưng tiêu tán cũng nhanh, trong mảnh nham lâm này Chúng tiên môn đệ tử còn duy trì vừa rồi tư thế, chưa kịp động đậy, thế là cũng liền để bọn hắn thấy được cực kỳ lúng túng một màn. Trước đó bọn hắn còn đang suy nghĩ, chính mình những đệ tử này có khả năng hay không thật đã thừa dịp này, đem cái kia Thái Bạch Cửu Kiếm tiểu nhi cho chém giết, nhưng hôm nay, Tống gia lão tứ đang nằm tại trong góc, khí không có còn lại mấy ngụm, khuyết Nguyệt tông chân truyền Hạng Quỷ Vương tựa tại trên một cây trụ, hai tay chống chân, hai mắt vô thần, Hỏa Vân tông chân truyền Lăng Hoa giáp thẳng tắp nằm trên mặt đất trên đầu xưng lên một cái bọc lớn, linh lung tông chân truyền vân nữ tiêu quần áo không chỉnh tề, núp ở trong góc, hai tay ôm trước ngực, khóc con mắt đỏ bừng, nước nở không thôi. mà mấy cái kia thái bạch tông đệ tử, triệu thái hợp, tiêu long tước, a khổ đám ba người đều đang yên đang lành, trên thân một chút thương cũng không có, chính ngồi sụp ở trên mặt đất, trước mặt chất đống một đống một đống ma hoạch, giống như là ngay tại chia của, rõ ràng đã được chia không sai biệt lắm. đáng hận nhất chính là cái kia thái bạch cửu kiếm truyền nhân. Bây giờ trong tay còn cầm một cái khuyết nguyện tông đệ tử, rõ ràng là vừa rồi sơn quỷ lao ra lúc bắt tới coi như bia đỡ đạn, lúc này nhìn thấy ngũ đại tiên môn tông chủ nhãn thần đều hướng hắn nhìn lại, mới phản ứng được, vội vàng đem cái kia khuyết nguyện tông đệ tử đặt ở trên mặt đất, giống như lệnh nọ cho đối phương đập một chút bụi đất trên người. Không phải đã nói muốn giết chết Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân sao? Cục diện có chút không đúng. Sư tôn, cái kia, tiểu nhi kia đoạt chúng ta pháp bảo cùng ma hạch linh dược. Tứ đại tiên môn đệ tử rốt cục phản ứng lại, lập tức liền có mấy người ngừng đầu, lớn tiếng kêu lên. Trong tiếng kêu, lại có chút ủy khuất. Mà phương quý thấy một lần tứ đại tiên môn chi chủ ráng lâm, thì bị hù cả người toát mồ hôi lạnh, giữ dàn bộ dáng lập tức thu vào, hai ba bước chạy tới A khổ sư huynh sau lưng đi, nô ra một cái đầu đến kêu to, không thể trách ta, là bọn hắn trước muốn động thủ. Tiểu quỷ này, tứ đại tiên môn chi chủ kinh ngạc sau khi, sau đó sinh ra thì là vô tận phẫn nộ trên mặt phong thanh vân đạm chi sắc đều biến mất thay vào đó là một mảnh tái nhợt khuyết nguyệt tông chủ tính tình nóng nảy càng là nặng nghề quá khẽ im miệng còn ngại không đủ mất mặt sao vừa nói chuyện đã phi thân rơi xuống vung tay háo một cái liền đem những đệ tử thẳng tắp quỷ kia đều kéo trở về phía sau mình thái bạch cửu kiếm truyền nhân thật mạnh như vậy linh lung tông chủ mắt đẹp chậm rãi hướng phương quý cùng a khổ trên mặt quét tới hay là nói quái thai kia triệt để thức tỉnh huyết mạch một màn này xuất hiện để bọn hắn quả thực đại suất dự kiến, trước đó còn muốn lấy, dù cho những đệ tử này không có chém giết thái bạch cửu kiếm chuyên nhân, cũng sẽ không để thái bạch tông chiếm đi tiện nghi, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là nhà mình đệ tử đại bại thua thiệt, cái này khiến trong lòng bọn họ đã kinh ngạc lại nặng nề, mặc dù không tốt hỏi, nhưng trong lòng lại đã dâng lên vô tận suy nghĩ. Trước có thái bạch tứ đại chân truyền, lại có trăm năm trước quái thai tỉnh lại, bây giờ thậm chí thái bạch cửu kiếm đều có chuyên nhân. Hoa Vân lão tổ trầm mặc thời gian rất lâu, Mới bỗng nhiên nở nụ cười, thế mà nghiêm túc hướng về Thái Bạch Tông chủ triệu chân huyền chắp tay, nói, triệu Tông chủ, chúng ta vốn cho rằng một kiếm kia phế đi đằng sau, Thái Bạch Tông 300 năm thịnh vượng liền đến đầu, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không thừa nhận, ngươi bày ra cục thật là lớn, đợi Thái Bạch Tông đời sau trưởng thành lên, sợ quốc sợ là dung không được Thái Bạch Tông đi. Thái Bạch Tông chủ nghe vậy, cũng chỉ là cười cười, nói, chúng ta chỉ là dạy đệ tử thời điểm nghiêm túc chút. Phương quý ở bên cạnh nghe miệng. Nghị thầm Mạc lão cửu dạy mình thời điểm có thể không chăm chú. Thái Bạch Tông thịnh vượng sắp đến, đối với chúng ta sở quốc ngược lại là chuyện tốt, dù sao người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, đợi cho Ma Sơn thức tỉnh thời điểm, cũng cần Thái Bạch Tông nhiều lựa chút gánh, trước đây thuộc về giá linh quật ma vực, liền như vậy cho Thái Bạch Tông lại có thể thế nào. Chỉ hy vọng nửa năm sau Tôn Phủ Tiên hội lúc, Thái Bạch Tông các đệ tử thủ hạ lưu tình, có thể chớ để ta ngũ đại tiên môn đệ tử về không mà về đi. Hàn Sơn Tông Chủ cười nhạt vài tiếng, cũng không biết nói là trò cười hay là nghiêm túc. Bất quá mặt khác mấy đại tiên môn chi chủ nghe lọt vào trong thai, lại từng cái sắc mặt đều lộ ra càng khó coi hơn chút. Nói không sai, đi thôi. Hỏa vân lão tổ làm ra quyết định cực nhanh, cười ha ha, liền quơ quơ tay háo, dự định đằng vân mà đi. Tông Chủ, ta, ta quỷ diễm đao còn tại trong tay hắn. Ngược lại là khuyết nguyệt tông chân truyền hạng quỷ vương do dự một chút, chỉ vào phương quý nói ra. Không xa chính xem náo nhiệt Phương Quý lập tức rời đi chỗ khác đầu, thản nhiên nhìn xem chung quanh phong cảnh, hừ, mất mặt. Khuyết Nguyệt Tông Chủ hừ lạnh một tiếng, hướng về Thái Bạch Tông Chủ nhìn thoáng qua, đã là người ta binh khí, liền trả lại cho hắn đi. Thái Bạch Tông Chủ cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn xem Phương Quý, thấp giọng nói một câu. Phương Quý có chút sợ người Tông Chủ này, nhưng vẫn là nhỏ giọng thầm thì nói, đây là ta dựa vào bản thân bản sự giành được. Thái Bạch Tông Chủ nhíu mày, một lát sau mới bất đắc dĩ nói tính ngươi ba nghìn công đức, phương quý đại hỉ, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra thanh ma đao này cho hạng quỷ vương ném tới, quyết nguyệt tông chủ phất ống tay háo một cái, vân khí đem hạng quỷ vương tính cả đầu kia linh sư đều cuốn vào, đang vân mà đi, cũng không quay đầu lại. Lao tổ, ta túi càn khôn, Hòa vân lĩnh chân truyền lang hoa giáp cũng do dự một chút, hướng về hỏa vân lão tổ nói ra. Hòa vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, cũng ngẩng đầu hướng thái bạch tông chủ nhìn lại. Thái Bạch tông chủ gặp Phương Quý một mặt giả bộ như nghe không được bộ dáng, chỉ có thể hít một tiếng, nói: "Tính ngươi 3000 công đức." Phương Quý đại hỉ, vội vàng từ dưới đất nhặt được một cái túi càn khôn ném đi trở về. Lăng Hoa Giáp gặp túi càn khôn đã sẹp, nhưng cũng còn tốt mấu chốt nhất mấy đạo hỏa phù vẫn còn, chỉ có thể cố nén nhận. "Nốt tiểu quỷ kia, ngươi, ngươi đem ta cái yếm trả lại." Hiển nhiên Lăng Hoa Giáp cùng Hạng Quỷ Vương đều cầm lại đồ vật của mình, Linh Lung tông chân truyền Tiêu Vân chân cũng rốt cục nhịn không được. Run giọng hướng về Phương Quý Tiêu lên, thanh âm này phát run cũng không phải sợ hãi, một nửa là xấu hổ, một nửa khác lại là chọc tức. Bạch. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đều hướng về Phương Quý nhìn lại, bao quát Thái Bạch Tông chủ cùng Linh Lung Tông chủ. Phương Quý nghe chút cũng lập tức giận, quá mức a, ai đoạt ngươi ca yếm rồi? Tiêu Vân chân ôm trước ngực y phục tiến lên một bước, cả giận nói, rõ ràng chính là ngươi vừa rồi. Phương Quý lông mày chăm chú nhíu lại, đương nhiên hướng Thái Bạch Tông chủ nhìn thoáng qua. Thái bạch tông chủ mặt có đen một chút, nói, cái này không tính. Phương quý lập tức lẽ thẳng khí hùng hướng tiêu vân chân kêu lên, tông chủ nói, không trả. chương 111, anh hùng trở về. Đã như vậy, chúng ta cũng đi thôi. Hiện nhiên tứ đại tiên môn chi chủ đều là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, mang theo nhà mình chân truyền rời đi. Thái bạch tông chủ cũng bất đắc di hít một tiếng, tâm tình ngược lại là mười phần phức tạp, từ khi bảy cái nhị lưu tiên môn kia thảm tao diệt môn. Bọn hắn ngũ đại tông chủ liền một mực tại thương nghị những ma vực vô chủ này phải làm thế nào phân chia, lại đến về sau, hư hư thực thực đệ tử kỳ cung ẩn hiện, bọn hắn năm người càng là một mực tâm thần kéo căng. Nhưng bây giờ, lại là tra khắp tất cả phong sơn đại trận chư chỗ quan khiếu, lại là độn lấy tà khí mà đến tra khắp tất cả toàn bộ sân cốc, lại là giả ý đại chiến, dẫn đệ tử kỳ cùng kia ẩn hiện, đã dùng hết các loại phương pháp cùng tâm huyết, cuối cùng của cuối cùng, lại là một kết quả như vậy. Chính mình vị sư đệ trăm năm không còn rút kiếm kia, thật đúng là thu tốt đồ đệ A. Bây giờ, mặc dù không có như ước nguyện của hắn, đem đệ tử kỳ cùng kia tìm ra, nhưng dầu gì cũng thấy được đối phương con thứ ba rơi vào chỗ nào, mà lại không có dẫn xuất cái gì đại phiền thoái. Mảnh ma vực này thuộc về cũng có một kết quả, càng quan trọng hơn là, Thái Bạch Tông đệ tử lấy một địch bốn, lại đại hoạch toàn thắng. Đối với Thái Bạch Tông tới nói, cái này thật đúng là một tốt đến không thể tốt hơn kết quả. Hắn thân là tông chủ đối với kết quả này tự nhiên phi thường hài lòng dù sao trước mắt bốn vị này đệ tử không có một vị là đệ tử thanh khê cốc lại làm đẹp như thế tuân mệnh nghe được thái bạch tông chủ lời nói triệu thái hợp bọn người tất cả đều đáp ứng liếc nhìn nhau ngược lại là đều có chút vui mừng hớn hở chuyến này loạn thạch cốc chuyến đi xem như không có hưởng phi đến đã chiến bốn môn chân truyền lại đoạt rất nhiều ma hạch, xem như được cả danh và lợi thái bạch tông chủ tiện tay ném ra một đạo trận kỳ rơi vào loạn thạch cốc ở giữa Cái này liền coi như là biểu thị công khai lấy mảnh ma vực này về Thái Bạch Tông sở hữu, đằng sau tự nhiên sẽ có càng nhiều trưởng lão cùng chấp sự tiền đến, tại mảnh ma vực này trùng quanh bố trí xuống càng minh sắc trận kỳ cùng tâm chế, biểu thị công khai Thái Bạch Tông lãnh địa, mà làm xong những này, hắn thì là có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua lỗ hồng tà khí kia phụ cận. Hồ lô đằng đã khô héo, hồ lô kia cũng vỡ thành tiến, thiên sinh dị bảo này, xem như hủy. Dựa vào Thái Bạch Tông chủ cân nhắc, hồ lô này Đoán chừng cũng không phải chân chính trời sinh dị bảo, trời sinh dị bảo kia, cũng đã bị đệ tử kỳ cung lấy đi, lưu tại nơi này, chỉ là một cái phong lớn vô số sơn quỷ giả hồ lô mà thôi. Bận rộn hơn phân nửa năm lâu, kết quả chỉ là lấy đi một cái ma sơn dị bảo, lại dọa tiên môn đệ tử nhảy một cái. Trước khi đi thời khắc, trong lòng của hắn còn có chút nghi hoặc, đệ tử kỳ cung vốn là nổi danh giã tâm bừng bừng, môi đến một chỗ, không phải khuấy gió nổi mưa họa loạn nhân gian, làm hơi lớn sự tình đi ra không thể. Khi nào làm việc trở nên như thế không phong quang rồi, đó đến tột cùng là hồ lô hay là trái trứng? Mà tại đạp vào tông chủ gọi đến đàng vân trước đó, phương quý trong lòng cũng đang âm thầm suy tư. Vừa rồi hắn là người thứ nhất nghe được quân cờ rơi xuống thanh âm, lại thấy được trên hồ lô kia nứt ra một đường vết rách. Sau đó chính là vô tận sơn quỷ bừng lên, một mảnh bối rối thời khắc. Hắn loáng thoáng nhớ kỹ, giống như có một sợi hấp khí thừa dịp ngay lúc đó đại loạn chạy tới trên người mình. Chẳng qua là lúc đó quá loạn chung quanh đều là hát vụ cuồn cuộn, hắn cũng không xác định có phải là thật hay không có như thế một màn. Vô luận như thế nào, về trước đi rồi nói sau. Một đoá đằng vân, trở phương quý, triệu thái hợp, tiêu long tức cùng A khổ cùng rời đi, toàn bộ sơn cốc, lại lần nữa tính mịch một mảnh. Mà tại mảnh sơn cốc này cách đó không xa, trong một phương quái lâm, chẳng biết lúc nào, nhưng cũng hiện thân ra một nam tử áo bào trắng dày trắng tấm lóc trắng, cả người phảng phất mặc y phục giấy, hắn xa xa nhìn phía chính đằng vân mà đi thái bạch tông chủ trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ nhẹ nhõm mỉm cười nhàn nhạt tự nói có cái này Thái Bạch tồn tại Sở quốc thật đúng là không phải một tốt lạc từ địa phương đâu lời nói mặc dù có chút tiếc nuối nhưng ngữ khí lại rất là nhẹ nhõm hắn nhẹ nhàng xoay người qua đi cất bước đi vào quái lâm thân hình mơ hồ khuyên khắc đã ở ngoài trăm dặm có trầm thấp tiếng cười ven đường về xuống nhưng người nào nói ta đệ tử kỳ cùng xuất thủ liền nhất định là muốn giải khai ma sơn phong ấn đâu lần này ta cũng không phải đến gây sự chỉ tính là tống tử quan âm mà thôi. Kỳ cung đệ tử đời thứ 9 bọn họ đã nhanh sắp xuất thế. Lần này cùng nhan sư tỷ các nàng vốn là kiếm lời không ít công đức, ta hẳn là có thể phân cái mấy vạn, lại chính mình ăn cướp. Chính mình đi săn, kiếm được nhiều như vậy ma hạch cùng linh dược, sợ cũng không xuống 100. Không không không công đức, sau đó ta ngọc diện tiểu lang quân kiếm bại tống gia quái thai, đánh tứ đại tiên môn chân truyền cái mông nở hoa, tiên môn làm sao cũng phải thưởng ta 100. Không không không công đức a. Lại thêm lại từ trong tay bọn họ cướp tới nhiều như vậy ma hoạch cùng linh dược, tính toán cũng kém không nhiều một trăm. Không không không công đức, ha ha, bà Không không không công đức tới tay, ta lần này xác định vững chắc đệ nhất. Đang vân mà bay, cùng ngự kiếm mà đi, tư vị tất nhiên là khác biệt, mềm nút, vô cùng thoải mái. Mà phương quý ngồi ở trên mây, đem lần này chính mình nói chung kiếm được công đức đến một lần, trong lòng lại càng là cao hứng. Khuôn mặt nhỏ đã cởi cùng đóa hoa mở, không ngậm miệng được bên cạnh triệu thái hợp cùng tiêu long tức thì đều có chút sắc mặt khó coi nhìn xem hắn đối với hắn là lại bội phục lại thống hận bội phục hắn là bởi vì phương quý cuối cùng lúc đại phát thần uy chẳng những bại tống gia quái thai còn đánh khuyết nguyệt môn hạng quỷ vương đánh linh lung tông vân nữ tiêu thống hận thì là cuối cùng chia cắt tứ đại tiên môn chân truyền tài nguyên phương quý chiếm đầu to bọn hắn là so ra kém lại thêm trước đó thu hoạch cũng không bằng phương quý nhiều lần này khôi thủ nhất định là đoạt không qua hắn nguyên lai là ngươi đoạt ta thành là quả còn có ta trong túi cản khôn ma hạch cùng linh dược triệu thái hợp nhẫn nhịn thật lâu rốt cục nhịn không được sắc mặt khó coi mở miệng phương quý quay đầu lườm hắn một cái đừng mù lại ta là từ tiêu sư tỷ nơi đó cướp tiêu long tức lập tức hừ lạnh một tiếng sắc mặt càng đen triệu thái hợp cắn răng nói ta bản lĩnh không tốt ta nhận nhưng ngươi đem thanh la quả chia cho ta phân nửa nghĩ hay lắm phương quý lập tức trở mặt nói ta cũng không phải từ trong tay ngươi cướp cùng người khác muốn đi Tiêu Long Tức nghe được nơi này, rốt cục cũng không nhịn được, cắn răng nói, vậy ngươi đem thanh la quả, phân ta. Ba viên. Nghĩ hay lắm. Phương Quý làm theo trở mặt, ngươi tử trong tay người khắc cướp, cũng không phải ngươi. Tiêu Long Tức giận dữ, ta đoạt tới liền xem như ta. Phương Quý cũng giận, vậy ta lại đoạt tới chính là ta, bằng cái gì cho ngươi. Tiêu Long Tức chẹn họng khẩu khí, cùng triệu thái hợp liếc nhau một cái, đồng nhiên thống nhất ý kiến, hai người vô đuổi, hướng về Phương Quý nổi lên, tiên môn không có quy sao? Phương Quý lập tức chạy tới A Khổ sư huynh bên người, kêu lên, đây chính là tông chủ đáp ứng. Tiêu Long tức cùng Triệu Thái hợp đồng thời im lặng, nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ. Hết lần này tới lần khác đến lúc này, Thái Bạch tông chủ chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả bộ như nghe không được bọn hắn cãi lộn. Thân là tông chủ tâm cũng mệt mỏi a, vượt qua việc này làm sao bây giờ? Cuối cùng vẫn ba người một phen thương lượng, trung thực trung hậu A Khổ sư huynh ở bên cạnh hất đệm, mềm lòng hiền lành Phương Quý lui nhường một bước đem từ triệu thái hợp trong tay giành được ma hạch cùng linh dược, trả hắn một nửa, sau đó lại nhịn đau cắt thịt lấy ra ba viên thanh la quả, phân cho triệu thái hợp cùng tiêu long tước, a khổ sư huynh tất cả một viên, đồng thời hẹn xong, chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi, đừng nhắc lại nữa. Ta có thể nói cho các người biết, phương quý lao ra ta làm việc đỉnh thiên lập địa, từ trước tới giờ không đối lý, những tài nguyên này cùng thanh la quả, ta là từ tiêu long tước sứ tỷ, Không, lữ phi nham nơi đó giành được không liên quan ngươi triệu thái hợp lao đệ sự tình a cho nên ta có thể không cho ngươi nhưng là nể tỉnh chúng ta cùng nhau giết tiến ma sơn kề vai chiến đấu đối đầu tứ đại tiên môn chân truyền trên mặt mũi mới trả lại ngươi một nửa ngươi nhưng phải niệm tình ta tốt còn có tiêu sư tỷ ngươi bị linh lung tông chân truyền đánh bại thế nhưng là ta giúp ngươi báo thù a cái này thanh la quả lúc đầu cũng không có ngươi phần ta cho ngươi viên này thuần túy là đem ngươi trở thành hảo huynh đệ anh em tốt chúng ta giảng tình cảm cũng không phải giảng đạo lý Nói liên miên lại nhảy hơn nửa ngày, Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long tức nhận lấy Thanh La Quả lúc đều có chút cảm động. Tạ ơn! Phương quý sư đệ cùng Triệu Thái Hợp sư huynh bọn hắn trở về nhà. Chỉ cần cá biệt canh giờ, Phương quý bọn người liền đã đi theo Thái Bạch Tông chủ đi tới tiên môn Pháp Chu trước đó. Bây giờ trước đó tiến nhập Ma Sơn thăm dò các đệ tử cũng sớm đã hội tụ tại Pháp Chu bên cạnh, trước đó bởi vì Ma Sơn dị biến mà thất thủ các đệ tử, cũng hầu hết đã bị đệ tử Thanh Khê Quốc mang theo trở về. An trí tại Pháp Chu bên cạnh, chờ đợi tiên môn mệnh lệnh. Chúng đệ tử chính hoảng sợ không biết bước kế tiếp làm thế nào lúc, đồng nhiên nhìn thấy Thái Bạch Tông Chủ Pháp Vân Giáng Lâm, từ phía trên nhảy xuống phương quý, triệu thái hợp, tiêu long tước, a khổ bọn người, lập tức không biết có bao nhiêu người hưng phấn lên, có người vội tiến lên bái kiến Tông Chủ, cũng có người vội vàng đi đem bốn người này đã trở về tin tức thông chi cho chính nhớ mong lấy bọn hắn an nguy tiên môn đệ tử bọn người. Ngậy! Ha ha! lần này phương quý sư đệ quả nhiên là đại hiển thần uy hắn vì cứu đồng môn mà thất thủ ma sơn người đang ở trong hiểm cảnh nhưng lại không để ý tự thân cứu đồng dạng bị ma sơn ma yêu đả thương triệu thái hợp sư đệ hai người tâm lo đồng môn tiến về tà khí tiết lộ chi địa cứu đồng môn lại trong lúc vô tình bắt gặp tổng chủ và người tứ đại tiên môn song phương là tranh ma sơn dị bảo đưa ra do tiên môn đệ tử độ sức phương quý sư đệ một kiếm bại tống ra lão tứ quái thai kia lại đánh tứ đại tiên môn chân chuyển hoa rơi nước chảy A khổ sư huynh bị người vây quanh, lắp bắp nói một lần, sau đó thấp giọng hướng Phương quý nói, nói như vậy được không? Phương quý bất động thanh sắc, lại nói chút ta đánh bại tứ đại tiên môn chân truyền chi tiết. A khổ sư huynh khó xử gãi đầu một cái, cảm thấy mình không nên thu Phương quý viên kia thành là quả. Nhưng hắn cố nhiên cảm thấy có chút khó khăn, có thể những sự tình này nói ra, nhưng vẫn là cả kinh chúng quanh đệ tử không ngậm miệng được. Hàn Sơn tống ra quái thai, khuyết nguyệt môn chân truyền hạng quỷ vương. Ông trời của ta tứ đại tiên môn chân truyền cũng có thể sánh vai đệ tử thanh khê cốc thế mà bị phương quý một kiếm bại nhất là xen lẫn trong trong đám người đến đây bái kiến tông chủ thanh khê cốc chân truyền lý hoàng chân bọn người nghe nói a khổ giản thuật, từng cái sắc mặt đại biến phức tạp đã cực lúc trước bọn hắn lựa chọn không vào loạn thạch cốc lại làm sao biết gặp được nhiều chuyện như vậy nếu như đã sớm biết tông chủ liền trong cốc đánh chết cũng là muốn đi vào đó a cũng không biết chính mình lâm trận bỏ chạy tông chủ có thể hay không ghi ở trong lòng đáng chết phương quý Chính một mảnh kinh ngạc cùng trong lúc khiếp sợ, mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa pháp chu lớp đi tới, chính là một mặt lo lắng nhan chi thanh cùng hướng Nguyệt Nhi bọn người. Các nàng nghe nói Phương Quý Bình Yên trở về, từng cái gấp tới gặp, nhất là phía trước nhất nhan sư tỷ, gặp được Phương Quý đằng sau, càng là lại đau lòng vừa tức, nhịn không được tiến lên đây đánh hắn một quyền. "Mãng, ngươi không sợ nguy hiểm không?" "Ha ha, vì tiên môn, vì tông chủ, ta Ngọc Diện tiểu lang." Phương Quý trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không quá dễ chịu. Loại cảm giác này kỳ thật rời đi loạn thạch cốc lúc liền có. Nhưng gặp được nhan chi thanh bọn người, hay là trong tâm hưng phấn, phá lên cười, chỉ là cười cười, khỏe miệng lại chảy ra máu tươi. Sau đó hắn một câu chưa kịp nói xong, cả người bỗng nhiên như đầu gỗ, chậm rãi ngã xuống. chương 112, Ma Sơn khôi thủ. Ma Sơn chi hành đã xong, chúng đệ tử đều là đã về núi, hiện tuyên công đức như sau. Tiên môn 31 tiểu đội, lấy nhan chi thanh tiểu đội cầm đầu, kế chém trung dai ma yêu 158 con. Cao giai ma yêu 17 con, hái linh dược, thần khoáng công việc, tiêu diệt toàn bộ chiều địa ma vợ, do xét hiểm địa 300 giảm, tổng cộng công đức 375. 000. Tiêu long tức tiểu đội làm phó, kế chém trung giai ma yêu 72 con, cao giai ma yêu 30 con, tổng cộng công đức 170. 000. Tiên môn đệ tử Dũng Trảm ma yêu, do xét hiểm địa, hiện tuyên công đức như sau. Hồng Diệp Cốc đệ tử Phương Quý Trung Dung hiểm địa, đi theo nhan chi thanh thu hoạch công đức 30. 000, lại dung cứu đồng môn, xâm nhập ma sơn, là đoạt ma sơn gì bảo, lực chiến hàn sơn tống ra, khuyết nguyệt môn, linh lung tông, hỏa vân sơn bốn môn chân chuyển, vì tiên môn lập xuống đại công, thưởng công đức 103. 000, sau về tiên môn, trung hiến ma hạch, linh Hữu dược, thần khoáng không đếm được, tổng cộng công đức số lượng 30, tổng số 403. 000, kế là tiên môn đệ tử đứng đầu. Bây giờ tiên môn công đức điện trước đó, đã là trước nay chưa có náo nhiệt. Lần này Ma Sơn chuyến đi, đối với Thái Bạch Tông rất là trọng yếu, tiên môn cũng là cực kỳ trọng thị, bởi vậy tuyên triệu chúng đệ tử đến đây, chẳng những đem 31 tiểu đội trô hiến công đức số lượng bài bố xuống dưới, thậm chí còn bài xuất mỗi một vị tiên môn đệ tử cá nhân công đức. Cũng là bởi vì lần này Ma Sơn chi hành quá là quan trọng, cho nên lần này tuyên triệu, chẳng những hấp dẫn tới cơ hồ tất cả hồng diệp cốc đệ tử, còn có bộ phận đệ tử Thanh Khê Cốc cùng Âu Sơn cốc đệ tử cũng tới nhìn náo nhiệt. Nghe được công đức điện chấp sự áo bảo cho cuối cùng tuyên bố kết quả đằng sau, trong lúc nhất thời chúng đệ tử phải sợ hãi, nghị luận ầm ý, lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên che đậy đều không che giấu được. Ông trời của ta, nhan chi thanh tại Hồng Diệp gốc, cũng bất quá là trung thượng trình độ, nhất là lần trước tiến về Quy Lâm thành chiếm yêu, làm hại mấy vị đồng môn bỏ mình, thanh danh càng thụ liên lụy, ai có thể nghĩ tới, lần này nàng thế mà đại phát thần uy, chiếm tiểu đội khôi thủ. Lần này nàng phân đến đến công đức, sợ là có thể cho nàng thẳng vào thành khê cốc đi cũng có người trầm giọng than thở, ta nhìn cũng không phải nàng cá nhân bản sự mạnh bao nhiêu, toàn bằng đệ tử thiên tài phương quý kia đi, ta đã nghe người nói qua, lần này các nàng vào núi, nhan sư tỷ vốn là thận trọng từng bước, làm gì cho đó, toàn bằng cái kia quỷ đầu phương quý hiên kế, dẫn tới hỏa mang lưu tiến vào triều địa, không phế chút sức lực kiếm lời 200. Không không không công đức, mới đặt vương tiểu đội này vị trí thứ nhất. Ta cũng nghe nói, cái kia phương quý tuy là người mới, đơn giản chính là mạnh đến đáng sợ. Trong vô số người nghị luận Một cái tiểu mập mạp áo Lam đứng dậy, cảm thắn nói, ha ha, các ngươi nhìn hắn sau cùng cá nhân công đức số lượng liền biết, hắn một người đoạt được công đức, so mạnh nhất tiểu đội tổng số còn cao hơn, các ngươi là không biết ta, vị này phương quý sư đệ đơn giản chính là kỳ nhân, hắn bây giờ mới bao nhiêu lớn niên kỷ, tu vi cũng vừa vừa bước qua luyện khí tầng 7 bậc cửa, nhưng ở ma sơn chỗ sâu, vì tiên môn xuất chiến, lại là đối đầu tứ đại tiên môn chân truyền, vì ta thái bạch tông thắng được cực kỳ trọng yếu một trận chiến, chỉ tiếp. Hắn nặng nghề thở dài, rơi lệ nói, hắn người cũng bị thương nặng, đến nay chưa tỉnh lại. Nguyên lai like chúng ta Hồng Diệp Cốc, ra bực này nhân vật anh hùng. Trung quanh đệ tử nghe được ngẩn người mê mẩn, cảm khái nói, chỉ hận ta ngày bình thường tầm cao khí ngạo, ngược lại là không thể kết giao đến bực này tiên môn kỳ tài, một kiếm bại tận tứ đại tiên môn chân truyền, cỡ nào anh hùng phong khoáng, chỉ hận không rượu, nếu không ta tất nhiên muốn. Tiểu Mập mạ áo lam xóa đi nước mắt, rượu ta chỗ này có, thừa huệ 10 khối linh thạch. Phương quý sư huynh bực này, nhân vật anh hùng, ngươi mua cái rượu còn muốn đau lòng. Trong một mảnh nghị luận âm ĩ, có người giáng khái, có người hưng phấn, có người than thở, nhưng duy tại công đức điện một góc, lại có mấy người trầm mặc im lặng, chính là Nhan Chi Thanh cùng Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu hồn bọn người, bọn hắn bây giờ đã là Ma Sơn chi hành tiểu đội khôi thủ, đều là được cả danh và lợi, nhưng trên mặt lại khác biệt không một chút hưng phấn chi ý, ngược lại từng người sắc mặt nặng nề, trên mặt vẫn còn nước mắt. Đây hết thảy đều trách ta. Đã qua ba ngày, nhan chi thanh sư tỉ hay là đầy mặt vẻ xấu hổ, lúc nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, tràn đầy tự trách chi ý, phương quý sư đệ thấy chúng ta lúc, kỳ thật đã bản thân bị trọng thương, chỉ là sợ chúng ta lo lắng, mới cường tự chống đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác. Hết lần này tới lần khác chỉ đổ thừa ta không giữ được bình tĩnh, còn muốn đi lên đánh hắn một chút, liền lần này. Liền. Dẫn tới hắn ám thương phát tác. Người bên cạnh nghe được nhan sư tỉ người, người người rơi lệ, giữ im lặng nhan sư tỷ bên cạnh hướng nguyệt nhi vừa khóc cao hào ngẩng đầu lên nói đã ba ngày a ta mỗi ngày đi qua nghe ngóng canh giữ ở dưới đỉnh chờ tin tức nhưng tiểu phôi đản vẫn chưa tỉnh lại ta thật lo lắng ta sợ hãi hắn vạn nhất không tỉnh lại hết thể đều tại ta nhan chi thanh chợt ngẩng đầu lên chán nản nói hắn như không tỉnh lại ta liền người hiên tự có thiên tướng trương kinh đánh gây nhan chi thanh lời nói kiên định nói phương quý sư đệ nhất định sẽ tỉnh lại đúng a Mạnh Lưu Hồn mờ mịt ngẩng đầu lên, Phương Quý sư đệ là người tốt, là tiên môn tiên tiêu, hắn nhất định sẽ sẽ khá hơn. Cũng liền tại toàn bộ tiên môn đều đang nghị luận Phương Quý chuyển kỳ sự tích lúc, Phương Quý không phát ra gì. Tại Ma Sơn ngoại vực kế xỉu đằng sau, Thái Bạch tông chủ quá sợ hãi, lập tức liền đem hắn ôm trở về tiên môn, thôi tại Thái Bạch tông trong trí cao đạo điện tự mình chăm sóc, chỉ là không có nghĩ đến, dù là lấy Thái Bạch tông chủ tu vi bậc này cùng kiến thức, cũng chỉ có thể nhìn ra, Phương Quý bây giờ chính là thần hồn dung chuyện giống như là bị một loại nào đó quỷ dị dị thường lực lượng trúng kích, dây dưa không rõ, cứ thế hôn mê bất tỉnh. nhưng đến tột cùng nên như thế nào đi trị liệu, lại là một điểm đầu mối đều không có. xác định là tống gia quái thai để lại cho hắn ám thương sao? bây giờ phương quý đang nằm tại trong đạo điện trên một tấm giường bạch ngọc, ở bên cạnh hắn đứng đấy tay háo đồng bền thái bạch tông chủ, còn có đức cao vọng trọng bạch thạch trưởng lão, từ trước đến nay nắm toàn bộ thiên môn các phương đại sự liêu chân trưởng lão các loại, thiên môn tam đại trưởng lão thình lình tới hai vị. Liêu Chân trưởng lão lần nữa dò xét Phương Quý nhục thân một lần, lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể giận dữ suy đoán. Thái Bạch tông chủ trầm rãi lắc đầu, nói: "Tống gia quái thai kia, xác thực ma chủng đầm sâu vào, tương lai trưởng thành, hẳn là cái khó giải quyết nhân vật, nhưng hắn còn chưa có thành tựu. Lúc ấy cùng Cửu Ca đệ tử đấu pháp, bị Cửu Ca đệ tử một kiếm áp chế, từ đầu đến cuối không có cơ hội thi triển ra tay áp đầu, huống hồ, nếu thật là Tống gia quái thai lưu lại ám thương, Vậy tuyệt đối không có đạo lý dấu giếm được con mắt của ta." Bạch Thạch trưởng lão trầm rãi nói, mặt khác tiên môn đệ tử. Thái Bạch tông chủ nói, "Đều không bực này bản sự, tứ đại tiên môn chi chủ cũng không có." Giọng điệu của hắn rất xác định, nhưng cũng bởi vậy, lộ ra càng thêm khó giải quyết. Trong đại điện trầm mặt lại, Liêu Chân trưởng lão một lát sau mới nói, "Ta đã dò xét cẩn thận, chưa bao giờ thấy qua bực này quái tướng, tiểu đồ này thể nội, thế mà sinh ra hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau, cuốn quýt lấy nhau, giống như là một đạo thần hồn." Phân hai đạo vốn lại thủy hỏa bất dung, thế lực ngang nhau, kỳ quái kỳ quái, hắn chỉ là luyện khí cảnh đệ tử, người nào sẽ hạ bực này ngoan thủ? Bực này nghi vấn, ba người bọn họ đã suy đoán rất nhiều lần. Cùng người khác tiên môn đệ tử ở giữa lưu truyền khác biệt, Phương Quý cũng không phải là tại đối đầu tứ đại tiên môn chân truyền lúc chịu ám thương, hắn là bởi vì thể nội xuất hiện một cỗ khác khí tức quỷ dị, mới lâm vào trong ngủ say bất tỉnh, nhưng để Thái Bạch Tông chủ cùng hai vị trưởng lao không hiểu là đến tuột cùng là người Phương nào hạ thủ? Mục đích lại là cái gì? Người có thể bố trí xuống đạo khí tức này, tuyệt không phải hạng người bình thường, tu vi sẽ không thấp hơn Thái Bạch Tông Chủ, nhưng bực này dạng nhân vật, muốn giết phương quý, quá mức nhẹ nhõm, làm sao đến mức phiền phức như vậy? Thái Bạch Tông Chủ trầm mặc hồi lâu, mới nói, Hỏa Hầu Trưởng Lao xuất quan sao. Liêu Trân Trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, đã thông chi Hỏa Hầu Trưởng lão, hắn bây giờ ngay tại hành công mấu chốt thời khác, nhưng được tin tức, hay là chuẩn bị thu công xuất quan, hắn tuổi tác dài nhất kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể nhận ra khí tức này lai lịch. Thái Bạch Tông Chủ nhẹ gật đầu, nói, kiểu ca đâu? Bạch Thạch Trưởng Lão hơi do dự, nói, đã nói cho hắn biết. Thái Bạch Tông Chủ không tiếp tục hỏi, đưa tay tại phương quý quanh người bày ra cấm chế, chậm rãi đi trở về bồ đoàn trước đó. Bạch Thạch Trưởng Lão trầm mặc thời gian rất lâu, cũng châm trước thật lâu, đồng nhiên quyết định đem bọn hắn trong lòng cũng sớm đã hiển hiện, lại ai cũng không dám cái thứ nhất nói ra được suy đoán nói ra, nói Tông chủ, Nếu thật cùng kỳ cùng con thứ ba có quan hệ, không cần loạn đoán. Thái Bạch Tông chủ trực tiếp lắc đầu, ngắt lời hắn. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, nói, chờ hỏa hầu trưởng lão nhìn qua rồi nói sau. chương 113, chim quên đoạn tổ. Hai ngày sau đó, Thái Bạch Tông đông sơn động phủ, một đạo cửa đá từ từ mở ra, đi ra một vị thân hình cao lớn lão giả. Hắn tóc trắng xóa, khớp xương thô to, từng chiếc sợi dâu, tựa như gai ngược đồng dạng chính là bế quan lĩnh hội nguyên anh cảnh giới Thái Bạch Tông đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân, thọ nguyên 800 tuổi. Thái Bạch Tông xây tông bất quá 300 năm, không có những tiên môn khác nội tình cùng lão quái, vị này Hỏa Hầu Quân chính là 200 năm thụ Thái Bạch Tông chủ mời đi vào Thái Bạch Tông làm một vị trưởng lão, chính là trong Thái Bạch Tông người tuổi tác dài nhất. Hắn sớm xuất quan, không có nói cho bất luận kẻ nào, trực tiếp đi giữa không trung Thái Bạch đạo điện. Trong đạo điện, Mạc Cửu Ca vẫn chưa hiện Liếu Chân trưởng lão đi xử lý tiên môn ngoại vụ. Chỉ có Thái Bạch tông chủ cùng Bạch Thạch trưởng lão còn tại trong điện, nhìn thấy Hỏa Hầu quân tiến vào đạo điện, hai người liền đều đứng lên, mời hắn đi tới Hôn Mê bất tỉnh phương quý trước giường. Tông chủ coi là thật không biết hắn là sẽ ra vấn đề gì sao? Hỏa Hầu quân chậm rãi quét qua phương quý thân thể, một sợi linh tức tham dò vào phương quý thể nội, rất nhanh, một sợi linh tức kia liền đã thu hồi, mà sắc mặt của hắn thì trở nên càng ngày càng nặng nặng, giống như là âm sắp chảy ra nước tới vạn niên huyền băng nham. Tuy có suy đoán Lại không xác định. Thái Bạch Tông Chủ trên mặt cũng không có cái gì vẻ ngoài ý muốn, chỉ là từ từ trả lời. Bạch Thạch Trưởng Lão cũng có chút không giữ được bình tĩnh, chắp tay nói, Hỏa Hầu Đại Trưởng Lão, tiểu nhi này bây giờ. Hỏa Hầu quân bỗng nhiên ngắt lời hắn, nói, đây chính là kỳ cùng con thứ ba. Bạch Thạch Trưởng Lão lập tức sắc mặt hết sức khó coi, tại trong loại khó coi này, còn kẹp lấy mơ hồ sợ hãi. Nhưng càng nhiều, lại là không hiểu, thật lâu mới trần chờ mở miệng, quân cờ con thứ ba. Như thế nào rơi xuống một cái tiểu nhi trên thân. Thái Bạch tông chủ thở dài, không có trả lời. Hoa Hầu Quân lại là chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, nói: "Kỳ cung tên, truyền khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hay, nhưng Bạch Thạch trưởng lão từng nghe nói qua Kỳ cung thu đồ đệ sự tình sao?" Bạch Thạch trưởng lão thần sắc có chút ngạc nhiên, đối với Kỳ cung đảo loạn thiên hạ này, trong giới tu hành cơ hồ không ai không biết, cũng đều biết bọn hắn làm việc đặc điểm, nhưng tương tự Không ai không biết, nhưng cũng không người biết rõ, kỳ Cung làm việc quỷ bí, thấy đầu không thấy đuôi, trong giới tu hành cực ít có người biết bọn hắn từ đâu mà đến, ẩn thân nơi nào, thậm chí lại là vì cái gì mới nhất định phải làm thiên hạ loạn lạc. Ngay cả điều này cũng không biết, đối với kỳ Cung thu đồ đệ sự tình thì càng không biết. Chim quên đoạt tổ điện cố, Bạch Thạch trưởng lão cuối cùng cũng biết ta. Hỏa hầu quân trên mặt lộ ra một vòng phức tạp dáng tươi cười, chậm rãi nói, "Chim quên là ta trời sinh tính độc, để chứng đằng sau." lại không ấp, mà là vứt bỏ trứng tại chim khác chi sào, đợi cho chim non xuất thế, liền đem trong tổ chi noãn từng cái đẩy ra tổ bên ngoài, độc chiếm ngồi ăn, chỉ yêu chim chóc vô tri, tân tân khổ khổ, nuôi lớn lại là dã tâm lang tử, thí tử cựu nhân, thế gian đâu có càng buồn sự tình ư? Bạch Thạch trưởng lão thẳng nghe được ngơ ngẩn, chim quên đoạt tổ sự tình hắn tự nhiên biết, lại không hiểu Hỏa hầu quân nhắc lên ý gì. Kỳ cung thu đồ đệ, cũng là như thế. Hỏa hầu quân thần sắc căm trầm, lạnh giọng nói: Kỳ cung làm thiên hạ loạn lạc, đệ tử đông đảo, nhưng không có bao nhiêu là chính mình dạy dỗ, bọn hắn thu đồ đệ chính là lựa chọn trong những tiên môn đạo thống khác nổi bật đệ tử, âm thầm gieo xuống ma thai, tiên môn không biết, vẫn khổ tâm dạy bảo, đợi cho những đệ tử này trưởng thành lên, hoặc tu hành có thành tựu, hoặc ngồi ở vị trí cao, đến lúc đó kỳ cung nhưng có chỗ dùng, liền sẽ lấy bí pháp triệu hoán, khiến cho bọn hắn đại mộng mới tỉnh, biết được chính mình chân chính thân phận, thế là diệt môn đồ sư, đầu nhập kỳ cung giới trưởng. Gieo xuống ma thai. Bạch thạch trưởng lão nghe được lời ấy, thần sắc đại biến, khó có thể tin nhìn trên giường phương quý một chút. Hòa hầu quân giảng kỳ cung bí sự, hắn còn lần đầu tiên nghe nói, nhưng gieo xuống ma thai nói như vậy, lại tựa hồ như coi là thật cùng phương quý rất giống. Đây cũng chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Cũng vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ chậm rãi miệng, nói, nếu như kỳ cung lần này bố trí, thật chỉ là vì âm thầm tại trong tiên môn giấu một cái ma thai, như vậy lấy kỳ cung thủ đoạn. Chúng ta tuyệt đối không thể phát giác Cố gắng thẳng đến vô số năm sau Kỳ cung xuất thủ, triệu hoán đệ từ thời điểm Chúng ta mới biết được sớm có một người như vậy tiềm phục tại trong tiên môn Nhưng bây giờ vấn đề lại là Tiểu đồ phương quý này mới vừa vặn từ ma sơn trở về Liền đã tà khí phát tác, hôn mê Bất tỉnh, xem xét liền biết là chúng kỳ cung tà thuật hắn lông mày chăm chú nhíu lại Kỳ cung làm thiên hạ loạn lạc vô số năm Sao lại lưu lại bực này sơ hở Lần này đến phiên hỏa hầu quân chờ mặc. Hắn qua nửa ngày mới nói, "Việc này ta cũng không biết, nhưng có thể xác định là, người lưu lại ma thai kia, tuyệt không có nghĩ đến, tiểu nhi này trên người ma ý sẽ tiết lộ như vậy chi sớm, có thể chỉ là bởi vì hắn thể chất đặc thù, thậm chí là bởi vì hắn khí huyết quá mức khô kiệt, không chịu nổi ma thai phệ hồn thời điểm áp lực, lúc này mới lập tức đã bất tỉnh, phá sơ hở." Bằng không mà nói, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không vào lúc này, liền phát hiện trên người hắn vấn đề. Thái Bạch tông chủ nghe được nơi này, liền không có tiếp tục tiếp lời. Tương tự suy đoán, hắn cũng từng có, mà Phương Quý bản nguyên khí huyết thâm hụt sự tình, hắn cũng là sớm đã có nghe thấy. Mà thai phệ hồn, nguyên bản khả năng sẽ chỉ ở dưới tình huống tất cả mọi người không thể nhận ra tiến hành, có thể là Phương Quý trong một giấc ngộng, có thể là tại Phương Quý tu luyện nào đó đạo thuật pháp thời điểm, chỉ là đại khái kỳ cùng truyền nhân cũng không nghĩ tới, Phương Quý nhìn tiên tư kinh người, tiền đồ vô hạn, nhưng trên thực tế lại tuổi còn nhỏ, bản nguyên khí huyết như vậy thâm hụt. Đơn giản so một cái lớn tuổi lão nhân cũng còn không bằng. Cũng nguyên nhân chính là lấy hắn căn cơ quá nông cạn, cho nên tại ma thai phệ hồn thời điểm, bởi vì lấy thần hồn tranh chấp, áp lực tăng vọt lập tức không chịu nổi, lúc này mới bỗng nhiên đã bất tỉnh, từ đó bị thái bạch tông chủ bọn người chú ý tới trên người hắn vấn đề. Đây là tiếp cận nhất sự thật phỏng đoán. Ngược lại là bạch thạch trưởng lão, lúc này trên mặt hoảng sợ chưa sắc chưa hết, trầm ngâm sau nửa ngày, mới cao mày, thấp giọng nói, đã có bực này sơ hở Hỏa hầu trưởng lão như thế nào xác định đây là kỳ cung tà đồ thủ đoạn? Có thể hay không, có khác khả năng? Hỏa hầu trưởng lão trầm mặc thật lâu, trên mặt mới hiện lên một vòng nụ cười cổ quái, ta làm sao xác định? Ha ha, thời gian trước ta cũng có đạo lữ tử tôn, cũng có một phương thế gia, chính là bởi vì trong con cháu của ta, có người bị kỳ cung gieo ma thai, cho nên mới tại gia tộc cường thịnh nhất thời điểm, thảm tao diệt môn, thân nhân gần tăng, ngươi nói, ta chẳng lẽ còn không nhận ra cái này ma thai? Hắn nói đến chỗ này, đã sắc mặt rất lạnh, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, ngươi tân tân khổ khổ gọi ta xuất quan, không phải cũng là bởi vì biết chỉ có ta mới có thể xác định đây có phải hay không là kỳ cung thủ đoạn. Thái Bạch tông chủ trầm mặc không nói, mà Bạch Thạch trưởng lão nhất thời ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì. Bất luận như thế nào, hiểu được lai lịch thuận tiện. Qua nửa ngày, Bạch Thạch trưởng lão mới nhìn một chút Phương Quý, nói, không biết nên dùng phương pháp gì giải quyết. Đơn giản Hỏa Hầu Quân nhìn Phương Quý một chút, đông nhiên đưa tay đập đi qua. Hán một trường này, ẩn chứa vô tận pháp lực, nếu là chụp tới Phương Quý trên thân, nơi nào còn có nửa phần hành lý. Bạch Thạch Trưởng lão giật nảy mình, lại là căn bản không kịp ngăn cản. Thời điểm then chốt, một bàn tay trắng lóa rõ xét tới, giá ở Hỏa Hầu Quân một trường, chính là Thái Bạch Tông chủ. Đến lúc này, ngươi còn muốn cả ta? Hỏa Hầu Quân nhìn qua Thái Bạch Tông chủ con mắt, nộ khí dần dần trướng, nghiêm nghị nói, kỳ cung làm việc Sao mà âm hiểm ác độc, nếu không phải gây ra rủi ro, sớm bị chúng ta phát giác, như vậy chúng ta liền sẽ đem kẻ này coi như tiên môn chân truyền bồi dưỡng, đợi cho hắn tu vi có thành tựu, thì sẽ ở kỳ cùng sai sử phía dưới, họa loạn cả nhà, đây là đạo thống đoạn tuyệt chi hiểm, không tranh thủ thời gian giết, còn giữ làm gì. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi lắc đầu, nói, dù sao sớm phát hiện, nói không chừng còn có chuyển cơ. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng chúng ta, cũng nghĩ giải kỳ cung thủ đoạn. Hỏa hầu quân quát chói tai, hay là giết, xong hết mọi chuyện. Nói đến giải quyết kỳ cung thủ đoạn câu nói này, Thái Bạch tông chủ cũng trầm mặc không nói, hiển nhiên hắn cũng không có cái gì lòng tin, nhưng nếu nói dựa vào Hỏa hầu quân mà nói, trực tiếp liền đem tiểu đồ này giết, lại cảm thấy có chút không ổn, bởi vậy tự định giá một phen, nói, hắn là cựu ca chuyên nhân, lại đang trong lần Ma Sơn chi hành này lập xuống công lao, cho nên vẫn là trước hỏi qua cựu ca ý kiến lại nói. Hỏa hầu quân không hề nhượng bộ chút nào, lạnh lùng nói: Mạc Cửu Ca ở nơi nào? Thái Bạch Tông chủ nhất thời trầm mặc, hắn sớm đã lấy người thông báo qua Mạc Cửu Ca, nhưng hắn một mực không hề lộ diện. Hoa hầu quân xem xét Thái Bạch Tông chủ sắc mặt, liền biết đáp án, người lạnh nói: người kia chỉ biết là Xuân Đau thu Bồn, một trăm năm đều không có lại sách qua kiếm, thông báo hắn lại có thể thế nào? Tông chủ cũng đừng lại làm tiểu nhi thái độ, ngươi tu luyện là đại la từ bi trường, nhưng ta biết ngươi không phải một người từ bi, nhất là tiểu nhi này mà thai đã hiện, đoạn giữ lại không được. Coi như chúng ta không giết hắn, nếu là tin tức chuyển ra ngoài, tứ lại tiên môn, còn có phía trên những người kia, cũng giống vậy sẽ không chút lưu tỉnh chém hắn. Nói đến cuối cùng, hắn đã ngôn từ câu lệ, quắc, kỳ cung ma thai, ai cũng không dám lưu. Cái này, không nói thái bạch tông chủ, bạch thạch trưởng lão cũng đã hoảng hồn, không biết nên nói cái gì. Có dám hay không không trọng yếu, có nên hay không mới trọng yếu. Cũng liền tại ba người này bất phân thắng bại thời điểm, đồng nhiên một cái miễn cưỡng thanh âm từ cửa đại điện chuyển tới ba người đồng thời quay đầu liền nhìn thấy cửa đại điện xuất hiện một kẻ thân hình nghệ hoài trên người hắn mặc áo bào bẩn thỉu râu tóc cũng không biết bao lâu không có quản lý qua trong tay còn mang theo một cái hồ lô rượu tựa hồ đã uống nhanh say cả người toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí chất trắng trưởng trong mắt hiện đầy tơ máu bị một người tuổi trẻ đôn hậu đảng hoàng đẩy đi vào đại điện mặc ca hòa hầu quân thấy được nam tử này nao nao sau đó cười lạnh người rốt cục chịu rời đi phía sau núi Thái Bạch Tông Chủ cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng không nghi tới, mặc Cửu ca thực sẽ tới. Mặc dù thoạt nhìn như là bị A khổ cưỡng ép đẩy đi tới, nhưng dù sao cũng là đến rồi. Đến, hay là nên tới, chỉ như vậy một cái học xong kiếm, tùy tiện chết rồi, đây tính toán là cái gì chuyện gì xảy ra. Mặc Cửu ca vào điện, đi vào phương quý trước giường, đánh giá một chút, chậm rãi lắc đầu. Nói không rõ thần sắc của hắn là bực nào dạng, hình như có chút tiếc hận, nhưng càng nhiều hay là một mặt tiêu điều chi ý. Hỏa hầu quân nhìn tròng trọc vào mạc cửu ca, trầm giọng nói, thái bạch cửu kiếm, chỉ cần ngươi muốn truyền, dạy bao nhiêu người đều có thể, nhưng kỷ cung ma thai, cũng giữ lại không được, ngươi không đến, liền một trưởng vỗ chết sự tình, ngươi đã đến, đồng dạng cũng lưu không được hắn. Mạc cửu ca lúc đầu chỉ là bệ hoại, nhưng bị hỏa hầu quân những lời này uống đến trên mặt, giống như là đánh lên điểm tinh thần. Ngươi có thể giết hắn. Hắn nghiêm túc nhìn hỏa hầu quân một chút, mới bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, sau đó ngươi hắn. Ta lại dễ ngươi. Hỏa hầu quân có chút kinh ngạc, sau đó giận dữ, Ngươi, ngươi dù sao còn không phải Nguyên Anh, không phải là đối thủ của ta. Mạc cửu ca cười nói, hướng hồ ngươi coi như phá Nguyên Anh cảnh giới, cũng chỉ có ba phần khả năng tại ta giới kiếm đảo mệnh. Ngươi, các ngươi, Hỏa hầu quân nghe được lời này, cũng không biết là khí hay là bị hủ, bàn tay đều run rẩy lên. Mà mạc cửu ca vào lúc này đã không nhìn hắn, hắn túi đầu nhìn về hướng trên giường phương quý, một lát sau. Mới thản nhiên nói, hắn vào Ma Sơn trước đó, ta dạy hắn một cái đạo lý, người sống trên đời có tất có chỗ báo, hắn được tiên môn bổ dưỡng, liền muốn vì tiên môn hiệu lực, tiểu tử này xảo trá thai quái, nhưng đạo lý này lại là nghe vào trong lòng, nói ăn cơm, liền muốn làm việc. Cho nên rời núi trước đó, hắn liền đáp ứng ta muốn đoạt một cái khôi thủ trở về, sự tình chứng minh, hắn làm hay là rất không tệ. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Bạch tông chủ, cười nói, hắn làm nên làm, còn lại liền xem chúng ta. Hắn đã làm việc, thiên môn làm sao có thể không cho hắn cơm ăn. chương 114, không quên sơ tâm. Làm việc. Ăn cơm. Mặc cửu ca trong miệng nói ra hai câu lại phổ thông bất quá, thậm chí có vẻ hơi thô bỉ. Nhưng cũng chính là một câu nói như vậy, lại khiến cho đến trong điện chư vị trưởng lao thậm chí Thái Bạch Tông Chủ đều trầm mặt lại. Trong lúc nhất thời, cũng không biết là đang nghĩ trong lời nói hàng nghĩa, hay là tính toán trong đó được mất, chư vị trưởng lao đều không có vội vã mở miệng. Xem ra. Trong lòng các ngươi sớm có quyết định. Qua nửa ngày, đại trưởng lão Hỏa Hầu quân trên khuôn mặt mới bỗng nhiên lộ ra một vòng kỳ dị dáng tươi cười, hắn giống như là rốt cuộc hiểu rõ cái gì, nghiêm túc nhìn Mạc Cửu Ca một chút, sau đó vừa nhìn về phía trầm mặc không nói Thái Bạch tông chủ, thản nhiên nói: "Cái này Thái Bạch tông nói cho cùng, hay là các ngươi sư huynh đệ hai người, Lao Phu cũng bất quá là khách khanh, các ngươi để cho ta tới nhìn tiểu nhi này, ta xem, hắn đến tuột cùng xảy ra vấn đề gì, cũng nói cho các ngươi biết." Đề nghị càng là đã để cặp qua, nhưng nên làm như thế nào, hay là các ngươi làm chủ đi. Nói đi đằng sau, hắn chậm rãi lưu lại, mấy bước đằng sau, trực tiếp quay người hướng đi ra ngoài điện. Kỳ cung làm thiên hạ loạn lạc, không phải chúng ta sở quốc nho nhỏ tiên môn có thể đối phó được. Liền xem như các ngươi sư huynh đệ hai cái, cũng không được. Thân hình hắn đã xuất điện, thanh âm còn tại xa xa chuyển trở về, hư không run run, làm người run sợ. Bất kể là ai đều đã nghe được hỏa hầu quân trong lời nói vẻ bất mãn. Trong đại điện, Thái Bạch tông chủ đám ba người cũng đều lộ ra cười khổ, Thái Bạch tông chủ một lát sau mới nhìn hướng về phía Mạc Cửu ca, thở dài, ngươi muốn bảo đảm tiểu nhi này tính mệnh, nói thẳng chính là cần gì phải trước mặt mọi người để hắn khó xử, mặc dù lúc trước hắn là thua ở ngươi dưới kiếm mới vào Thái Bạch tông, nhưng hắn nhất muốn mặt mũi, ngươi. Bởi vì ta hiện tại kiếm cũng cầm không được, chỉ có thể khoác lác dọa một chút hắn. Mạc Cửu ca xem thường, ngửa đầu rượu vào miệng, nói, thật muốn động thủ. Ta không chừng ngay cả hắn ba hiệp cũng đánh không lại. Thái Bạch Tông Chủ nghe lời này, sắc mặt lại là hơi đổi, hướng ngoài điện nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt từ Bạch Thạch Trưởng lão trên mặt quét tới, lúc này mới thấp giọng hướng Mạc Cửu Ca nói, như vậy, ngươi về sau tuyệt đối đều không cần lại nói đi ra. Mạc Cửu Ca cười cười, từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn về phía trên giường phương quý, nói, tiểu hầu tử này ngươi định xử lý như thế nào. Thái Bạch Tông Chủ nói, ngươi không phải đã nói qua. Ta chỉ là đem lời nên nói nói một lần mà thôi, dù sao ngươi là tông chủ. Mạc kiểu ca chán nản mở miệng, một lát sau, mới nói, trước kia ta có lẽ có thể chém dụng ma thai này, hiện tại. Chính là trước kia, ta cũng sẽ không để ngươi trực tiếp xuất kiếm chém ma thai này. Thái bạch tông chủ đánh gãy mạc cửu ca lời nói, ngưng thần nhìn về hướng phương quý, một lát sau, mới nói, hắn chỉ là luyện khí cảnh giới, thần hồn quá yếu, ngươi kiếm đạo lại vô địch, trực tiếp giúp hắn chém tới ma thai mà nói, hắn cũng không chịu nổi. Một con đường chết. Mặc cửu ca bất đắc dĩ cười cười, nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Rất khó xử lý. Thái Bạch Tông chủ trầm tư thật lâu, mới nói, kỳ cung thủ đoạn tiếp qua quỷ tà, đoán chừng cũng không nghĩ tới tiểu nhi này khí huyết như vậy thâm hụt, cho nên tại sớm lộ ra ngoài ma thai tồn tại, theo lý thuyết, nếu thật là để kỳ cung thủ đoạn thâm tàng tại tiểu nhi này thần hồn ở giữa, vậy dựa vào chúng ta thủ đoạn, xác thực không đối phó được hắn, nhưng nếu vấn đề này sớm lộ ra ngoài, liền chưa hẳn không có cơ hội. Nghe lời này lúc, Bạch Thạch trưởng lão đột nhiên giật mình, vội vàng đi tới cửa đại điện, vây tay gọi lại một mảnh hộ sơn đại trận, đem tòa đạo điện này gắt gao bảo hộ ở bên trong. mặc Cửu Ca cùng Thái Bạch tông chủ nhìn xem, đều không có nói chuyện, biết Bạch Thạch trưởng lão lo lắng, nếu như Kỳ cung biết bọn hắn lưu lại Ma Thai đã bại lộ, ai cũng không biết đệ tử Kỳ cung kia có thể hay không giết cái hồi Mã Thương. Bây giờ dưới mắt có thể làm, hoặc là chính là giết phương quý, hoặc là chính là tranh thủ thời gian phong tỏa bí mật. Bởi vậy Hắn chẳng những đưa tới Hồ Sơn đại trận, thậm chí chính hắn cũng bước ra một bước ngoài điện, tự mình ở bên ngoài thủ hộ. Trong đạo điện, liên chỉ còn lại có trong điện Mạc Cửu Ca sư huynh đệ, cùng bậc cửa phía ngoài A khổ. Mạc Cửu Ca nhìn Thái Bạch tông chủ một chút, nói: "Ngươi có biện pháp?" Thái Bạch tông chủ thấp giọng mở miệng, lúc đầu đạo này Ma Thai sẽ đem bản tính của hắn thôn phệ, trở thành một viên mai phục tại trong tiên môn quân cờ, thế nhưng là từ trên biểu tượng nhìn, hắn cũng không có bị Ma Thai kia thuận lợi thôn phệ cái này cũng đã nói lên còn có hy vọng nói thần sắc lạnh lùng kỳ cung ma thai tất nhiên tà quỷ ác độc nhưng nhất định sẽ không quá mạnh bằng không mà nói vừa ở vào tiểu nhi này thể nội liền bị chúng ta phát hiện cho nên ma thai kia khả năng chỉ so với luyện khí cảnh giới đệ tử mạnh như vậy một đường nếu như chúng ta có thể mượn cơ hội này trợ tiểu nhi này thần hồn phóng đại mà nói chưa hẳn không có hy vọng trực tiếp đuổi đạo ma thai kia mặc cửu ca từ từ ngẩng đầu nhìn tông chủ một chút nói hắn tu vi quá thấp không chịu nổi thần thức của ngươi. Cho nên nên mau chóng để hắn lớn mạnh chính mình thần hồn." Thái Bạch tông chủ từ từ trả lời, sau đó sắc mặt trở nên càng khó coi hơn chút, nhất làm cho người đau đầu liền ở chỗ này, tiểu nhi này linh tức cường hành, vốn là một gốc cực giai mầm tiên, nhưng người nào có thể ngờ tới, hắn tuổi còn nhỏ, khí huyết bản nguyên lại là như thế khô kiệt, như cái giả mua láo nhân, thân thể như vậy bản nguyên, cũng có thể khả năng tẩm bổ ra có thể khu trục ma tức cường đại thần thức đến. Mặc Cửu Ca không lên tiếng nữa đồng nhiên nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ cười cười. Thái Bạch Tông Chủ biết Mạc Cửu ca là ám chỉ chính mình cái gì, một lát sau mới nói, ta cũng không phải là không bỏ, nhưng hữu dụng à. Mạc Cửu ca thở dài một tiếng, nói, có tác dụng hay không, cũng chỉ có biện pháp này, nếu ngoại nhân không giúp được hắn, vậy cũng chỉ có dựa vào hắn chính mình, ngoại trừ đem trong thiên thư tàn quyển công pháp cho hắn bên ngoài, đâu còn có nửa điểm cơ hội đâu. Nghe được thiên thư tàn quyển bốn chữ, Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt liền có chút phát chịm. Mạc Cửu Ca ngược lại là lộ ra thoải mái, cười cười, nói: Ngươi thật sự là tuổi tác càng lớn, càng keo kiệt hơn. Lúc trước gặp được ta lúc, nhưng không có nói không nữa. Thoải mái đem Thiên Thư Tàn Quyển cùng ta cùng một chỗ linh hội, còn mượn Thiên Thư Tàn Quyển danh nghĩa, đem ta thu thành sư đệ, về sau thu hỏa hầu quân, cũng giống vậy thống khoái truyền hắn nhất pháp. Làm sao bây giờ muốn cứu người lúc, lại không nữa rồi. Thái Bạch Tông chủ trầm mặc hồi lâu, nói: Nếu là có dùng, từ đều bỏ. Mạc Cửu Ca cười nói: Thiên Thư Tàn Quyển. Mên Ngông tinh thâm, lúc trước chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu, ta từ bên trong ngộ ra được lấy tâm phương pháp luyện kiếm, ngươi mặt ngoài ngộ ra được đại la từ bi trưởng, trên thực tế ngộ ra được quy nguyên bất diệt thức, liền ngay cả Hỏa Hầu quân bực này xuất tài, đều mượn nhờ trong đó pháp môn, tìm được kết anh thời cơ, vậy ai lại có thể cam đoan tên tiểu quỷ đầu này, không cách nào học được đạo pháp môn lớn mạnh thần hồn kia đâu. Chỉ cần hắn thần hồn lớn mạnh, tự nhiên có thể áp chế ma thai, thậm chí là trực tiếp đem ma thai kia đổi ra ngoài. Thái Bạch Tông Chủ trầm mặc hồi lâu, mới nói: Dù sao can hệ trọng đại. Mặc Cửu Ca trên mặt bại hoại dáng tươi cười đột nhiên biến mất, nói: Sư huynh, ngươi còn nhớ rõ lúc trước Thái Bạch lập đạo sơ tâm A. Thái Bạch Tông Chủ trầm mặc không nói. An cơm làm việc đạo lý, là ngươi truyền cho ta. Mặc Cửu Ca thanh âm trầm thấp vang lên, nói: Lúc trước ngươi cũng không phải là bất mãn những tiên môn đạo thống kia, dáng vẻ nặng nề, mới muốn tại trên Thái Bạch sơn này tự lập một phương đạo thống a Bây giờ. Ta sơ tâm đã mất đi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn vứt bỏ?" Thái Bạch tông chủ đông nhiên có chút tức giận, lạnh lùng nhìn về hướng Mạc Cửu ca, "Ngươi cũng biết chính mình ném đi sơ tâm, chẳng lẽ liền?" Mạc Cửu ca dõng nhiên có vẻ hơi mỏi mệt, nói, "Sư huynh, ngươi đã mắng ta thật nhiều lần." Thái Bạch tông chủ trong lời nói, lúc đầu có chút trách cứ chi ý, nhưng thấy được Mạc Cửu ca tiêu điều biểu lộ, lại lập tức liền trầm mặt lại, sắc mặt có vẻ hơi mỏi mệt, một lát sau, hắn mới nhìn Mạc Cửu ca một chút, nói, Ngươi cũng đừng cho mình áp lực quá lớn, kiểu gì cũng sẽ vượt đi qua, mà lại ngươi nói đúng, ta dù sao cũng là sư huynh, cho nên ta cũng nên cho ngươi làm cái bộ dáng đi ra, ngươi ném đi sơ tâm có thể, ta không thể ném, tựa như ngươi lời nói, ta sẽ hết tất cả biện pháp rút. Tiểu nhi này, nhưng nếu như vô dụng. mặc kiểu ca khoát tay áo, nói, còn lại không cần nói với ta, thực sự không có cách nào khác, lại giết lại không phiền phức. Cách đó không xa một mực tại bậc cửa ngoại môn rọ xét cái đầu nghe lén ác khổ vào lúc này nhịn tại nhịn không được nhỏ giọng nói một câu tốt nhất đừng giết nha thái bạch tông chủ không để ý tới a khổ chỉ là than thở nhìn về hướng phương quý nói trước đem hắn cứu tỉnh rồi nói sau mạc cửu ca hướng hắn giang tay ra biểu thị lực bất toàn tâm thái bạch tông chủ không hài lòng hừ lạnh một tiếng cũng thực sự cầm mạc cửu ca không có cách chính mình ngưng thần nửa ngày đống nhiên chậm rãi đưa bàn tay ra trong lòng bàn tay thình lình chậm rãi tụ tập được một đoàn nhân ân tử khí phảng phất bao hàm toàn diện dị thương huyền diệu liền xem như Thái Bạch Tông Chủ ngưng tụ ra đoàn tử khí này đều lộ ra sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đối với hắn tới nói cũng không nhẹ nhõm. Hắn vận chuyển đoàn tử khí này, chậm rãi ấn về phía Phương Quý giữa chán, nhẹ nhàng đánh vào trong đó, quắc khẽ tỉnh lại. Nhưng tử khí vào giữa chán, Phương Quý thân thể run rẩy, mỹ mắt giật giật như muốn mở ra, chỉ là rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt khó coi, chậm rãi thu công, nói: Ma thai so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Mạc Cửu Ca bất đắc dĩ khoát tay áo, nói: "Ta lấy kiếm thứ bảy thử một chút." Thái Bạch Tông chủ con mắt hơi sáng, nhẹ gật đầu. Mạc Cửu Ca một tay nhấc lấy hồ lô, vừa đi tiến lên đây, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại phương quý giữa chán. trên đầu ngón tay có thanh quang chớp lên, lại là một đạo linh động kiếm khí, thuận Mạc Cửu Ca ngón tay, nhẹ nhàng bơi vào phương quý giữa chán. tại một sát na này, chung quanh trong hư không đều giống như ẩn ẩn vang lên long âm, đó là kiếm âm của mình, đem trọn phiến hư không dẫn động. Liên ngay cả Phương Quý, thể nội cũng có cùng loại kiếm âm vang lên, cùng trong hư không kiếm âm nối thành một mảnh. Trong hôn mê Phương Quý, bàn tay bỗng nhiên nắm thật chặt, nhưng sau một hồi lâu, kiếm âm biến mất, nhưng vẫn là không tỉnh lại nữa. Đây đã là cực hạn của ta. Mạc Cửu Ca nhìn Thái Bạch tông chủ một chút, dơ lên hồ lô, uống một hớp rượu. Thái Bạch tông chủ trong mày, tựa hồ nghe đến Mạc Cửu Ca câu nói này, so nhìn thấy Phương Quý hôn mê còn thất lạc. Mạc Cửu Ca tự mình ngã không thế nào để ở trong lòng. Uống rượu về sau, trong miệng cay độc, liền tiện tay đem phương quý bên hông túi cản khôn cầm lên, mở ra miệng túi, ngược lại là cười một tiếng, tiện tay từ bên trong cầm quả thanh la quả đến ăn, cười nói, tiểu quỷ này hôn mê bất tỉnh, ngược lại là đáng tiếc cái này thanh la quả. Trái cây còn không có điền vào trong miệng, phương quý bỗng nhiên ngồi dậy, chữ câu câu nhìn xem mạc cửu ca, cái gì thanh la quả. chương 115, ra sức đánh ma thai. Phương quý cảm giác mình trong giấc ngộng rất dài. Giấc ngộng này. Bắt đầu từ hắn về tới tiên môn pháp chú chỗ Đông nhiên ké xỉu lúc bắt đầu Hắn lúc ấy sở dĩ ké xỉu Chính là bởi vì cảm giác bị người cắn một cái Loại cảm giác này rất cổ quái Giống như là có một loại nào đó tồn tại Hướng về hắn cắn một cái Mà lại muốn đem hắn thôn phệ Chỉ là hắn không có bị thôn phệ thành công Lại bị kéo vào một nơi kỳ quái Nơi này giống như là trong một cơn nấc ngộng Trung quanh đều là hát cám Xung quanh tràn ngập phun trào hát vụ Chỉ là ngẫu nhiên mới có như chấp giật ánh sáng xuất hiện chiếu sáng một phương thế giới này. Mà hắn đi tới một phương thế giới này đằng sau, liền thấy được một đạo hữu sâm bóng dáng, tại nhìn chòng chọc vào hắn. Hình bóng kia rất khó hình dung, không biết là thật là huyễn, nó thân hình cùng phương quý không sai biệt lắm, nhưng há to miệng lúc, lại giống như là có thể nuốt mất nửa bầu trời, bằng miệng kia, muốn nuốt mất phương quý đơn giản giống như là nuốt mất một viên táo chua đơn giản như vậy. Phương quý lúc ấy do sợ, bị hù quay đầu liền chạy, hắn phát hiện mình tại trong thế giới này rất đầy đủ, rất linh hoạt, chạy cũng đặc biệt nhanh. Thế mà không thể cắn nuốt được hắn. Quái vật kia rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, nhưng nó khí thế hung ác xâm nhiên, theo sát lấy phương quý đuổi đi theo. Hai người một cái trốn, một cái đuổi, ai cũng không biết trải qua bao lâu, tóm lại phương quý đã bị hù hồn đều bay, lúc này chỉ có thể sử xuất tất cả khí lực đi trốn, mà quái vật kia thì cũng biết chính mình thôn phệ hết phương quý mới là duy nhất biện pháp, thế là chỉ có thể không ngừng đuổi. Thật nhiều lần hắn cảm giác chính mình cũng đã nhanh muốn đuổi kịp phương quý, nhưng hết lần này tới lần khác còn kém như vậy một chút. Rốt cục, vừa đuổi vừa chạy phía dưới, bọn hắn đi tới một nơi kỳ quái. Đó là dấu ở thế giới giống như ác ngộng này ở trong chỗ sâu một tòa đại điện, cửa điện ngay tại mở ra, phương quý không đường để đi phía dưới, trực tiếp một bước sông vào bên trong đại điện kia, ngay sau đó tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ quái vật cũng đi theo và vào. Đây là cái quỷ gì? Phương quý cũng là đến nơi này, mới nhìn rõ cùng mình xoay đánh quái vật bộ dáng, Đó thế mà cũng là một người, thân hình cùng mình có chút giống. Chỉ là diện mục mơ hồ không rõ, tựa hồ có thể biến thành bất luận kẻ nào, quanh người hắn đều giống như hiện đầy mênh mông cuồn cuộn ma tước, nhìn ta dị không gì sánh được, cũng hung tàn không gì sánh được, chỉ bất quá, ngã tiến vào trong đạo điện cổ quái này đằng sau, hắn cũng có vẻ hơi mê mang, xung quanh đánh giá một chút, nhìn không ra chính mình người ở chỗ nào. Bất quá sau một khắc nó liền phản ứng lại, hung tính lộ ra, mở ra tràn đầy răng nanh miệng hướng Phương Quý nuốt tới. Phương Quý giật lại mình, quay đầu muốn chạy trốn lại phát hiện đối phương tốc độ so với hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Tiến vào tòa đạo điện này, chính mình tựa hồ càng là không thể trốn đi đâu được, đạo điện này nhìn rất là rộng lớn, nhưng lại trống rỗng, tứ phía chỉ có trống rỗng mấy bức tường, ngay cả cửa cũng không biết ở nơi nào, thế là Phương Quý vừa ngon tâm, trở lại liền lại là một quyền. Nếu trốn không thoát, vậy liền đánh chết ngươi. Quái vật kia Phương Quý bị đánh một cái ốc mắt xanh, đang đang đang lui mấy bước, đầy mặt đều là vừa sợ vừa giận thần sắc. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới phương quý có thể đánh hắn, càng không có nghĩ tới phương quý có thể đánh tới hắn, dưới sự kinh sợ, hắn nộ khí tuân ra, lại một lần nữa hướng về phương quý hung hăng lao đến, một thân ma khí của cuộn, biến ảo vô tận, giống như là hóa thành một con cự thú, hướng về phương quý nuốt xuống. Cái chân con bà nó, tại ta trong ngộng còn có thể bị ngươi khi dễ. Phương quý chỉ cho là đây là chính mình một trận ác ngộng, lại thêm quả thực bị hắn bị hù không nhẹ, ngược lại càng ngày càng bạo, không lùi mà tiến tới. Thằng đón quái vật kia đánh trở về, vung mạnh cánh tay đá chân, đầu đập xuống miệng cắn, xuất thủ thời điểm hoàn toàn không có chứng pháp, ngược lại là đem tại như đầu thôn thời điểm cùng người đánh nhau bộ kia lấy ra, cùng đối phương lăn lăn lộn lộn quấn ở cùng một chỗ, tại trong đạo điện lăn qua lăn lại. Đây thật là một trận đại chiến, mặc dù đánh nhau khó coi, nhưng hai bên đều liều mạng. Phương Quý cũng không biết chính mình đánh bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình càng đánh càng tinh thần, càng đánh càng hăng hái, cũng không cảm giác bị mệt mỏi, chỉ là từng bước một. Từ rõ ràng bị đối phương áp chế, dần dần thành hai bên không sai biệt lắm, lại đến đối phương tình trạng kiệt sức, lại đến chính mình mỏ thấy lai lịch của đối phương, bắt đầu toàn diện chiếm cứ thượng phòng, đem quái vật kia nhấn trên mặt đất, đánh quên cả trời đất. Cũng không biết đánh bao lâu, tóm lại cuối cùng quái vật kia khóc. Không nên a, Hắn mở ra thiếu hai răng cửa miệng kêu to, phản phất chịu bao lớn uốn lượng, không phải là dạng này a, Đây là đang phương lão ra trong ngộng, ngươi cảm thấy nên như thế nào. Phương quý viện chỉnh ngay ngắn mặt của hắn, hướng phía hắn cái mũi con mắt chính là một trận loạn đảo. Cái này không đúng, không đúng. Quái vật kia kêu, kêu rên không thôi, lúc đầu ta hẳn là dễ như trở bàn tay đưa ngươi thần hồn thôn phệ, kế thừa ngươi tất cả ký ức cùng thiên phú, lúc đầu ta hẳn là trở thành ngươi, đây rất nhẹ nhàng, nhẹ nhõm đến chính ngươi đều không thể phát giác, mà không phải như bây giờ. Thôn phệ cái chân con bà ngươi. Phương quý tả Hữu Khai cung một hồi quất loạn loạn đả, nói, tìm ta trong ngõ tới làm gì? Đây không phải ngươi mộng. Ma vật kia khóc giống, kéo cuống họng kêu to. Không phải ta mộng, chẳng lẽ là ngươi mộng. Phương Quý nghe chút càng tức giận hơn, đánh càng hung, trực tiếp đứng lên cầm chân loạn dẫm. Không không không. Ta nói là, đây là ngươi thức hại. Quái vật kia ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, đồng thời liều mạng kêu to, chỉ là ngươi thức hại vì sao lại sẽ thành dạng này. Biết cái chân con bà ngươi. Phương Quý tiếp tục đánh, hắn cảm giác quái vật này còn không có chịu phủ. Một trận đánh một chút này hắn thần thanh khí sảng, hai ngày trước thủ đều cảm giác báo, thậm chí cảm giác mình chưa từng có thống khoái như vậy đánh qua một người, đây quả thực là một cái hoàn mỹ bị đánh đối tượng, lại đánh không lại chính mình, vẫn đánh không chết, càng mấu chốt chính là, chính mình đánh hắn thời điểm, thế mà không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại có loại càng đánh càng tinh thần cảm giác, thật sự là quá mức thông khoái. Lúc đầu tưởng rằng cái ác ngộng, hiện tại xem ra cũng còn không hỏng thôi. Bất quá cùng hắn thống khoái tương phản, quái vật này cảm nhận được chính là thống khổ. Chịu mấy ngày đánh, hắn đã không nhịn được khóc giống cầu xin tha thứ đứng lên. Nhưng Phương Quý cảm thấy hắn còn không phục, liền hay là một mực đánh, nhất định phải đánh tới nó từ trong lòng chịu phục. Phương Quý tiểu đổ, nhanh chóng tỉnh lại. Phương Quý đánh sắp quên thời gian, thẳng đến trên đỉnh đầu, chuyển đến một tiếng nặng nghề hét lớn. Hắn có thể cảm giác được, một sợi phái mạc năng ngự tử khí, đột nhiên từ trên đỉnh đầu chuyển tới, vậy liền giống như là một đạo sương mụ tím, đồng nhiên giáng lâm tại tòa đạo điện này bên ngoài hốn độn thế giới. Theo sương mụ tím này xuất hiện, chính mình lực lượng phản phất lớn thêm không ít. Cho ta. Quái vật kia đã nhận ra tử khí này, đồng nhiên liền xông về đạo điện cửa ra vào, tựa hồ muốn chụp vào tử khí kia. Nhưng kết quả, chỉ là đông một tiếng, đạo điện đại môn trận đóng lại, hắn đụng đầu vào trên cửa lớn đóng chặt. Ra là không thể ra ngoài, chính là đụng váng đầu đái đái. Mà lúc này phản ứng lại phương quý lại là mấy bước vượt qua, đem hắn giật trở về tiếp tục đánh. Tỉnh lại. Chưa quá nhiều lúc phương quý lại cảm thấy đến một đạo kiếm quang từ đạo điện bên ngoài sáng lên. Cái kia kiếm đạo không cách nào hình dung, phản phất có thể dẫn động trong ngoài hư không, ong ong chấn động, giống như là rót thành một dòng lũ lớn, lại như là tạo thành một loại không cách nào hình dung thanh âm, thanh âm kia, cực kỳ giống mạc cửu ca, mà đạo kiếm quang kia, cũng tại tòa đạo điện này bên ngoài trong hắc cám hôn độn bốn phía du tẩu, phản phất là thiểm điện, đem một mảnh hôn độn kia, chiếu lên nhất thời sáng như ban ngày. Ta. Quái vật kia lại một lần nữa liều mạng mệnh từ phương quý trong tay trốn nhở cây đi ra, một đầu vọt tới cửa sổ, chụp tới đạo kiếm con kia. Nhưng kết quả lại là đông một tiếng, cửa sổ đóng lại, hắn lại đâm đến choáng đái đái. Phương quý vội vàng đuổi đến đi lên, một thanh dắt nắm chặt trở về, huy quyền hướng phía trên mui đánh vài quyền. Đừng đánh nữa, thật, đừng có lại đánh. Quái vật kia rốt cục bắt đầu phục, chắp tay cầu xin tha thứ không thôi, đã mất đi hết thể phản kháng tâm tư. "Tốt, ngươi cho ta trung thực giải thích." Ngươi đến tột cùng là ai? Đến ta trong mộng tới làm cái gì? Phương Quý cũng cảm thấy đánh quá đã nghiền, quyết định lưu mấy phần tươi mới cảm giác giữ lại về sau không sao lại đánh. Vi Phong lấm lấm tại đạo điện trên mặt đất ngồi xuống, lạnh lùng nhìn xem quái vật kia. Mà quái vật kia lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra giống người hình, trên thân rách tung toé không có một khối thịt ngon, quỷ ốm lượn khúc ngồi xổm ở đạo điện nơi hẻo lánh, trong miệng vẫn đủ cục cổ nào, không nên a, cái này không đúng, tại sao sẽ như vậy chứ? Phương Quý nhảy dựng lên. Lại không trung thực còn đánh ngươi. Quái vật kia vội vàng quỳ trên mặt đất, kêu lên, trung thực, trung thử, đừng đánh ánh. Thật đừng đánh nữa. Phương quý ngôn từ câu lệ, nói, tốt tốt. Ta nói, chỉ cần đừng đánh ta là được. Quái vật kia đã triệt để sợ vỡ mật, trung thực không thể lại trung thực, ta. Ta là bị kỳ nô đưa tới, bạn. Vốn là muốn thôn phệ ngươi chân linh. Nói đến chỗ này, chính hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, giống như chính mình bằng sinh biết ma thai liền không có một cái như chính mình mất mặt như vậy à. Nhưng đón Vương quý một mặt hung ác, hay là chỉ có thể trung thực giải thích, nhưng ta không nghĩ tôi à, thế mà đánh không lại ngươi. Ngươi một cái luyện khí cảnh giới làm sao lại đáng sợ như vậy, cái này không có đạo lý à. Chính mình nói lấy, chính mình cũng mê mang đứng lên. Ha ha. Phương quý cười hai tiếng, nhéo nhéo ngón tay, răng rác đi rung động. Ta nhận thua. Ma thai kia chợt phản ứng lại, khóc cầu đạo, ta sai rồi, ta thật sai ta không nên muốn thôn phệ ngươi chân linh, ta đã hoàn toàn nhận thức được sai lầm của mình, cầu ngươi thả ta đi đi, ta cam đoan cũng không dám lại có chủ ý với ngươi. thả ngươi đi. Phương Quý trầm ngâm xuống tới, nghĩ thẩm quái vật này giống như đánh không chết, thả hắn đi cũng không phải, chính không nghĩ ra cái phương pháp giải quyết lúc đến, chợt nghe trên đỉnh đầu, cách vô tận thức hải, lại phảng phất là cách thiên sơn vạn thủy, một cái thế giới, nghe được mạc cửu ca mơ mơ hồ hồ thanh âm, hắn cái này thanh la quả, một câu đột nhiên nhắc nhở Phương Quý. Lúc này mới ý thức được, mình tại trong nơi này đánh thắng được nghiện, giống như đã thời gian rất lâu đều không có từng đi ra ngoài. Mình tại trong ma sơn làm bảo bối còn không thu tốt đâu. Chỉ là, chính mình làm như thế nào ra ngoài. Bất quá hắn ý niệm trong đầu này còn chưa kết thúc, liền chợt thấy chính mình thân hình đang bay nhanh nổi lên, phản phất từ đấy nước phóng tới mặt nước. Lâm rời đi mảnh đạo điện này trước đó, dưới chân truyền đến quái vật kêu khóc, ngươi trước thả ta đi à. Hô! Phương quý chợt thấy hai mắt tỏa sáng. Mình đã mở mắt ra, lần nữa về tới thế giới hiện thực. Sau đó hắn liền thấy Mạc Cửu Ca một mặt kinh ngạc, chính cầm chính mình một viên thanh la quả nhét vào trong miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý vội vàng đem Mạc Cửu Ca trong tay thanh la quả cầm trở về, kinh ngạc mở miệng. Chương 116, lớn mạnh thần hồn ăn bảo đan. Tỉnh. Chợt thấy hôn mê mấy ngày Phương Quý chợt ngồi dậy, vô luận là một mực trên mặt thần sắc lo lắng thái bạch tông chủ hay là một mực canh dự ở bậc cửa bên cạnh không dám vào đến cũng không nỡ rời đi á khổ. Có thể là tay còn trống không nâng tại bên miệng có vẻ hơi lúng túng mạc cửu ca. Đồng thời đều ngẩn ngơ, ánh mắt vội vã thấy được phương quý trên mặt, nhất thời lại là mê mang lại là kinh hỉ. Thái bạch tông chủ phản ứng nhanh nhất, vội vã đưa tay đè xuống phương quý bà vai, một mặt lương trọng, ngươi cảm giác mình thế nào? Có thể cảm giác nhận lấy một loại nào đó mà thức trùng kích, còn nhớ được bản thân tính danh cùng lai lịch, một cộng một bằng mấy? Đây là vấn đề quỷ gì? Phương quý ngượng ngùng, các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Thái bạch tông chủ sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, mặc kiểu ca thần sắc cũng ngưng trọng. Bật cửa bên ngoài, á khổ sư huynh bá một tiếng con mắt tròn tròn. Ta chỉ là làm một cái ác ngộm mà thôi à, trong ngộng giống như có cái quái vật, muốn ăn ta, bất quá may mắn ta chạy rất nhanh, nó một mực không thể ăn hết ta, lại về sau. Giống như đến một nơi kỳ quái, ta cùng hắn đánh lên. Hắc hắc. Nói đến chỗ này, không khỏi có chút đắc ý, ôm lấy hai tay, dù sao đánh nửa ngày, nó không có đánh qua ta. Đánh lên, còn không có đánh qua ngươi. Thái Bạch Tông Chủ cùng Mạc Cửu ca đám người sát mặt, đều trở nên mười phần đặc sắc. Nhưng là hai người liếc nhau một cái đằng sau, lại đều cho ra một dạng kết quả. Xem ra suy đoán của bọn hắn là thật, ma thai kia sắc thực tiến nhập phương quý thể nội, còn muốn lặng yên không một tiếng động đem hắn thôn phệ hết. Chỉ bất quá, thân hồn bị thôn phệ quá trình. Vốn chính là 10 phần quỷ dị mà phức tạp, nhất là đối với phương quý tới nói, trong quá trình thần hồn bị thôn phệ, các loại màu sắc sạc sỡ cảm giác đều sẽ xuất hiện, lại thêm hắn tu vi quá thấp, chỉ sợ căn bản nói không rõ ràng loại cảm giác này, từ hắn có thể tỉnh lại, mà lại nói đi ra trong những miêu tả này, có thể xác định, chỉ có hai điểm. Một là, ma thai thôn phệ xác thực không thành công. Hai là, ma thai kia bây giờ còn tại trong cơ thể hắn. Về phần cái gì đánh thắng đánh không thắng. Vậy rất có thể chỉ là phương quý thoát khỏi ma thai thôn vệ sau sinh ra ảo giác. Người trong tu hành nội thủ tự chiếu, tu vi càng cao, xem tự thân thức hải xem càng rõ ràng. Mà phương quý cảnh giới dạng này, nhìn tự thân thức hải, lúc đầu liền chỉ cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác, hết thảy mơ hồ không rõ. Đương nhiên, coi như bọn hắn cũng không nghĩ tới, phương quý ngay lúc đó cảm giác, hay là rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có thuận phương hướng này tiếp tục hỏi, khả năng hỏi cũng sẽ không tin tưởng trừ phi phương quý đã là trúc cơ có thể là kim đan cấp độ. Phương quý tiểu đồ, ngươi lại cẩn thận nghe ta nói. Thái Bạch tông chủ trầm ngâm thật lâu, mới sắc mặt ngưng trọng mở miệng, nói: "Lần này Ma Sơn chuyến đi, ngươi gặp chuyện phi thường đáng sợ, có yêu nhân đem một đạo ác độc ma thai đánh vào trong cơ thể của ngươi, vọng tưởng dùng cái này thôn phệ thần hồn của ngươi, đưa ngươi thay vào đó, bất quá may mà, thân thể ngươi bản nguyên không đủ, ngược lại khiến cho ma thai này xảy ra ngoài ý muốn, bị chúng ta sớm nhìn ra vấn đề." Ma thai. Phương Quý nhớ tới trong cơn ác ngộng bị chính mình ra sức đánh quái vật, nghị thẩm cũng không thế nào lợi hại a. Bất quá gặp tông chủ nói nghiêm trọng, hắn cũng không dám lung tung xen vào, chỉ là nột nột hỏi, sau đó thì sao? Duy nay kế sách muốn cứu ngươi, chỉ có một cái biện pháp. Thái bạch tông chủ thần sắc cực kỳ nặng nề, thấp giọng nói, đó chính là chuyển cho ngươi thần thức tu hành bí pháp, cũng dựa vào các loại đan dược, linh đài, đợi cho ngươi thần thức cường đại, không làm ngoại vật chốt dơm. Liền có thể thử đem ma thai kia khu trục đi ra. Khu trục đi ra. Phương quý nghĩ đến quái vật khóc hô hào muốn từ trong cơn ác ngộng của mình thoát đi kia, rơi vào trầm tư. Hắn mặc dù vẫn không có thể hoàn toàn nghĩ đến minh bạch cả sự kiện chân tướng, lại ẩn ẩn cảm thấy, tông chủ giống như hiểu lầm cái gì. Khó. Khó. Khó. Thái bạch tông chủ thấp giọng than thở, nói, kỳ cung ma thai, sao mà âm độc, nó đến tột cùng có gì thủ đoạn quỷ dị, ngay cả chúng ta đều nói không rõ. Muốn khu chủ, cũng chỉ là trên đạo lý có chút có thể thực hiện cơ hội mà thôi, nhưng việc đã đến nước này, không còn thượng sách, ngươi đã là thái bạch tông đệ tử, chúng ta liền sẽ toàn lực giúp ngươi, lại làm hết sức mình nghe thiên mệnh, có thể làm được một bước nào, liền coi như một bước nào đi. Phương quý cảm thấy không được bình thường, nhịn không được nói, tông chủ, ta giống như, nói còn chưa rơi, tông chủ đã hướng về bạch thạch trưởng lao phân phó, nói, ngươi đi đạo điện trong đàn phường, lấy chín quả tiên lộ dưỡng thần đàn đến. Hắn hiện tại thần hồn cực kỳ suy yếu, chỉ có trước phục bảo đan mới có thể lĩnh hội thần thức lớn mạnh chi pháp. Nói quay đầu hỏi Phương Quý, ngươi muốn nói cái gì? Phương Quý vừa muốn nói ra khỏi miệng nói nuốt miệng đi, nói, ta cảm giác mình rất hư nhược. Thái Bạch tông chủ thở dài một tiếng, nói, ta biết. Việc đã đến nước này, Thái Bạch tông chủ đã ẩn ẩn đoán được chân tướng, trước đó bọn hắn có lẽ đều đã hiểu lầm kỳ cùng truyền nhân mục đích, lúc đầu kỳ cùng truyền nhân đều là lấy làm thiên hạ loạn lạc nổi tiếng, mới đến một chỗ Đều muốn dẫn xuất vô tận phiền phức, cho nên lần này, hắn cùng mặt khác tứ đại tông chủ, cũng đều chỉ là đề phòng kỳ cung truyền nhân sẽ hướng ngũ đại tiên môn đối với ma sơn phong ấn xuất thủ mà thôi. Nhưng bọn hắn lần này lại nghĩ sai. Kỳ cung truyền nhân lần này tới, không phải là vì giải khai ma sơn phong ấn, mà là chọn lựa truyền nhân mới. Cái gì dị bảo giả, cái gì sơn quỷ, cũng chỉ là trướng nhăn pháp. Hắn lúc ấy chỉ là mượn sơn quỷ hồ lô nát mà ra lúc đại loạn, đem ma thai chồng vào phương quý thể nội mà thôi. Mà tại ngay lúc đó ngũ đại tiên môn đệ tử tới nói, phương quý tu vi không phải mạnh nhất, thiên tư cũng chưa chắc xem như cao nhất, kỳ cung truyền nhân tại sao phải chọn chúng hắn. Nguyên nhân đơn giản là phương quý ở trong một trận chiến kia đại suất danh tiếng, liên tiếp bại tứ đại tiên môn chân truyền, lúc này mới bị kỳ cung truyền nhân cho rằng có bồi dưỡng giá trị, cho nên đem đạo này mà thai chồng vào trong cơ thể hắn, nói đến, cái này liền cùng tiên môn có quan hệ. Dù sao, lúc ấy phương quý là nghe mệnh của mình mới ra tay. mà cái này cũng là Thái Bạch Tông chủ nghĩ đến cứu Phương Quý một lần nguyên nhân ngược lại không tất cả đều là bởi vì mạc cửu ca rất nhanh liền có một hộp chín khỏa hóng ánh sáng long lanh đan dược đưa đến Phương Quý trước mặt đan dược kia mỗi một khỏa đều có to bằng ngón cái tản ra bí người tìm gan hương khí mùi thơm này nhưng lại không phải phổ thông mùi thuốc mà có chút giống là biển hồ rừng rậm ở giữa tươi mát chi ý chỉ cần ngửi đến một chút liền có thể khiến người ta cảm thấy tinh thần thịnh vượng Phương Quý đã ngủ vài ngày Lúc đầu cảm giác đầu não đều có chút mơ màng trương trướng, ngửi được mùi thuốc đằng sau, lại lập tức tinh thần. Đây là dưỡng thần bảo đan, lúc đầu tối thiểu cũng đã nhận được chút cơ cảnh giới đằng sau, mới có thể phục dụng, luyện khí cảnh đệ tử chính là phụ, cũng không chịu nổi. Nhưng bây giờ, ta nhất định phải nhanh tăng lên thần thức của ngươi, cho nên chỉ có thể để cho ngươi an bảo, giúp ngươi luyện hóa. Thái Bạch Tông chủ nghiêm túc dặn dò lấy phương quý, luyện hóa thời điểm, nhưng có khó chịu, lập tức cáo ta. Phương quý con mắt trực câu câu nhìn chầm chầm chín khỏa bảo đan kia, thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Ngoại trừ tăng lên thần thức bên ngoài, không có khác chỗ xấu A. Trong lòng vẫn chưa yên tâm, lại hỏi một câu. Bộ dáng bây giờ của ngươi, chỗ nào còn trải qua ở khác chỗ xấu? Thái Bạch Tông Chủ bất đắc dĩ thở dài, nói, bây giờ chỉ có thể trước giúp ngươi tăng lên lực lượng thần hồn lại nói. Vậy ta an tâm. Phương quý ngồi ngay ngắn, nói, tới đi. Tông Chủ mệnh hắn lấy một viên bảo đàn, đặt vào trong miệng. Sau đó ngưng thần ngồi xếp bằng Sau nửa ngày, Phương Quý dần dần cảm thấy mình thể nội tựa hồ dâng lên một chút biến hóa. Có một loại nào đó nhu hòa lại lực lượng hùng hậu bay lên. Loại lực lượng này càng thịnh vượng, Phương Quý chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng tinh thần. Tựa hồ mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng không có việc gì. Hắn thậm chí cảm giác mình đầu góc tốt dùng rất nhiều. Lúc này nếu là cầm quyển sách tại trước mặt, chính mình một lần liền có thể ghi lại. Ngươi chỉ cần minh tâm tự thủ, ta tới giúp ngươi luyện hóa Thái Bạch Tông chủ bàn tay nhẹ nhàng đệ tới, khoác lên phương quý trên đỉnh đầu. Theo Nhu Hòa Hùng hậu pháp lực tiến nhập phương quý thể nội, phương quý chợt thấy hỗn loạn, tiến nhập mộng đẹp. Chính mình tựa hồ là đang chìm xuống, lần nữa trải qua thế giới một mảnh hỗn đột kia, chìm vào đến trong đạo điện, phương quý ngẩn đầu nhìn lại, liền thấy mình đạo điện bên ngoài, tựa hồ có một mảnh cam lộ về xuống, cái này khiến mảnh thế giới mông lung này, càng lộ ra chân thực. Đại ca, không cần làm như vậy đi. Đột nhiên trong góc tưởng, chuyển đến một cái vô cùng đáng thương thanh âm phương quý chợt quay đầu liền thấy được quái vật ngồi sổm ở góc tường kia đã là một mặt bầm tím vẻ mặt đưa năm nói ta vốn là đánh không lại ngươi à ngươi còn cần nuốt cái gì dưỡng thần bảo đan lại nói nếu như ta thật có thể thôn phệ ngươi ngươi nuốt lại nhiều dưỡng thần bảo đan cũng vô dụng thôi ta hiện tại thật không có tâm tư kia ta chỉ muốn cầu ngươi thả ta đi à đời ta cũng không dám trêu cho ngươi ngươi thế mà còn tại phương quý trầm ngâm chẳng lẽ ta không phải đang nằm mơ Mộng ngươi cái đại đầu quỷ nha, quái vật kia vừa tức vừa gấp, trực tiếp nhảy dựng lên. đây là ngươi Thức Hải à? cái gì gặp quỷ mộng? mặc dù ta không biết ngươi trong Thức Hải này tại sao có thể có như thế một chỗ địa phương của quái, nhưng cái này đích xác là thần hồn của ngươi hiện hóa à? Phương Quý chợt ngẩng đầu lên, nghiêng liếc quái vật kia, ngươi dám mắng ta? ta, quái vật kia kinh hãi, vội vàng muốn chạy, ta không có. Phương Quý đã sớm xông lên phía trước, một thanh dắt cổ áo cho hắn tún trở về. Đi lên chính là một trận đấm đá, thống mã nói, nếu không phải làm ngông, vậy ngươi liền nói cho ta rõ. À, nơi này nếu là địa bàn của ta, vậy ngươi tiến đến làm cái gì? Tông chủ nói ngươi muốn thôn phệ ta, đó chính là thật đúng không? Ngươi đến tận cùng là quái vật gì, lại còn đánh lây cái gì mưu ma trước quỷ? Trung thực giải thích. Lúc này Thái Bạch Tông trong đạo điện, Thái Bạch Tông chủ cảm ứng đến phương quý thể nội thần hồn kịch liệt biến hóa, nhịn không được đổi sắc mặt, chìm thở dài, quả không hổ là kỳ cung thủ đoạn, một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi, cảm ứng được Dưỡng Thần Bảo đàn chi lực, lập tức liền lại lên thôn phệ chi tâm, nhìn bọn hắn bây giờ đánh đến cực kỳ kịch liệt, xem ra chín quả Dưỡng Thần Bảo đàn, đều không nhất định đủ a. Chương 117, Thiên Thiên Chi Linh. Còn nói cái gì a? Quái vật kia bị Phương Quý đánh triệt để đã mất đi phản kháng hứng thú, trực tiếp bổ nhào trên mặt đất, cái mông hất lên lên cao, khóc dòng nói, "Ta tử vừa mới bắt đầu liền cho ngươi giải thích rõ ràng à, ta chính là một cái vô tội, bị Kỳ cung cho hố Thiên Thiên Chi Linh mà thôi." Lúc đầu ta tại phía sau núi trong bóng tối ngủ thật tốt, là bọn hắn tỉnh lại ta, mang ta đi ra, nói muốn tuyển chọn một cái thích hợp nhất ký chủ cho ta, để cho ta trùng sinh làm người, nhưng ta sao có thể nghĩ đến a? Bọn hắn làm sao cho ta chọn lấy như thế một con quái vật? Ta thôn phệ không được ngươi, ai có bản lĩnh người đó tới đi, ta hiện tại chỉ muốn về nhà. Ta thật hoài niệm ta trước đó ngủ qua quan tài. Nhìn cái thằng kia bị chính mình đánh giống như là một đầu con sen đồng dạng, phương quý cũng ngượng ngùng thu tay lại. Trải qua vài ngày như vậy hỗn loạn, quái vật này khẩu cung của mình, lại thêm tông chủ đám người suy đoán, cũng làm cho hắn dần dần đem sự tình nghĩ đến minh bạch. Xem ra, chính mình hẳn là thật sự là chúng kỳ cung chiêu, suýt nữa ném đi mạng nhỏ. Hoặc là nói, không phải ném đi mạng nhỏ, chỉ là ném đi chính mình, sẽ có một người khác thay mình sống trên đời. Chỉ là ngoài ý muốn tình huống là, quái thai này đánh không lại chính mình. Điểm này, đừng nói là kỳ cung chuyên nhân. Liền ngay cả Thái Bạch Tông Chủ mấy người cũng hẳn không có nghĩ đến, cho nên bọn hắn đều là từng cái như lâm đại địch, vội vã cuốn cuồng, vô luận là giúp mình luyện hóa dưỡng thần bảo đàn cũng tốt, hay là nói truyền thụ chính mình thần thức phương pháp tu luyện cũng tốt, cũng là vì tăng lên chính mình thần hồn lực lượng, để đang làm đủ chuẩn bị về sau, có thể đem quái thai này đổi ra ngoài. Đương nhiên Tông Chủ bọn hắn cũng không biết, bây giờ không phải là chính mình muốn khu trục quái thai này, là hắn khóc hô hào muốn đi. Chầm ngâm một phen về sau. Phương Quý hay là quyết định phải thật tốt thẩm thẩm quái thai này đi ra cũng tốt cùng tông chủ giải thích. Thế là vừa nghĩ vừa hỏi ngươi đến tận cùng là cái thứ gì, từ chỗ nào tới? Đông nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt tỏa sáng. Nếu như ngươi là kỳ cung mời tới, vậy ngươi chẳng phải là biết rất nhiều kỳ cung bí mật? Ta, quái thai kia quả nhiên là bị Phương Quý đánh sợ, khóc khóc chít chít mà nói, ta nói thật, ngươi có thể tuyệt đối đừng đánh ta. Phương Quý cười híp mắt nói, ngươi thành thật trả lời, ta như thế nào đánh ngươi thôi. Quái thai lung túng nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, kỳ thật, ta chỉ có thể đại thể nhớ kỹ, chính mình một mực tại một chỗ rất hắc ám ngủ say, cũng không biết chính mình ngủ say bao lâu, thẳng đến có cái gọi kỳ cung địa phương tỉnh lại chúng ta, bọn hắn cùng chúng ta ghi lại một đạo khế ước, khế ước nội dung chính là bọn hắn sẽ giúp chúng ta trên đời này chúng sinh, mà chúng ta sẽ ở tương lai trợ giúp kỳ cung. Phương quý nghe mơ mơ màng màng, chợt vừa trừng mắt, nói như thế mập mờ, ngươi là muốn muốn ăn đòn? Không có, thật không có. Phái thai kia thẳng bị hù khẽ run rẩy, tiêu lên, trí nhớ của ta vốn chính là không chọn vẹn. Trên thực tế ta cũng biết, nếu như ta có thể thành công thôn phệ ngươi mà nói, ngay cả những ký ức không chọn vẹn này, đều sẽ nhanh chóng biến mất. Tại thời điểm này, ta cũng chỉ cho là mình chính là ngươi, ta sẽ triệt để đem trước ký ức lãng quên, lấy thân phận của ngươi sống sót, thẳng đến kỳ cùng đem chúng ta tỉnh lại. Đây vốn chính là một loại thủ đoạn, một loại dự phòng người khác phát hiện chúng ta tồn tại thủ đoạn. Chỉ có ngay cả chúng ta chính mình cũng không biết chính mình là ai, mới có thể giấu giếm được trong tiên môn các lộ cao thủ. Trên thực tế, ta bây giờ có thể giữ lại những ký ức không trọn vẹn này, đều là bởi vì thôn vệ ngươi thất bại duyên cớ. Phương Quý nghe được một trận thất vọng, vốn còn muốn hỏi một chút ngươi có cái gì kỳ cùng công pháp cái gì. Quái thai kia đơn giản liền bó tay rồi, ta ngay cả ký ức đều là không trọn vẹn, mà lại chỉ có ký ức này cũng sẽ dần dần biến mất, làm sao có thể nhớ kỹ công pháp gì à. Lại nói chúng ta cũng không cần công pháp, chỉ cần ta có thể đưa ngươi thay vào đó, liền sẽ lấy thân phận của ngươi sống trên đời, lấy thân phận của ngươi đi học tập công pháp mới, duy nhất còn lại, chỉ là kỳ cung khế ước mà thôi à. Phương quý ngược lại là dần dần nghe được rõ ràng, chẳng qua là nhịn không nổi nhíu chặt lông mày. Can hệ trọng đại, hắn cũng không dám cho đùa, lặp đi lặp lại hỏi mấy lần, hắn mặc dù tuổi tác không lớn, người lại cơ linh, am hiểu nhất phát hiện người khác trong lời nói chỗ không thật, nhưng lặp đi lặp lại hỏi mấy lần. Đồ phát hiện quái thai này nói là sự thật, hắn mặc dù đúng là kỳ cung an bài tới, nhưng mình muốn từ trên người nó hỏi ra thứ gì liên quan tới kỳ cung đồ vật đến, vậy lại gần như không có khả năng. Lông mày không khỏi nhíu lại, thầm nói, không nói kỳ cung rất lợi hại à, làm sao ma thai này lại vô dụng như vậy? Ma thai kia nghe chút, nhanh uốn lượn khóc, cũng không phải ta vô dụng à, theo lý thuyết thôn phệ ngươi hẳn là thật dễ dàng, bất quá là gậy ngón tay một cái ở giữa sự tình, đối với ngươi mà nói, chính là thất thần chút. Từ khi đó bắt đầu, ngươi cũng không phải là ngươi, mà là ta." Phương Quý nghe lời này, cũng không nhịn được khẽ run dậy. Không phải rất có thể hiểu được loại cảm giác này, nhưng nghĩ lại nghĩ, lại cảm thấy có chút dùng mình. Hắn nhịn không được trừng Ma Thai kia một chút, quáp, "Vậy ngươi thử nói xem, tại sao không có cắn nuốt được ta?" Ma Thai kia nghe lời này, nhịn không được chẹn họng một chút, tội nghiệp nhìn Phương Quý nửa ngày, mới nói, nói thật. Phương Quý lạnh lùng nhìn xem hắn, cười một tiếng. "Ta nói, ta nói." Mà thai vội vàng dơ cao hai tay, nói, kỳ thật, ta cũng không rõ ràng, ta mặc dù ký ức không trọn vẹn, nhưng ta có thể cảm giác được, người bình thường thần hồn, đối với chúng ta tới nói, tựa như là đồ ăn một dạng, muốn thôn phệ người, hẳn là thật đơn giản, nhưng ta không nghĩ tới, thần hồn của ngươi vô cùng. Cổ quái, đúng, hẳn là dùng cổ quái cái từ này, không thể nói thần hồn của ngươi cường đại, bởi vì ngươi thật giống như bản nguyên không đủ, thần hồn ngược lại rất suy yếu, nhưng chính là phi thường cổ quái. Cảm giác kia, ngươi hẳn là con thỏ, kết quả là lá hổ. Nó nói đến chỗ này, nghiêm túc nhìn về hướng phương quý, nói, ngươi có thể mình bạch đi, lúc đầu ta là sói, mà ngươi hẳn là con thỏ, ta ăn hết ngươi là rất nghiêm túc, nhưng ta sai rồi, ngươi không phải con thỏ, ngươi là lá hổ, mặc dù là rất suy yếu, mà lại rất nhỏ lá hổ, nhưng cũng tuyệt đối không có con thỏ như vậy trung thực, thật muốn thôn phệ ngươi nói, liền lộ ra vô cùng phiền phước. Phương quý hơi không kiên nhẫn mà nói, ngươi thay cái thuyết pháp. Ta không cho phép ngươi xem thưởng con thỏ." Ma thai bị Phương Quý lời nói chẹn họng một chút, nhịn không được giang tay ra, nói, "Dù sao chính là chuyện như thế, vốn là tính ngươi là lão hổ, nhưng ngươi nhỏ yếu như vậy, ta cũng có thể đưa ngươi thôn phệ, nhưng ta cũng không nghi tới, trong thức hải của ngươi lại có như thế một cái địa phương cổ quái, phương này đạo điện. Đến tột cùng là địa phương nào, ta vừa tiến đến liền sợ hãi." "Sợ hãi?" Phương Quý chính mình kinh ngạc nhìn một chút đạo điện này, nhịn không được nói, "Cái gì đều không có?" Ngươi sợ cái gì? Quái thai cũng không nhịn được nhìn lướt qua tòa đạo điện này. Một lát sau mới nói, ta cũng không biết mình tại sợ cái gì, nhưng luôn cảm giác, nơi này tựa như là cái gì ghê gớm địa phương. Tựa như là, con thỏ tiến nhập. Lao hổ đã từng ở qua địa phương. Phương Quý đưa tay chính là một bàn tay quất tới, nói không cho phép ngươi xem thường con thỏ. Quái thai bị đánh đầu rụt lại, ngồi trồm hổm trên mặt đất nhỏ giọng nói, ta đổi. Đổi cái thuyết pháp, tựa như là, Lão nông tiến nhập hoàng đế đã từng ở qua cung điện, dù là nơi này đã không có hoàng đế, thái giám cung nữ một cái đều không có, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng là... Nhưng là cái này không có đạo lý à, chúng ta tiên thiên tri linh, vốn là nên nhìn xuống thế gian, giống như đế hoàng. Nói như vậy dạng này đạo cung không phải mỗi người đều có. Phương quý chính mình cũng bị ma thai này nói hơi nghi ngờ, quan sát bốn phía một vòng, đến tột cùng là cái gì? Ma mập nghe chút lời này, càng bó tay rồi. Chính ngươi cũng không biết sao. Chẳng lẽ nói, điều này cùng ta tiên nhân hậu đại thân phận có quan hệ.